truy cập trang web tàu đi ở truyện f u l l com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một hôm nay bắt đầu làm hiệu trưởng thình thịch một tiếng trùng điệp đánh vào mặt bàn thanh n â m để trần mặc bừng tỉnh hắn cho là mình ở văn phòng ngủ t h i ế t đi vội vàng nhìn về phía vô bàn người nhưng trong mắt thấy lại không phải quen thuộc đồng sự mà là một tên cô gái xa lạ nữ tử kia hiển nhiên không phải người phương đông nàng bất quá hai mươi tuổi có sống mũi cao da thịt trắng đoãn thức tha dáng người là cái tiêu chuẩn phương tây mỹ nhân nữ tử mái tóc dài vàng nóng tại sau đầu b ộ c thành đuôi ngựa tử la lan sắc hai con ngươi h ẩn chứa mấy phần tức giận đang nhìn c h ầ m c h ầ m trần mặc trên người nàng cũng không phải là trang phục nghề nghiệp mà càng giống là trong phim ảnh loại kia châu âu thời trung cổ trường bảo thoạt nhìn tuy rằng cũ kỹ nhưng không nhốn bụi trần chẳng biết tại sao nữ tử trên đầu còn mang theo một đỉnh đ ỉ nhọn n ngũ hiển nhiên một vị phù thủy bộ dáng ái ẩ n g ì tiên hiệu trưởng Ta trở qua gian phải phòng như nói liền mời nếu muốn ngủ trở về c ủ a m ì n h Nữ tử nói không giống tử vô ớ i loại bất một luận cầu nào n địa g n ngữ mà nói, nhưng Trần mà Mạc lại có lại hiểu thể được.、Ách. Vô ý thức phát ra dọn nghi ngờ trần mặc nghĩ thẩm chính mình không phải hẳn là tại phòng giáo sư làm việc chuẩn bị xuống một bài giảng tư liệu sao làm sao đột nhiên đi tới nơi này nhưng vào lúc này vô số ký ức tại trước mắt hắn như là phim đèn chiếu đảo qua kia là một người cả đời Giải nở! Ai gì! đây là trần mặc tên bây giờ nghe giống như là quý tộc danh tự mà trên thực tế vị này giải nờ ai ẩn gì cũng đích thật là một tên quý tộc đại danh đỉnh đỉnh ẩn di nhà tam nhi tử đã từng ăn chơi thiếu g i a đồng thời cũng là cái này một chỗ quý tộc nữ trường học tân nguyện học viện pháp thuật hiệu trưởng đúng vậy nơi này là hiệu trưởng văn phòng mà đứng tại trần mặc hoặc là nói đứng tại giải nờ trước mặt thì là cái này trường học phó hiệu trưởng kiêm thầy chủ nhiệm Lị Ản. mà nơi này chính là một cái có được ma pháp thế giới khu động thế giới vận chuyển cũng không phải là điện lực cùng mạng lưới là ma pháp đồng dạng tại tân n g u y ệ t học viện các lao sư giáo sư cũng không phải hóa học vật lý mà là luyện kim thuật cùng nguyên tố ma pháp ma pháp lý luận cùng chiêm tinh thuật cái này trường học là một chỗ ma pháp nữ trường học cái gọi là nữ trường học ý tứ liền là chỉ tuyển nhận nữ học sinh mà lại tân n g u y ệ t học viện làm được hoàn toàn hơn ngoại trừ học sinh tự liền tất cả giáo chức nhân viên đều thuần một sắc nữ tính cho nên hắn cảm thấy thân thể nguyên chủ nhân đoán chừng cũng chính là nhìn xem điểm này mới không chút do dự mua cái này sở học viện thật là lúc trước lao hiệu trưởng làm sao lại mắt bị mủ đem trường học bán cho loại người này cẩn giờ lao sư nhìn thấy một mặt ngộng bức dài n ở nhỏ giọng nói lầm bầm nghe được cẩn giờ lao sư ký ức cấp tốc dung hợp tiêu hóa về sau trần mặc cũng chỉ có thể trầm mặc trần mặc vốn là một vị cao trung giáo sư bởi vì tuổi trẻ ngay thẳng mà t r e o chọc phải một vị dựa vào hiệu t r ư ở n g quan hệ đi cửa sau tiến đến lao sư kết quả bị vu hãm bị hồi học sinh hết đường chối cãi thời điểm liền đi tới thế giới này xuyên qua cho tới bây giờ thân thể này bên trong mà thân thể này nguyên bản linh hồn sớm cũng không biết đi nơi nào căn cứ ký ức vị này dãi nờ ai ơn gì bản gia trên thực tế có được cực kỳ thế lực khổng lồ nhưng hắn phụ thân lại ý nghĩ hao h u y ề n quyết định khảo nghiệm một chút mấy cái nam nữ cho bọn hắn mỗi người nhất định tài chính liền đuổi ra khỏi nhà đợi đến năm năm về sau mới có thể trở về cho đến lúc đó ai thành t i ể u tối cao ai t i ể u có tư cách kế thừa gia nghiệp mà dại n ở ai ẩn gì chỉ biết hội họa đánh đàn uống rượu cô gái hoàn toàn không có một chút đầu vóc buôn bán mơ mơ hồ hồ t i ể u bị dao động lấy xuất ra tất cả tài chính mua cái này một chỗ gần như đóng cửa tân nguyện học viện mỗi ngày cũng không làm chính sự chỉ biết là quấy dối lao sư cùng học sinh cho nên trước mắt cái kia học sinh chính là mình quấy dày đối tượng chân mặc hoặc là nói d à i nở ai ầ n gì đem ánh mắt chuyển qua bàn làm việc đối diện đứng nơi đó một tên cùng bên người nữ t ử đồng dạng ăn mặc thiếu nữ thiếu nữ có đáng yêu gương mặt làm người khác chú ý nhất là đổ xuống tại sau đầu tóc dài màu bạc cùng cái kia một đôi màu ửng đỏ như bảo thạch đôi mắt để nàng đã có được một loại nào đó thần bí đặc chất chỉ bất quá bởi vì nàng hiện tại có vẻ hơi khẩn trương tay chỉ khẽ bóp gốc áo lo sợ bất an nhìn xem dài nở cùng cần giờ lao sư khu khu xa rồng người biết người đang thử c u ố n lên viết đồ vật ý vị như thế nào sao cận giờ lao sư háng g i n g một cái đối cô gái trước mặt nói ra ừng vị này được xưng xạ r ồ n g thiếu nữ nhẹ gật đầu lại lườm giải n ở một cái tựa hồ tương đương sợ hãi người hiệu trưởng này giải n ở lúc này mới nhớ tới người học sinh này cũng không phải là là bởi vì chính mình quấy rối nàng mà là do ở lần này khai giảng khảo thí bên trên xảy ra vấn đề mới bị gọi đến đến phòng hiệu trưởng thiêu đốt quá trình bên trong khả năng đồng thời không tồn tại hỏa nguyên tố mà là một loại nào đó tính chất đặc biệt khí thể ở trong đó lên chất xúc tác tác dụng câu nói như vậy ngươi đến cùng là ở đâu bên trong nhìn thấy đây quả thực là đối luyện kim thuật khinh nhởn cận giờ lao sư trách cứ làm cho xạ rồng đầu thấp hơn giải n ở nghe vào trong thai lại cảm thấy một tia kỳ diệu hắn nhìn về phía mặt bàn chính là xạ rồng cái kia một phần bài thi có thể nhìn thấy bị tiêu đỏ địa phương là một đường luận thuật đề yêu cầu trình bày thiêu đốt cái này nhất luyện kim hiện tượng quá trình thiêu đốt trên địa cầu là một loại ổ xỉ hóa phản ứng biểu hiện cũng là loài người sớm nhất ứng dùng phản ứng hóa học một trong ngọn lửa ra đời văn minh cũng làm cho nhân loại cùng dã thú khác nhau ra có thể nói nhân loại thời kỳ liền là lửa thời kỳ mà bên trong nguyên lý là đã từng làm cao trung vật lý lao sư giải nở quen thuộc đến không thể quen thuộc hơn nữa chỉ bất quá cái này hỏa nguyên tố danh tự làm cho giải nở có chút không nghĩ ra hán đại khái quét một lần xạ rồng đáp án tuy rằng bên trong một chút danh từ giải nở không hiểu là có ý gì một chút câu nói miêu tả cũng không nghiêm cẩn nhưng không hề nghi ngờ đây chính là thiêu đốt phản ứng một mạc miêu tả về phần hỏa nguyên tố giải nợ nhớ kỹ cái kia hẳn là là sớm đã bị đào thải lý luận trên địa cầu được xưng n h i ê n tố cùng dùng quá loại hình giả lập vật chất cùng loại khoảng trừng hóa học cái này ngành học vừa mới xuất hiện thời điểm bị đề cập qua nhưng ở cần giờ lao sư biểu hiện đến xem chẳng lẽ người học sinh này viết là sai lầm cho nên mới bị gọi đến đến nơi đây tiếp nhận g i a n dạy nếu như không có hỏa nguyên tố như vậy giải thích thế nào thiêu đốt về sau vật thể trọng lượng biến hóa thiêu đốt năng lượng lại từ đâu tới đây có thể đốt vật cũng không thể đốt vật vì sao lại khác biệt cậu giờ lao sư lộ ra hết sức kích động liên tiếp lời nói t i ể u liền g i á i nở đều cảm thấy có chút kinh khủng nàng dừng một chút lập tức lại thấm thiế đối xạ rồng nói ra xạ rồng ta vẫn cho là ngươi là học sinh tốt ngươi luyện kim thuật thành tích lúc đầu hết sức ưu tú vì sao lại làm chuyện như vậy đâu là có người hay không k h i dễ ngươi rồi cận giờ lao sư hướng dẫn từng bước bộ dáng ngược lại làm cho xạ r ộ n g cảm thấy mười phần khó xử nàng do dự nửa ngày mới yếu ớt mở miệng đáp lao sư ta cho là ta không có sai nghe được xạ r ộ n g trả lời cận giờ biểu lộ lập tức đọc lại ta cảm thấy sách bên trên viết khả năng có vấn đề hoặc là không hoàn thiện hoặc là đối mặt nghiêm khắc thầy chủ nhiệm xạ r ộ n g cũng không dám lại kiên trì ý kiến của mình ấp úng giải thích nói xạ r ộ n g cỡ gậy ta lập lại một xin chờ một chút cận giờ lao sư lúc này một mực trầm mặc g i à i nơ mở miệng làm cho hai vị nữ sĩ đều nhìn về cái này ngoại trừ mặt bên ngoài không còn gì khác hiệu trưởng đại nhân g i à i nơ h á n g giọng một cái mới nói tiếp ta cho rằng xạ rồng đồng học viết có đạo lý riêng của nó câu nói này vừa nói ra khỏi miệng g i à i nơ liền cảm nhận được hai loại hoàn toàn khác biệt ánh mắt chương hai nhân tố lý luận đến từ cận giờ lao sư là nghi hoặc mà đến từ xạ rồng thì là kinh ngạc ai ấm gì hiệu trưởng n g ư ờ i là nghiêm túc cận giờ lao sư đầu tiên đặt câu hỏi tại nàng nhận biết bên trong cái này vô dụng hiệu trưởng cơ hồ không biết ma pháp cũng chưa từng đối học thuật phương diện sự tỉnh quan tâm tới càng là sẽ không để ý học sinh học tập vấn đề hiện tại đột nhiên nói ra những lời này chẳng lẽ là tại lấy chính mình làm trò cười nói thật cận giờ lao sư căn bản không cảm thấy giải nở có thể xem h i ể u cái kêu bài thi bên trên bất luận một chữ nào bởi vậy lộ ra mười phần không kiên nhẫn nàng cùng giải nở không có đánh qua mấy lần quan hệ cũng nhìn không ra trước mắt hiệu trưởng linh hồn sớm đã biến thành một người khác c ẩ n g i dơ lao sư ta cảm thấy chúng ta hẳn là đối học sinh nhiều một ít tha thứ không nên dùng loại kia cường ngạnh thái độ phủ nhận ý nghĩ của nàng chí ít nàng suy tư không phải sao g i á i n ở khỏe mắt đảo qua trên bàn cái khác bài thi có thể nhìn thấy mấy phần bài thi bên trên cái kia một đề đáp án đều là không có sai biệt rất rõ ràng là đọc thuộc lòng trong sách vợ miêu tả hắn nói thật vẫn còn xuyên qua hoảng hốt trạng thái nhưng làm lao sư tinh thần trách nhiệm để hắn không thể cứ như vậy làm cho một vị đặc biệt học sinh khác cứ như vậy mất đi ham học hỏi tâm giải nở chính mình đối với thế giới này mà pháp cũng có được rất nhiều lòng hiếu kỳ thế là các loại nguyên nhân tác dụng dưới hắn quyết định biết rõ ràng xạ dòng thuyết pháp đến cùng phải hay không chính xác chính mình trên địa cầu tri thức có bao nhiêu có thể ứng dụng ở cái thế giới này có thể nàng suy nghĩ là hoàn toàn sai lầm hỏa nguyên tố lý luận là hổ hển hình đại sư tại ba trăm năm trước phát hiện vĩ đại lý luận là hiện đại luyện kim thuật nền tảng ta không cho rằng một cái pháp sư học đồ có thể đơn giản như vậy lật đổ cái này lý luận cận giờ lao sư bị giải nở t i ể u nói này ngần người mới lên tiếng phản bác thái độ lại có chỗ mềm hóa có lẽ là cảm thấy giải nở trong giọng nói có như vậy tí xíu đạo lý nếu như nói tôn giáo bắt nguồn từ tín ngưỡng như vậy ma pháp tựu bắt đầu tại hoài nghi giải nở đem ở kiếp trước nghe qua lời nói sửa lại nói tiếp vì cái gì tại phủ nhận xạ rồng trước đó chúng ta không chức nghe một chút nàng là làm thế nào chiếm được cái kết luận này đây này nghe được giải n ở mà nói xạ rồng hai mắt tỏa sáng đôi cái này thoạt nhìn không quá đáng tin cậy hiệu trưởng lập tức lau mắt mà nhìn tuy rằng vị này ẩn gì hiệu trưởng phong bình rất kém cỏi nhưng ít ra hãn nguyện ý nghe giải thích của mình mà không phải giống cơn giờ lao sư như vậy một vị phủ định nhìn từ điểm này giải n ở danh vọng tại xạ rồng nơi này c h ỉ ít tăng mười điểm đương nhiên mắt điểm là một trăm điểm t ố t a cái kia xạ rồng ngươi nói một chút cận giờ lao sư bất đắc dĩ nhúm vai ra hiệu xạ rồng nói rõ ừ n ta ban đầu phát hiện khả năng này là một lần thí nghiệm sai lầm xạ rồng suy tư một lát tổ chức tốt ngôn ngữ mới lên tiếng nguyên bản ta là muốn dùng nhiệt độ cao tăng nhiệt đá s á m đạt được đá trắng bình thường tới nói cái này thí nghiệm hẳn là sử dụng không phải phong bế vật chứa nhưng ta lúc kia nhất thời tính sai sử dụng phong bế bình thủy tinh giải nợ đồng thời không hiểu cái gì là đ á s á m cái gì lại là đ á trắng nhìn thấy hắn nghi ngờ biểu lộ cận giờ lao sư than nhẹ một tiếng mở miệng giải thích đá s á m liền là khắp nơi có thể thấy được nham thạch đá trắng thì là một loại đặc thù tảng đá có thể hòa tan đến trong nước nàng vừa nói một bên ai than mình vì sao muốn cùng người hiệu trưởng này nghiêm túc ở chỗ này nghe xạ rồng giải thích cận giờ lao sư cảm thấy mình thiết thực bị lường gạt giải nờ nghe được cái này giải thích rất nhanh liền hiểu rõ cái gọi là đá s á m cùng đá trắng hẳn là đá vôi cùng đôi sống cái phản ứng này là sơ trung hóa học cơ sở thí nghiệm tại h nghiệm bên trong sinh ra khí thể, phản nhất kinh thí nghiệm í bên trong carbon cùng nước trong ứng cũng điển lòng trong. dioxide vôi cái mấy một t ra vỡ là là tăng nhiệt về sau ta phát hiện bình thủy tinh bên trong tựa hồ xuất hiện một loại nào đó khí thể mà dùng ống dẫn dẫn x u ấ t thời điểm dĩ nhiên khiến đèn cồn ngọn lửa trực tiếp dập tắt xa giống lời ít mà ý nhiều nói rõ thỉnh thoảng nhìn về phía dài nở cùng cớ dơ chú ý đến hai người biểu lộ căn cứ hỏa nguyên tố lý luận cái này là không thể nào giải nơ lập tức lật ra bên cạnh bàn một bản luyện kim thuật thư tịch theo mục lục tìm được có quan hệ hỏa nguyên tố chương tiết h ỏ a nguyên tố tồn tại ở vạn sự vạn vật bên trong đương vật chất thiếu đốt hỏa nguyên tố liền được phóng thích sinh ra ngọn lửa vật chất mất đi hỏa nguyên tố liền trở thành chết cho tàn cho tàn thu hoạch được hỏa nguyên tố vật chất liền sẽ phục sinh thiếu đốt quá trình cụ thể có thể đơn giản thuyết minh là vật chất thiếu đốt hỏa nguyên tố cho tàn luyện kim thuật khái luận chương ba đoạn thứ nhất e rv hồ hiện thương nguyệt lịch năm 2036 t r a n g thứ ba tại cái này trong miêu tả đồng thời không có bất kỳ một câu nâng lên đang thiêu đốt quá trình bên trong sẽ sinh ra khí thể như vậy cái này có thể dùng ngọn lửa dập tắt khí thể đến cùng là cái gì lại là từ đâu tới đâu giải nơ đương nhiên có thể nói cho xa rộng cái kia khí thể là c a r b o n dioxide là đá vôi cũng chính là canxi c a t b o n a t bên trong nguyên hữu cố carbon cùng trong không khí dưỡng khí phát sinh phản ứng sinh ra hóa chất nhưng trực tiếp nói như vậy đi ra các nàng chắc chắn sẽ không tin tưởng giải nở cũng cần càng nhiều luận cứ để chứng minh thế giới này cắt bỏ đi ổ xịt cùng trên địa cầu chính là cùng một loại vật chất không bằng chúng ta đi phòng thí nghiệm tái hiện một chút cái này thí nghiệm giải nở đưa ra ý kiến này làm cho xạ rồng có chút mở to hai mắt nàng vốn cho là giải nở t i ể u là đơn thuần muốn cùng cần giờ lao sư đối nghịch mà thôi nhưng không nghĩ tới vị hiệu trưởng này đại nhân mà thật tin tưởng chính mình cái này làm cho vị này thiếu nữ cảm thấy có chút khó tin thí nghiệm c ơ n giờ lao sư rất rõ ràng càng thêm kinh ngạc nàng dùng một loại nhìn xem người điên ánh mắt nhìn từ trên xuống dưới g i ả i n ở mở miệng xác nhận nói người nói thí nghiệm là luyện kim thí nghiệm nàng thậm chí không rõ ràng giải n ở có biết hay không thí nghiệm cái từ này ý tứ tại c ơ n giờ lao sư từ nhỏ đến nay trong ấn tượng các quý tộc đều là bất học vô thuật gia hỏa nhất là nàng năm tuổi thời điểm bị cái nào đó không biết tên nhỏ quý tộc khi dễ khóc nhiều lần về sau loại này ấn tượng cựu thâm căn cố đế cũng không còn cách nào cải biến đương nhiên cận giờ lao sư ngươi cho rằng ta nói là cái gì giải nở thái độ đương nhiên để cận giờ lao sư cảm thấy một tia không vui thật giống như mình mới là không học thức một cái kia chúng ta đem xạ d ò n g miêu tả thí nghiệm hoàn chỉnh tái hiện một lần nếu như có thể đạt được kết quả giống nhau như vậy phải chăng có thể nói rõ nàng kết luận có đạo lý riêng của nó đâu không có khả năng nếu như hỏa nguyên tố thiêu đốt lý luận là sai như vậy cái này ba trăm năm qua tất cả luyện kim luận văn đều muốn viết lại nhưng chúng ta đã tại cơ sở này bên trên hoàn thành nhiều như vậy sự nghiệp to lớn chẳng lẽ ngươi muốn phủ nhận những cái kia vĩ đại pháp sư cống hiến sao c ẩ n giờ lao sư thái độ cường n ạ n h làm cho giải nở cảm nhận được một tia đau đầu gia hỏa này ngoan cố đến quá phận a giải nở nghĩ nghĩ loại này đầu thiết gia hỏa chính diện bên trên sợ là không được đến quanh c o một chút c ẩ n giờ lao sư chẳng lẽ ngươi là sợ hai xạ rồng đã chứng minh kết luận của mình mới là chính xác sao hắn sử dụng phép khích tướng làm cho c ợ giờ lao sư lập tức nhảy dựng lên ai nói ta mới sẽ không sợ sệt đứng tại sau lưng ta thế nhưng là ba trăm năm luyện kim đại sư nhóm hiệu quả nổi bật lời nói vừa nói ra khỏi miệng c ợ giờ lao sư liền biết mình bị giải nở tinh kế nhưng nghĩ lại nàng cảm thấy như thế một cái hảo hảo trường phạt vị này không đáng tin cậy hiệu trưởng cơ hội thế là liền nói ra nhưng nếu như chờ một lúc chứng minh hỏa nguyên tố lý luận là chính xác ngươi đến muốn trả giá đắt ách đương nhiên người muốn ta làm cái gì g i ả i n ở không có nghĩ đến cái này nữ nhân thế mà như vậy dứt khoát ngẩn người mới hỏi lại nô、no, không bằng t i ể u tại cuối tuần thần hội bên trên mặc vào váy vòng quanh quảng trường chạy mười vòng cận giờ lao sư suy nghĩ một lát nói tiếp nội dung lại làm cho g i ả i n ở mở rộng tầm mắt chương ba đ a s á m cùng đ a trắng cận giờ lao sư ý nghĩ kỳ thật rất đơn giản nàng lúc đầu muốn để cái này cái quý tộc hiệu trưởng cởi sạch quần áo vòng quanh quảng trường chạy mười vòng nhưng ngẫm lại trong trường học tất cả đều là thuần khiết thiếu nữ nàng cũng không thể dùng loại kêu huế cảnh tượng đến ô nhiễm nội tâm của các nàng cũng chỉ có thể coi như thôi lựa chọn dạng này một cái đặc biệt trừng phạt phương án giải nở có thể không muốn trở thành thế giới này vị thứ nhất nữ trang đại lao bất quá tốt tại trước mắt đạt được tình báo đến xem hắn nên là sẽ không nhận trừng phạt trái lại hắn ngược lại là nghĩ hơi t r e o c ậ n một chút vị này cố chấp lao sư trẻ tuổi cái này đ ề án ta tiếp nhận nhưng cần giờ lao sư nếu như xạ rộng là chính xác vậy làm sao bây giờ ngươi muốn thế nào đền bù người học sinh này nghe được giải n ở mà nói cận giờ lao sư khe nhữ mày nàng đồng thời không cho là mình sẽ thua đang như nàng nói tới cái này ba trăm năm qua luyện kim thành quả hơn phân nửa đều là xây dựng ở hỏa nguyên tố thiêu đốt trên lý luận đây chính là hiện đại luyện kim thuật nền tảng ngươi muốn cho ta làm cái gì cận giờ lao sư dùng một loại nhìn xem cái gì buồn nôn đổ vật ánh mắt nhìn chằm chằm giải n ở tựa hồ nghĩ tới điều gì không tốt nội dung r ấ trang đơn giản, tự t làm o đổi đi, ư i đến mặc trang mặc phục hầu gái m ộ thời tuần. t nở Giải ô không n này đương nhiên tồn tại hầu gái, hơn nữa còn là loại kia thuần khiết ý nghĩa hầu gái. Hắn kỳ thật bản thân không muốn khó xử cẩn g giới gái, gái. g qua hầu hầu kia ký khiết kỳ khó ý ức, biết tại loại i thế thật rõ là xử lao là đau cho sư, nhưng cũng nên cho nàng nếm thử đau khổ, thế m ớ đại ư a ra Trang cái có ác cầu. phục gái hơi Thời này yêu thú hầu vẻ vị đ này nam tính hiển nhiên còn không có thức tỉnh loại kia kỳ quái đam mê c ẩ n giờ lao sư không thể nào hiểu được g i à i nở yêu cầu này bản ý bất quá nếu là trang phục hầu gái như vậy cũng liền biểu thị giải nở muốn chính mình giống một cái hầu gái như thế phục thị hán không biết nghĩ đến chuyện kỳ quái gì cợt giờ lao sư thoáng có chút khó xử muốn trở về tuyệt nhưng nghĩ lại nàng làm sao có thể thua liền gật gật đầu sảng khoái đáp ứng tốt chúng ta tự dùng thí nghiệm đến xem đến cùng ai thuyết pháp là đúng ba người đi tới một gian bỏ c h ố n g luyện kim học trong phòng học bởi vì trường học kinh phí có hạn cho nên luyện kim thuật trên thực tế chương trình học đã không nhiều lắm bởi vậy những này phòng học tại nhiều khi đều sẽ bị chuyển làm dùng vào cái khác giải nở hơi kinh ngạc thời đại này luyện kim thiết bị đã rất c ó có hiện đại hóa học phòng thí nghiệm phong phạm bất luận là đèn cồn vẫn là bình thủy tinh cốc chịu nóng đều đã trở thành chế thức còn có thật nhiều đặc thù công dụng thí nghiệm khí cụ thí nghiệm rất đơn giản canxi cắt bồ nạt tăng nhiệt phân giải trở thành o xỉ hóa canxi cùng c a t b o n đi oxy i giải nở hết sức quen thuộc công thức trên địa cầu có thể tại bất luận cái gì một bản sơ chung sách hóa học bên trên tìm tới cái này công thức hóa học bởi vì c a r b o n đi ổ xịt tan trong nước mà lại tỷ trọng so không khí lớn cho nên chỉ có thể dùng hướng lên bài không khí pháp thu thập giải nơ lắp ráp tốt tương quan dụng cụ cái này có vẻ hơi dư thừa thiết bị làm cho cần giờ lao sư n h ư mày cho là hắn bất quá là đang cố lộng huyền hư tại ước lượng qua mấy khối đá s á m khối lượng về sau giải nơ đầu tiên là đem chứa đá s á m b ị kín vật chứa kéo ra khỏi một căn ống dẫn t h ô nhóm g vào một cái bịt cái b kín n ì thủy tinh dưới tiếp theo tại bình thủy tinh thượng bộ phân lại đâm một bình phân đáy, dưới lại căn ống dẫn, n đâm đem bộ kéo dài đến trong ao, dài dùng i đến để n g h ệ chứng tại tăng nhiệt quá trình bên trong đích thực nhiệt trình sinh ra khí thể. tăng bên trong Nhóm tại quá ra lửa ngọn lửa bởi vì thường dùng đèn cồn không cách nào ổn định đem đá sáng tăng nhiệt đến phản ứng cần nhiệt độ cho nên xạ rồng phụ trợ phóng ra một cái sơ giai hỏa d i ễ m thuật đây cũng là giải nở tận mắt nhìn đến ma pháp cái kia ngọn lửa nóng bỏng nhảy nhót tại xạ rồng đầu ngón tay lại lại không chút nào đốt bị thương da thịt của nàng đồng thời theo xạ rồng tâm ý biến hóa bộ dáng quả thực làm cho người khắc sâu ấn tượng dạng này tăng nhiệt nhiều nhất sẽ chỉ có một chút không khí bởi vì bị nóng bành trướng mới khiến cho ống dẫn buốc lên ra bong bóng các ngươi đây là tại uổng phí cận giờ lao sư lời còn chưa nói hết liền thấy vươn vào trong ao cái kia một căn ống dẫn bịch một tiếng toát ra một cái bọc khí nhưng cái này vẹn vẹn bắt đầu rất nhanh liên miên không dứt bọn khí từ ống dẫn bên trong xuất hiện điều này không nghi ngờ chút nào là bởi vì thí nghiệm trang bị bên trong sinh ra mới khí thể nguyên nhân cái này cận dở lão sư nói không ra lời nàng gắt gao nhìn chằm chằm thí nghiệm trang bị thật giống như kia là một loại nào đó ảo thuật đạo cụ liên tiếp ba lần dài nở cùng xạ rồng lặp lại cái này chế lấy ba bình khí thể đương nhiên dài nở cũng không có đem nung khô đi ra đá trắng cũng chính là ổ xỉ hóa canxi vứt bỏ hắn đem nó ném vào chứa nước cốc chịu nóng bên trong cái kia màu trắng tảng đá lập tức phát ra tư tư thanh âm toát ra khói trắng rất nhanh liền tan trong trong nước không thấy tăm hơi oxy hóa canxi cùng nước sẽ phản ứng hình thành canxi hít rổ xịt dung dịch tại hóa học bên trong loại này dung dịch lớn nhất một cái công dụng liền là kiểm nghiệm cắt bòn đi oxy đương nhiên giá nở sở dĩ sẽ chế phẩm cái này dung dịch cũng là vì nghiệm chứng của h ắ n hóa học tri thức cùng thế giới này luyện kim tri thức phải trăng ăn khớp nhau mà không hề nghi ngờ cả hai là giống nhau tuy rằng giải nở còn không cách nào giải thích cái gọi là ma pháp đến cùng là cái gì nhưng ít ra hắn xác nhận thế giới này cơ sở cùng địa cầu không cũng không khác biệt gì có thể rõ ràng xem đến tại thí nghiệm quá trình bên trong sinh ra khí thể đúng không cận giờ lao sư giải nở hỏi nhiều hứng thú quan sát đến vị này tuổi trẻ thầy chủ nhiệm biểu lộ cảm thấy mười phần có ý tứ cận giờ lao sư trầm mặc không nói trong đầu không ngừng tự hỏi căn cứ hổ hện hình đại sư lý luận thiêu đốt quá trình bên trong Vật thể b ê nhìn trong ỏ thấy n g bao thiêu xem t t Nhìn h cơn giờ lao sư giữ im lặng bộ dáng g i ả i nơ lại đốt một căn diêm đem nó thăm dò vào hắn bên trong một cái bình thủy tinh miệng bình có thể nhìn thấy nguyên bản tràn đầy ngọn lửa trong khoảnh khắc liền dập tắt rất rõ ràng cái này không khí cũng không phải là hỏa nguyên tố ngược lại là một loại nào đó có thể ngăn cản thiêu đốt khí thể c ẩ n giờ lao sư triệt để không còn gì để nói g i ả i nơ đồng thời không có tựu i này dừng lại hắn đem bên trong một bình khí thể rót vào làm tan đá trắng trong chất lỏng liền thấy bình thủy tinh bên trong mực nước không ngừng lên cao đồng thời nguyên bản thanh tịnh dung dịch cũng biến thành đục ngầu bắt đầu tựa hồ xuất hiện sám trắng lắng đ ộ n vật chất hiện tại t i ể u liền xạ rồng đều cảm thấy có chút kỳ quái chính nàng thí nghiệm đến vừa rồi t i ể u kết thúc còn lại bộ phận thoạt nhìn như là vị hiệu trưởng này tiên sinh chính mình lâm thời phát huy giải nơ ước lượng một chút đục ngầu dung dịch cùng thí nghiệm trang bị khối lượng lại giảm đi đơn độc trang bị khối lượng cùng nước khối lượng cho ra số liệu cùng thí nghiệm trước đó đã s á m khối lượng so sánh hiển nhiên dễ thấy địa bài trừ thí nghiệm đo đạc sai sót cả hai cơ hồ giống nhau như l ú c dạng này nói đúng là tại thí nghiệm trước sau đa s á n khối lượng phân tán trở thành loại khí thể này khối lượng cùng đá trắng khối lượng mà cũng không phải là hỏa nguyên tố thiêu đốt lý luận bên trong hỏa nguyên tố cùng cho tàn khối lượng giải nở tổng kết nói hắn biết rõ cái này thí nghiệm hiện tượng phía sau lý luận là tự nhiên phổ biến nhất cũng là trọng yếu nhất cơ sở định luật là địa cầu bên trên văn minh tiến bộ nền tảng một trong cho dù đối với thế giới này phát triển còn không phải hiểu rất rõ nhưng giải nở cũng cho rằng cái này định luật sẽ ở phát triển sau này bên trong đưa đến tác dụng cực kỳ trọng yếu đầu tiên cái này một loạt thí nghiệm hiện tượng t i ể u đối cơn giờ lao sư tạo thành to lớn sung kích nàng chỉ cảm thấy trời đất quay cuồng mắt tối sầm lại mà ngất đi chương bốn phát minh mới cứ việc xạ d ò n g thí nghiệm không thể hoàn toàn lật đổ hỏa nguyên tố học thuyết nhưng ít ra từ khía cạnh đã chứng minh cái này bị tiếp tục sử dụng ba trăm năm học thuyết có lỗ thủng cái này làm cho cơn giờ lao sư giao động không thôi mà giải nở tiếp xuống thí nghiệm thì là triệt để phủ nhận truyền thống thiêu đốt lý luận tận mắt nhìn thấy rung động phi phạm n à n g cảm thấy một trận mê mội đây là ý chí lực dao động đưa đến ma pháp phản vệ tình huống như vậy mười phần hiếm thấy chỉ có đương các pháp sư làm căn cơ một loại nào đó quan niệm lọt vào x u n g kích lúc mới có thể xuất hiện nghe nói tại viễn cổ thời đại bởi vì rất nhiều sáng tạo cái mới thể hệ thành lập còn có pháp sư bởi vì t r ù n g kích như thế mà trực tiếp đầu bạo tạc tử vong nhưng đến hiện đại theo mọi người năng lực tiếp nhận từng bước đề cao lại mới lạ lý luận cũng sẽ không dẫn đến loại kia tràng diện tái hiện bất quá giống như vậy phản vệ lại thường có phát sinh cận giờ lao sư ngươi thế nào giải nở vội vàng nâng lên cận giờ lao sư lúc này hắn mới phát hiện ra vị nữ tử này thân thể thực tại có chút quá mức nhẹ nhàng cùng mềm mại tại làm nàng sau khi ngồi xuống giải nở vội vàng buông lòng tay ra ta không sao chỉ là có chút chóng đầu cận giờ lao sư đã không r ả n h bận tâm giải nở phải t r ă n g thừa cơ chấm mút nàng có chút thoát lực đồng thời nhận thức đến chính mình ban đầu thần sắc nghiêm nghị có lẽ chính là từ trong đáy lòng không nguyện ý tiếp nhận chính mình quen thuộc lý luận bị lật đổ phản kháng bắt ta bình nước tới nghe được cần giờ lao sư xa r i n g nhìn về phía đặt ở bên cạnh bàn bình nước vội vàng bưng tới đây là nàng mang theo người bình nước căn cứ giải nở ký ức trong này hẳn là một loại nào đó chính nàng điều chế đặc thù dược thủy có thể trị liệu cần giờ lao sư bệnh cũ bất quá đang đánh nở nắp tấm thời điểm giải n ở lại ngửi thấy một cô hơi có vẻ quen thuộc ngùi cái kia là có chút nồng đậm ngọt nào mùi giải nở thấy được nàng đem nước trong bình tông chất lỏng màu đen ngược lại đến trong chén miệng lớn chút xuống về sau cợt giờ mới thoáng khôi phục một chút huyết s á c không khỏi lòng sinh hiếu kỳ ách cợt giờ lao sư ta có thể nếm một điểm ngươi thuốc sao giải nở lời vừa nói ra không khí hiện trường nhất thời có chút xấu hổ xạ rộng không biết nên nói cái gì mà cợt giờ lao sư gương mặt b ò lên trên mấy xóa màu h n g đỏ ngươi là đang dễu c ợ ta sao hiệu trưởng tiến sinh nàng hỏi ngược lại tựa hồ cho rằng dài n là nhân cơ hội đùa dỡn chính mình không không không bởi vì ta cảm giác nước thuốc của ngươi tựa hồ ta đã từng ở nơi nào gặp qua cho nên nghị xác nhận một chút nếu có cái gì mạo phạm địa phương ta xin lỗi dài n vội vàng giải thích nói hắn cũng không muốn chính mình thật vất và tạo dựng lên độ thiện cả một m nháy mắt về không có lẽ là chưa bao giờ thấy qua dài n dạng này khiêm tốn thái độ cận giờ lao sư ngược lại vì mình võ đoán có chút xấu hổ nàng tại một cái không trong chén nước đổ một điểm dược thủy đem nó đẩy lên giải nở trước mặt sự t ì n h nói rõ trước đây cũng không phải là tín nhiệm ngươi chẳng qua là ngươi cầu ta mới đưa cho ngươi nghe được cấn giờ l ã o sư lời giải thích giải nở bất đắc dĩ cười cười lập tức cầm lấy chén nước nếm thử một miếng bên trong dược thủy lập tức giải nở trong đầu liền giống bị đốt sáng lên một loại nào đó hỏa hoa hắn có chút mở to hai mắt sững sờ tại nguyên chỗ nhìn thấy hắn bộ dáng này cận giờ lao sư vội vàng thu hồi chính mình bình nước trong miệng tự lẩm bẩm như vậy nói ra là chính hắn muốn uống ta không có bực hắn hiệu t r ư ở n g xạ giống năm ngón tải dải nở trước mặt lung lay lúc này mới làm hắn lấy lại tinh thần nhìn chăm chú trong chén tông chất lỏng màu đen nếu như g i ả i nở vị giác không có vấn đề lời nói cái này nên là một loại nào đó đặc chế nước trẻ n g ọ t độ vừa phải cảm giác cũng không tệ mà cần phải định kỳ bổ sung đường phân cận giờ lao sư cái kia bệnh cũ xem ra liền là tuột huyết áp không có chạy nhưng những này đều không phải trọng điểm giải nở nghĩ đến chính là khác một vật hắn đứng dậy đi vào bàn thí nghiệm bên cạnh đem vừa rồi bọn hắn thu thập cắt bỏn đi ổ xịt cùng nước trẻ hỗn hợp có thể nhìn thấy nước trẻ bên trong rất nhanh liền bắt đầu toát ra từng cái một bọc khí cực kỳ giống trên địa cầu c ó c ả cỏ lạ có thể giúp ta đóng băng một chút cái này sao giải nở đối cần giờ l ã o sư nói nói chỉ, chỉ cái h ỉ c kia hai chén hỗn hợp cắt bỏn đi ổ xịt chất lỏng cảm thấy hồ nghi nhưng cũng không nói thêm gì cợ giờ lao sư lập tức phóng ra một cái giảm xuống nhiệt độ pháp thuật làm cho cái chén mặt ngoài kết lên một tầng xương trắng nhìn xem cái này làm cho người quen thuộc sự vật g i ả i nở cảm thấy một trận hoài niệm lập tức nhấp một miếng bên trong nước ngọt không hề nghi ngờ cái này cùng trên địa cầu có c ả có lạ có tám thành dùng bên trên tương tự độ ca ngợi hóa học nhìn thấy g i ả i nở trên mặt say mê biểu lộ cợ giờ lao sư có chút kỳ quái dược thủy của mình gia nhập cái kia đặc biệt khí thể về sau thật sẽ trở nên dễ uống sao chú ý tới cận giờ lao sư ánh mắt giải nơ lập tức đem một cái k h á t chén đưa cho nàng có muốn thử một chút hay không cận giờ lao sư có chút do dự một phương diện cái này vốn là nước thuốc của nàng mà cái kia kỳ dị khí thể cũng không có hương vị cả hai kết hợp nghĩ như thế nào cũng sẽ không có đặc biệt tác dụng một phương diện khác cái kia buốc lên b ọ t khí dược thủy tựa hồ lại tản ra một loại nào đó m a lực làm nàng kích động suy nghĩ qua đi cận giờ lao sư vẫn là nhận lấy cái chén uống một ngụm nhỏ lạnh buốt chất lỏng ba một loại trước nay chưa từng có cảm giác lập tức bao phủ lại vị lao sư này trên đầu lưới phảng phất có khói lửa nở rộ rất có kích thích tính cảm thụ tràn đầy cần giờ lao sư khoang miệng có như vậy một nháy mắt nàng thậm chí muốn trực tiếp đem trong miệng chất lỏng phun ra nhưng sau một khắc tươi mát đồng thời nương theo lấy ngọt hương vị bao k h ỏ a cổ họng của nàng nguyên bản kịch liệt s u n g kích tan thành m â y khói hóa thành lạnh buốt thủy triều dư vị vô tận thẳng đến toàn bộ nuốt xuống cậu g i lao sư đều còn có một loại h o à n g hốt cảm giác hai mắt nhắm lại cậu g i lao sư cảm thấy mình đi tới thanh tịnh lạnh buốt trong ao thỏa mãn m à hài lòng cảm giác xuyên thấu qua làn da thẩm thấu vào trong thân thể của nàng làm nàng cảm thấy mình lập tức liền phải hóa thành nước chảy hòa tan ở trong đó nàng cảm thấy đầu nặng chân nhẹ thật giống như tùy thời đều có thể phiêu lên bay hướng lên bầu trời bên trong bình thường có như vậy một nháy mắt nàng thậm chí hoài nghi là giải n ở cho mình hạ cái gì mê huyên thuốc có thể đây rõ ràng chính là mình thuốc mùi vị của nước chỉ bất quá bởi vì gia nhập cái kia kích thích tính khí thể cùng đóng băng qua đi mang tới s u n g kích quá mãnh liệt mới khiến cho cơn giờ lao sư chính mình cũng mê thất ở trong đó nhìn thấy cơn giờ lao sư biểu lộ giải nơ liền biết loại này đồ uống đối với thế giới này người đồng dạng có không thể ngăn cản m ỹ lực hắn đem cơn giờ lao sư bông u xuống cái chén đưa cho xạ rồng ra hiệu người học sinh này cũng nhấm nháp một phen xạ rồng tiếp nhận cái chén nhìn một chút bên trong không ngừng toát ra bậc khí Mới u ố nguyên xong vào trong ngụm, nhìn nàng tràn ngập lỏng miệng một mắt một mắt, thể thấy, tại bọt chất rót có cặp của cái khí ngáy kia đồng á trình n à hấp thu đại lượng nhiệt lượng, làm cho thấy thanh khoái. lập tức cảm thấy một trận u đại xạ lượng lượng, làm lương rồng sáng n g cảm y bản phổ thông nước trẻ tại trải qua cái này một xử lý về sau lại có một loại kích thích cảm giác để xạ rồng lập tức tinh thần có thể nói nàng chưa hề uống qua dạng này đồ uống có như vậy một n á y mắt s ạ rồng phảng phất đưa thân vào cực bắc bờ gì n h ư cánh đồng tuyết phía trên một trận lạnh thấu xương gió rét thổi tới đem đầu hạ khô nóng đều xua tan từ cổ họng đến dạ dày tùy theo lan tràn đến toàn thân làm nàng kém chút phát ra nhỏ giọng kinh hô nhưng s ạ rồng vẫn là khắc chế chính mình đem nó đều uống xong xúc động nàng có chút tiếc rẻ nhìn một chút trong tay cái bình không thể không thừa nhận cái này đồ uống thật sự có một loại nào đó sức mạnh ma quái thúc đẩy nàng lại đến một ngụm cái này rốt cuộc là thứ gì s ạ rồng không khỏi hỏi cận giờ lao sư dược thủy như ngươi thấy giải nở mắt nhìn còn đắm chìm trong nước ngọt ngậu ảo hương vị bên trong cận giờ lao sư sau đó giải thích nói chỉ bất quá ta gia nhập loại này đặc thù khí thể đồng thời đem nó ướp lạnh cho nên mới có mùi vị khác biệt tại quê hương của ta có loại tương tự đồ uống cũng là làm như vậy nếu như các ngươi nguyện ý có thể đem thứ này gọi c ó c ả c ó lạ tân nguyện học viện chỗ vắng vẻ mà giải nở thì lại đến từ ngập trong vàng son đại đô thị không có người sẽ hoài nghi hắn đã từng thấy qua cái gì kỳ quái đồ ăn cùng cách chơi thông qua đọc đến ký ức nghĩ đến càng nhiều chuyện hơn giải nở tiếp lấy lời nói xoay c h u y ệ n ta cảm thấy thứ này có thể làm trường học kinh phí nơi phát ra chương năm phế trường học nguy cơ c ó c ả cọc lạ kinh phí cận giờ lao sư cùng xạ rồng đồng thời đặt câu hỏi hai người chú ý điểm hiển nhiên khác biệt làm cho giải nở cười cười loại này đồ uống rất rõ ràng có thể làm cho người cảm thấy vui vẻ cho nên trên a đem nó đặt đề nó tên là có cả có lạ về phần vấn đề kinh phí. Giải nở không có nói thẳng có có là lạ, cả có về phí. Giải a qua lao miệng, mà là liếc qua giờ lao sư. Nói đi, dù sao cuối hội cần tuần thần hội bên trên, mọi người hẳn là sao sư. dù b thực r ê n người mọi ẳ n nhiệm nhún vai nói, làm cho duy nhất không biết rõ tình hình rồng không nở nói. Trên là làm lời đều đầu, đầu Tuổi duy hiểu sẽ sao. biết. biết bắt vai Giải tiếp giải trẻ thầy thích t rõ ra chủ cho h tế xạ rồng đ ồ n g học cái này một trường học mã thượng liền có khả năng bị phế trường học ban đầu nghe được câu này s ạ rồng còn chưa kịp phản ứng nhưng rất nhanh nàng t ể u lý giải giái nở trong miệng phế trường học hai chữ hàng nghĩa chờ chờ v â n v â n phế trường học là có ý gì nhưng mà s ạ rồng vẫn là hỏi ra miệng bất quá nàng là muốn biết vì sao lại dạng này lần thứ nhất có có thể làm cho chính mình lấy được được tự do an tâm sinh hoạt dung thân chỗ lần thứ nhất có có thể nói thoải mái bản thân hai chuyện vui sướng trùng hợp đến cùng một chỗ nhưng vì cái gì có thể như vậy đâu ngươi cũng có thể cảm giác được tân nguyện t học v i ệ dạy học công học học sinh cũng càng ngày càng ít. Lần này thậm chí chỉ có 3 người, mà học trình hơn phân nửa, hàng năm nhập sinh ngày lần này người, ít, thậm phế đã bỏ mà mới mà viện bình xét có ấ p bậc cũng c r ấ tiếp n h ề đều u nguy hiệu. liệu Nguyệt năm dừng tín nờ nói, ký ức bên trong tư liệu cũng không ngừng hiện lên. Tân Nguyệt học viện một hiểm đây tại tư t lại, cái Giải cấp ức học có là ký gần ngàn năm lịch sử vốn nên là một chỗ cấp cao quý tộc học viện pháp thuật lại bị giải n nhẹ nhõm mua lại nguyên nhân tự nhiên cũng không phải là hắn là ẩn di nhà tam nhi tử mà là bởi vì cái này trường học đích thật là gần như phế trường học liên tục một trăm n ă m kinh doanh bất thiện trường học công trình rất nhiều vứt bỏ hàng năm nhập học nhân số không ngừng giảm bớt bình xét cấp bậc cũng rơi xuống đến thấp nhất cấp chín nếu là tư chất kiểm tra không h ợ p cách như vậy tân nguyện học viện tựu tương đương là phế trường học giải nợ đang là ở vào dạng này hoàn cảnh bên trong nếu là phế trường học như vậy giải nợ chẳng những tất cả tài chính đều trôi theo dòng nước hơn nữa còn không có thu lưu h á n địa phương sợ là liền ăn cơm cũng thành vấn đề mà phải biết bây giờ cách huynh đệ bọn họ mấy cái rời khỏi gia tộc mới chỉ một tháng tại sau ba tháng tân n g u y ệ t học viện t i ể u phải tiếp nhận cao giai ma pháp nghị viện tư chất khảo thí nếu như không thể đạt tới cơ bản nhất dạy học điều kiện như vậy ở vào thấp nhất bình xét cấp bậc học viện liền không thể lại duy trì tân n g u y ệ t học viện đem sẽ trở thành lịch sử hiện hữu học sinh sẽ phân tán xứng phát đến học viện khác bên trong mà dựa theo trường học hiện tại tình trạng thông qua tư chất khảo nghiệm khả năng là số không cần giờ lao sư nói bổ sung lộ ra có chút bất đắc dĩ vậy làm sao bây giờ xạ d ồ n g chân tay l u ô n cuống nàng chỉ là một cái bình thường pháp sư học đồ căn bản không hiểu cái gì tư chất khảo thí cùng học viện bình xét cấp bậc nàng chỉ biết mình cũng không muốn để cái này trường học đóng cửa mình cùng bằng hữu tách ra cơn giờ lao sư lắc đầu nàng từ nhỏ đã ở trong học viện lớn lên đối với cô nhi cơn giờ tới nói cái này trường học chính là nàng nhà nàng so tất cả mọi người không hy vọng cái này một trường học đóng cửa nhưng sự thật liền là như thế nàng không thể làm gì kỳ thật trong khoảng thời gian này ta một mực tại tìm kiếm cứu vớt trường học biện pháp mà cho tới hôm nay ta mới phát hiện cái này cơ hội giải nơ bịa chuyện nói kỳ thật hắn là vừa vặn mới nghĩ đến cái này phương án thuộc về há mồm liền ra hệ liệt đó chính là các ngươi trước mắt một chén này đồ uống x a rồng có chút không rõ cái này gọi là c ó c ả có, có lạ đồ uống đích thực uống rất ngon nhưng làm sao liền trở thành cứu vớt tân n g u y ệ t học viện thời cơ rồi giải nơ gật gật đầu lập tức giải nói đến hiện tại tân n g u y ệ t học viện gặp phải hai cái nan đề Điểm thứ nhất, tân、Nguyên、học nguyện về i i ệ n cần rất t n danh tân nguyện viện nhiều công trình có rất lớn công dụng, nhưng khổ không không có tiền giữ gìn, bởi vậy mới nhao nhao vứt bỏ. Mà muốn viện tổng Làm lịch lâu lực Mà một mới rất thật rất vứt thực chỗ học có có cao học khổ h sử đời để giáo, giữ bởi vậy kỳ bỏ. ợ phần kiếm tiền sửa c ữ a mua nhanh sân sắm trường, biện nhất. vật liệu là biện pháp nhanh nhất. Về là pháp p h làm sao kiếm tiền giải nợ tin tưởng có cả có lạ loại này trên địa cầu sáng tạo qua kỳ tích đồ uống sẽ không để cho hắn thất vọng hắn chỉ cần tìm tới một nhà nhà máy gia công lại hoa một chút thủ một đồng thời nếu như bản này luận văn bị cái khác người trích dẫn như vậy cũng sẽ thu hoạch được tương ứng điểm tích lũy cho nên phát biểu một thiên một mình sáng tạo luận văn có tích học tích cũng chất cái chỉ tiêu chính, cũng có Học khó thể thuật thời tư một tiêu thể tính là Tân Nguyệt nhất khảo nghiệm phải khăn. điểm điểm mang mà đến lượng đồng Viện lớn gặp đại lũy, lũy là là dù sao tân n g u y ệ t học viện hàng năm có thể tại chính quy sách báo bên trên phát biểu luận văn người lác đác không có mấy năm nay học thuật điểm tích lũy thậm chí còn là số không bởi vậy giải nở ý nghĩ là dùng cái kia đến từ địa cầu trong đầu sáng ý bảo chế ra mấy thiên kinh thế hai tục học thuật luận văn tại kiếm tiền điểm tích lũy để cao học thuật thành tựu đồng thời đem một chút luyện kim sản phẩm ứng dụng hóa kiếm lấy tiền tài dùng c h i viện học viện kiến thiết mà thiên thứ nhất luận văn rất rõ ràng liền là lật đổ hỏa nguyên tố lý luận ổ xỉ hóa học thuyết luận văn giải n ở tin tưởng khoa học kỹ thuật là thứ nhất sức sản xuất nghe xong giải n ở mà nói hai vị nữ sĩ đều trầm mặc cận giờ cho tới bây giờ cũng không biết giải n ở lại có như thế tỉ mỉ lập kế hoạch đồng thời từ trước mắt đến xem khả thi rất cao nguyên bản nàng coi là giải n ở bất quá là cái hoa thiên tịu địa tủi mục quý tộc nhưng hiện tại xem ra làm ẩn gì nhà tam nhi tử vị hiệu trưởng này t i ề n sinh đích thực thật sự có t à i xạ rồng thì là đối với giải n lập tức sinh ra mấy phần thân cận cảm giác trong nhà nàng phụ thân quyền uy rất cao chủ đạo xạ rồng cơ hồ tất cả lựa chọn mà đi tới tân n g u y ệ t học viện thì là nàng số ít mấy cái mình làm ra lựa chọn một trong xạ rồng đối với học viện lòng cảm mến rất mạnh tự nhiên là đối đưa ra hoàn thiện cứu vớt học viện lập kế hoạch giải nở nhiều một chút hào cảm mấy ngày nay ta liền sẽ đem lập kế hoạch thay đổi thực hiện cho nên khả năng cần phải đi ra ngoài một bận tìm kiếm có thể gia công có cả có là nhà máy cợt giờ lao sư ta hy vọng ngươi có thể đem cái này dược thủy phối phương giao cho ta nghe được giải nở mà nói cợt giờ không có cự tuyệt cái kia dược thủy vốn chính là chính nàng thử nghiệm điều phối xuất ra ngoại trừ trị liệu bệnh của mình bên ngoài không có có tác dụng lớn chỗ nếu như có thể dùng để cứu vớt học viện nàng không có bất cứ chút do dự nào về phần xa r ộ n g ta hy vọng ngươi có thể trợ giúp ta cùng một chỗ hoàn thành l u ậ n văn đồng thời ta sẽ dùng trường học tài chính tài trợ ngươi học tập luyện kim thuật bởi vì cái này thí nghiệm hiện tượng là ngươi phát hiện trước nhất cho nên luận văn tác giả bên trên cũng sẽ có tên của ngươi nếu như ta đoán được không có sai ngươi có thể sẽ trở thành từ trước tới nay trẻ tuổi nhất học thuật luận văn tác giả giải nở lời nói làm cho xạ rồng hai mắt tỏa sáng lập tức cảm thấy khó có thể tin Chương hoạch Thiếu thành. dưỡng nữ kế hoạch dưỡng thành. luyện kim thuật dùng vật chất làm cơ sở dùng ma lực làm chất xúc tác hóa mục nát thành thần kỳ kỹ nghệ là các pháp sư cần muốn nắm giữ cơ bản kỹ thuật nhưng lại hiếm có người từ vừa mới bắt đầu liền nghiên cứu luyện kim thuật xét về nguồn gốc giải nợ cảm thấy hẳn là chi phí quá cao nguyên nhân tài liệu đòi tiền phối phương đòi tiền thí nghiệm công cụ đòi tiền nhất là tại luyện kim thuật còn không thuần thục giai đoạn trước thất bại là chuyện thường ngày trừ phi tự mang chịp thông minh loại hình h ợ p nếu không thì gần như không có khả năng có cái gì hợp cách sản xuất nói cách khác liền là đốt tiền tuy rằng một tên cao giai quốc gia luyện kim thuật sư tiện tay điều phối một bình dược thủy khả năng liền đáng giá bình thường pháp sư vất vả làm việc một tháng thu nhập nhưng bởi vì luyện kim thuật thật sự là một môn quá mức lớn hậu kỳ kỹ thuật bởi vậy không người không tân tại học thuật giới cũng lưu truyền luyện kim nghèo đời thứ ba cơ giới hủy cả đời tiết mục ngắn luyện kim cùng một môn khác thổ hào khoa mục cơ giới học đều là cực kỳ đốt tiền chuyên nghiệp x ạ d ò n g tuy rằng tại luyện kim phương diện thiên phú không tồi nhưng bản thân nàng là hoàn toàn không có suy nghĩ qua đi con đường này không có gì lý do khác cũng là bởi vì trong nhà nghèo nàng nguyên bản quy hoạch là giống phụ thân như thế đi nguyên tố hệ pháp sư con đường như thế có thể nhanh nhất kiếm được khoản tiền thứ nhất cũng có thể càng nhanh phát biểu thành quả nghiên cứu á c h hiệu trưởng tiên sinh ta không có nghe lầm sao cho nên xạ rồng đang nghe giải n lời nói về sau phản ứng đầu tiên là chính mình sinh ra ảo giác treo chống luyện kim thuật học tập thế nhưng là hàng thật giá thật kim ế tệ nàng nhưng không có nhiều tiền như vậy nàng làm sao cũng nghĩ không thông chính mình là một m tên học sinh bình thường làm sao lại có thể tiếp nhận dạng này trợ giúp đâu ngươi không có nghe lầm xa rồng ta hiểu rõ rất nhiều học sinh thành tích đều so ngươi tốt nhưng ở học thuật bên trên muốn làm ra thành tích một vị tuân theo sách vợ không thể được ta không cần sách giáo khoa công nhân b ú c vác ta cần chính là một vị hiểu được suy nghĩ trợ thủ giải nơ bổ nhiệm phải biết tại cái này tri thức tương đối phong bế tính quyền uy vẫn lớn hơn khoa học tính thời kỳ khai quật ra vi phạm trước mắt lý luận thí nghiệm hiện tượng chẳng những là một loại trí tuệ càng là một loại dũng khí thế giới này đồng thời không thiếu khuyết người thông minh thậm chí giải nở đều cho rằng xạ r ộ n g cũng không phải là cái thứ nhất phát hiện chuyện này nhưng ở xác nhận qua chính mình thí nghiệm về sau đối mặt quyền uy áp chế vẫn như cũ có thể kiên trì bản thân phần này dũng khí lại là rất nhiều người đều không có có lẽ giải nở không có xuyên qua qua tới vị này thiếu nữ tịu sẽ gặp phải không công chính xử phạt cuối cùng chỉ có thể bị ép vì hoàn thành việc học mà từ bỏ phát hiện của mình đang thử c u ố n lên viết xuống trái lương tâm đáp án nghĩ như vậy giải n ờ đột nhiên cảm thấy chính mình xuyên qua ngược lại là nhiều hơn mấy phần ý nghĩa có thể giống ta đệ tử như vậy thật có thể làm được sao s a rồng nghĩ đến phụ thân của mình trong nhà phụ thân chính là lớn nhất quyền uy bởi vì hắn một mực tại ma pháp lĩnh vực không có cái gì thành tích thế là liền đem hy vọng ký thác cho s a rồng từ nhỏ đã khắc nghiệt đối đãi nàng bóp chết xạ hết thể cùng hết thẻ xạ rồng m A pháp đáp không quan hệ hứng thú, cũng nguyên nhân chính là này, tạo thành xạ tương đối nổi liễm tính cách. Ta cũng không、biết. Nhưng mà nờ đáp án quan cũng nguyên này rồng tương nổi cũng nở ngoài rồng giải Ta tạo biết. là liễm lại mà xạ xạ đối dựa kiến, hiệu nói nàng vốn cho rằng vị hiệu trưởng này vị cho r sẽ nói ra cái gì cổ cho lời nói đến, nhưng cho xạ lại gì nhưng rồng vũ là đến, xạ m ộ theo câu n ư vậy. dựa t h thường quy kịch bản tới nói không phải diễn như vậy nha xạ rồng nghĩ đến chính mình đọc qua khóa ngoại trong tiểu thuyết kiều đoạn ngươi có thể làm được hay không ta cũng không thể kết luận lại người có thiên phú đều sẽ luân tại bình thường đồng dạng lại phổ thông người tầm thường cũng có khả năng sáng tạo kỳ tích ta không cách nào tiên đoán tương lai của ngươi nhưng ta chỉ biết là một sự kiện giải n ở đem trên địa cầu chính mình tin tưởng giáo dục lý luận cầm tới làm cho xạ r ộ n g lâm vào suy nghĩ đó chính là nếu như ngươi không đi làm mà nói t i ê u khẳng định không thể nào làm được câu nói này để xạ r ộ n g có chút mở to hai mắt tựa hồ lĩnh hội cái gì lại tựa hồ không có minh bạch quá nhiều nhưng vô luận như thế nào Độc lập suy nghĩ hạt giống đã của lập lòng suy thiếu này nghĩ giống nữ hạt tại vị b ê n t r trình rằng o gieo toàn thoại. cho loại n xuống. Cẩn hành bên người Không có phát biểu, nàng vốn g giái hai đối biểu, kia xem có dở ở một phát một là bộ mù vây vị sẽ quá n sinh g cổ học vũ mà không cân nhắc thực tình huống Nhưng hiện hỏa. tế từ biểu gia rồi vừa đ ế n xem, g i a hỏa tựa hồ này c ò n Rất có một bộ. Bất một có bộ. quá k h ô n giờ đ ợ cẩn biết rõ ràng g i á i nở xáo lộ vị hiệu trưởng này đại nhân liền chuyển qua ánh mắt dùng có thâm ý khác ánh mắt nhìn xem cần giờ làm cho vị này tuổi trẻ thầy chủ nhiệm không khỏi dùng mình một cái như vậy cần d i lao sư dựa theo ước định xạ rồng thành công đã chứng minh nàng kết luận ngươi có phải hay không phải làm ra cái gì biểu thị â cần d i bị giải nở kiểu nói này lập tức có chút ấp úng trang phục hầu gái cái gì ta nói được thì làm được ta nói là ngươi hẳn là hướng xạ rồng đồng học nói xin lỗi đi giải nở cười cười nói tiếp câu nói này làm cho cần d i đỏ bừng cả khuôn mặt tựa như là nhẫn nhịn thật lâu khí nàng cảm thấy mình thật là bị ra hỏa này đùa c ậ n nhưng lại không thể làm gì chỉ có thể than nhẹ một tiếng nhìn về phía một bên không nói một lời xạ rồng thật xin lỗi xạ rồng cỡ lệ đồng học ta mủ quáng cho ngươi tạo thành bồi dối đối với cái này ta rất xin lỗi hy vọng có thể lấy được sự tha thứ của ngươi cỡ giờ t ú i đầu nàng bản thân tương đối ngay thẳng đã phát hiện sai lầm của mình như vậy thì sẽ quả quyết xin lỗi không ta cũng là cho lão sư thêm phiền thoái xạ rồng khẽ gật đầu tiếp nhận cần Dở xin lỗi về phần trang phục hầu gái cần Dở lao sư cần muốn ta giúp ngươi chuẩn bị sao lời nói xoay chuyển giải nở lời nói lại làm cho cần Dở lâm vào q u ấ n bách bên trong mới mới không cần ngươi hỗ trợ cần Dở quay mặt chỗ khác tựa hồ đối với giải nở đùa dỡn tương đương không thích ứng tuy rằng làm thầy chủ nhiệm nhưng từ nhỏ đã tại cái này sở học viện lớn lên cần Dở ứng đối nam tính kinh nghiệm cơ hồ là số không cho dù đối giải nở không có bất kỳ hảo cảm có thể đối mặt xáo lộ rất nhiều dãi nơ nàng vẫn là trở tay không kịp ta khuyên ngươi tốt nhất mau chóng chuẩn bị kỹ càng bởi vì trễ nhất ngày mai chúng ta khả năng t i u phải đi ra ngoài một bận ngươi muốn đi ra ngoài cỡn dở nghĩ không thông tại trong cái thời gian này đến phía ngoài trường học muốn làm gì ta nói qua có cả con lạ loại này đồ uống đem sẽ trở thành cứu vớt tân n g u y ệ t học viện thời cơ mà ta lần này liền là cần muốn ra cửa tìm kiếm có thể gia công nó nhà xưởng thế giới này còn không có nhà máy khái niệm đại đa số chế phẩm đều là từ luyện kim nhà xưởng sinh sản cùng loại với trên địa cầu thủ công xưởng nhỏ mà lại là chúng ta muốn cùng đi ra cái này cùng ta có quan hệ gì cận giờ luôn cuống vô số trong tiểu thuyết có quan hệ cấp trên cùng nữ thuộc hạ đi ra ngoài kết quả phát sinh một chút không thể miêu tả kịch bản kiều đoạn tại nàng trong đầu hiện lên ngươi có thể làm linh vật thuận tiện ta đàm phán không nghĩ tới giải nơ lại toát ra một cái kỳ quái từ ngữ để cận giờ cùng xạ r ộ n g đều không nghĩ ra linh vật Là cái gì? chương á i gì? c bảy sáng tác luận văn ban đêm tân n g u y ệ t học viện lộ ra tĩnh mịch mà an tưởng thời gian đã sớm qua tắt đèn điểm toàn bộ học viện đều bị bóng tối bao trùm trừ bỏ trên quảng trường mấy ngọn lớn rõ đèn đường chính là hiệu trưởng văn phòng chậm trần đèn đuốc còn đang tỏa ra q u a n mang g i ả i nợ ngồi trước bàn làm việc hắn không có ngủ mà là đang chuyên trú vào trước mắt làm việc hắn cầm lấy bút lông chim loại này thời trung cổ lưu hành viết công cụ cần phải không ngừng chấm mực nước mới có thể viết giải nở một mới đầu còn lo lắng sáng tác vấn đề về sau hắn mới phát hiện chí ít thân thể này vẫn là học qua đ ọ c viết viết ra một tay chữ viết hoa cũng tương đương xinh đẹp giải nở mới đầu chỉ là muốn nhìn nhìn mình rốt cuộc có hay không nếu nói người xuyên việt phúc lợi bình thường người xuyên việt phần lớn đều sẽ mang theo tỷ như trò chơi hệ thống trong đầu thư viện đặc thù thiên phú kỳ diệu chiếc nhẫn trong đầu chim smartphone thiểu năng nữ thần loại hình hậu mà giải nở xác nhận chính mình không có hệ thống không có đặc thù thiên phú bên người không có đặc biệt chiếc n h ậ n về sau l i ề n bắt đầu nhìn xem chính mình phải chăng có thể chép chép sách chép chép ca hắn nhớ lại trên địa cầu những cái kia danh tác rất nhanh giải nợ liền phát hiện chính mình tuy rằng có thể hồi ức lên v i ế t t o hugo cùng a di thánh mẫu viện kịch bản nhưng muốn lặng yên viết ra đến làm thế nào cũng làm không được về phần những cái kia ca giao giải nợ có thể thông qua nhớ bản nhạc đem nó thuật lại đi ra nhưng cũng giới hạn tại đơn giản để hắn viết lên một bài vận mệnh hòa âm cái kia vẫn còn có chút q u á y dày xem ra không có kim thủ chỉ giải nở thở dài một tiếng hiện tại xuyên qua thật sự là càng ngày càng keo kiệt đã thử nghiệm thất bại hắn chỉ có thể dựa vào ký ức một bên học tập một bên viết luận văn cũng may cái này thí nghiệm là đơn giản nhất cơ sở cũng không cần quá nhiều kiến thức chuyên nghiệp giải nở đầu tiên tại trên giấy da dê viết xuống luận văn tiêu đề có quan hệ đá sám tăng nhiệt thí nghiệm bên trong sinh ra đặc thù khí thể thảo luận cùng truyền thống thiêu đốt phản ứng lý luận mấy vấn đề nghiên cứu hắn đương nhiên không có khả năng trực tiếp t i ể u viết cái gì thiêu đốt phản ứng sai lầm loại này xem xét t i ể u rất kình bạo tiêu đề dù là kia là sự thật bởi vì giải n ở rõ ràng làm học thuật cùng làm tin tức khác biệt nếu như nói hắn ngay từ đầu liền đem cái này kinh thế hai tục quan điểm bày ra đến như vậy dám đăng hắn luận văn tập san tuyệt đối một cái đều không có thậm chí có khả năng tại giám khảo giai đoạn cũng bởi vì quá loẹ người mà bị bắt bỏ cho nên giải n ở lựa chọn là tiến hành theo chất lượng trước từ cơ sở thí nghiệm tới tay lại thông qua phản ứng kết quả từng bước một để cho người ta tiếp nhận cuối cùng mới đ ể ra bản thân luận điểm viết xong tiêu đề giải n ở liền trực tiếp bắt đầu dựa theo trên địa cầu luận văn cách thức đến viết phần mở đầu trích yếu phát hiện tại tăng nhiệt đá sam chế lấy đá t r ă n g quá trình bên trong xuất hiện đặc thù khí thể đồng thời chứng minh hắn tồn tại thông qua các loại luyện kim thủ đoạn tìm tòi nghiên cứu hắn tính chất giải n ở lật xem qua mấy quyển mới nhất tập san thế giới này luận văn còn chưa hình thành trên địa cầu loại kia tiêu chuẩn quy phạm cách thức trên cơ bản là các nhà theo các nhà yêu thích đến viết có ít người cũng sẽ mô phỏng học thuật người có quyền cách thức cho nên giải nở đương nhiên lựa chọn chính mình nhất phương thức quen thuộc có phải hay không nên may mắn một chút không cần đem cái này trích yếu phiên dịch thành tiếng anh giải nở tự rêu nói viết xong trích yếu hắn lại tăng thêm mấy cái từ mấu chốt đa s á m đa trắng mới vật chất thiêu đốt phản ứng viết xong những này giải nở ngẩng đầu lên truy cập trang web đ ầ u đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một bắt đầu làm từng bức địa thư viết l u ậ n văn truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n f u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương một đa s á m cùng đa trắng chuyển hóa cùng với cơ sở thí nghiệm mọi người đều biết tại thông thường công nghiệp sản xuất bên trong đa s á m tăng nhiệt là một hạng cực kỳ qua quýt bình thường trình tự làm việc hắn sản phẩm đa trăng có thể dùng dùng chế tạo kiến trúc cần có mấy loại trọng yếu nguyên vật liệu giải nở viết rất nhanh một mặt là bởi vì có thể viết rất nhiều hắn mặc dù không có tham khảo văn hiến nhưng cũng không cần phải lo lắng cùng cái khác luận văn lặp lại một phương diện khác thì là thật sự là hắn thật lâu không có hưởng thụ qua loại này mạch suy nghĩ rõ ràng luận văn viết quá trình đại học thời kỳ hắn vốn chính là một cái học bá nguyên bản còn hẳn là hưởng thụ bảo đảm nghiên tư cách nhưng trong nhà biến cố để hắn không thể không sớm ra làm việc từ bỏ học thuật con đường về phân ở trường học lọt vào nhằm vào cái kia lại là một cái khác chuyện xưa ngoài cửa sổ truyền đến vài tiếng mèo kê ờ mùa xuân đã qua nửa ban đêm nhiệt độ cũng lên cao không ít nhưng vẫn như cũ có vẻ hơi thanh lãnh giải nở lại cũng không cảm thấy rét lạnh ngược lại như đồng tâm bên trong cũng có một đám lửa thiêu đốt như vậy trên thân lan tràn k i a chút tấm áp thẳng đến trời tờ mờ sáng đông phương xuất hiện một chút ngân bạch sắc thời điểm giải nở mới đưa bút lông chim bông xuống đến hắn đủ viết đầy ba mươi trang l u ậ n văn tuy rằng hiện đại ma pháp lịch sử vẹn vẹn có ba trăm năm nhưng thế giới này ma pháp đã tạo thành học thuật không khí nếu như muốn thu hoạch được học thuật điểm tích lũy như vậy đầu tiên muốn đem luận văn của mình gửi đưa đến tháp cầu cổng cũng chính là thế giới này mà pháp trung tâm căn cứ giải nở từ mấy phần tập san cuối cùng đăng ký quá trình đến xem một phần luận văn muốn phát biểu trước sẽ ở tháp cầu cổng cái kia khổng lồ trong kho tài liệu tiến hành dành trước tiếp lấy muốn thông qua lặp lại tính thẩm tra giám khảo các ủy viên biết dùng ma pháp đến loại bỏ luận văn phải trang đạo văn có phải là hay không người khác đã nghiên cứu qua lặp lại nội dung quá trình này dài nhất sẽ kéo dài một ngày cha nặng sau khi thông qua liền sẽ tiến vào xem xét khâu luận văn sẽ căn cứ liên quan đến lĩnh vực nộp cho khác biệt giám khảo ủy viên bình thường tới nói một thiên phổ thông luận văn sẽ trải qua ba cái ủy viên giám khảo nếu như xuất hiện khác nhau to lớn tình huống liền sẽ để giao cho càng lên một cấp ủy viên xét duyệt thẳng đến cho ra đánh giá quá trình này căn cứ luận văn khác biệt bình thường sẽ ở một tới năm ngày không giống nhau cầm tới đánh giá về sau kết quả sẽ thông báo cho sáng tác người sáng tác người liền có thể dùng cái này hướng các lớn tập san gửi bản thảo thu hoạch được học thuật điểm tích lũy bất quá bình thường tới nói nếu như là cao đánh giá luận văn đang thẩm vấn hoạch sau khi thông qua liền sẽ bị cao cấp tập xa n ước bản thảo đương nhiên đây đều là nói sau giải nơ lại kiểm tra một lần chính mình dùng từ dỗi lưng một cái lúc này mới xoa nhập nhèm mắt buồn ngủ cầm luận văn đi ra văn phòng lại không nghĩ rằng vừa vặn gặp cần giờ lao sư lúc này cần giờ lao sư vẫn là nguyên bản cái kia một bộ phù thủy cách tan mặc chỉ bất quá có thể nhìn tới trong tay cầm trắng đen sen kẽ một bộ quần áo chắc hẳn liền là thế giới này trang phục hầu gái buổi sáng tốt lành a cần giờ lao sư giải nở ngáp một cái một bộ lười biếng bộ dáng làm cho cần giờ khẽ cho mày hiệu trưởng tiên sinh người tối hôm qua chẳng lẽ chưa có trở về phòng ngủ sao nàng nhìn thấy giải nở sau lưng hiệu trưởng văn phòng đèn vẫn sáng liền có chút kỳ quái ừ m viết luận văn quá đầu nhậm ngẩng đầu liền là thời gian này a nói giải nở tựu lại ngáp một cái sau đó nói tiếp đúng rồi cợt giờ lao sư đây là luận văn làm phiền ngươi giao cho xạ rộng để nàng nhìn kỹ một lần đánh dấu một chút không hiểu hay là có vấn đề địa phương hôm nay sau bữa cơm chiều đến văn phòng tìm một cái ta nô、no, nếu như không yên lòng mà nói ngươi cũng có thể theo tới hắn đem luận văn kín đáo đưa cho cợt giờ xem bộ dáng là muốn đi ngủ cái hồi lung r á c bộ dáng đương nhiên tốt nhất cùng nhau thực hiện lời hứa của ngươi giải nở cuối cùng lại bổ cái đao liếc qua cợt giờ trong tay trang phục hầu gái ngươi, cận giờ nhất thời có chút không rõ l ă n g l ă n g nhận lấy l u ậ n văn thẳng đến dài n ở lảo đảo tại chỗ rẽ biến mất nàng mới hồi phục tinh thần lại có chút tức giận mở ra trong tay cái kia một sấp thật dày tấm da dê có quan hệ đá sám tăng nhiệt thí nghiệm bên trong sinh ra đặc thù khí thể thảo luận v â n v â n không phải đâu đọc được tiêu đề thời điểm nàng liền đã có điểm dự cảm cấp tốc đọc qua xong một thiên này l u ậ n văn cận giờ cảm thấy có chút đứng không vững chân nàng dựa vào ở trên tường có chút không dám tin tưởng mình vừa rồi nhìn thấy Dạng này nghiêm chương n ngay t ẳ tám thế giới phản hồi ngay tại dãi n nằm ngáy ho ho đền bù hắn mỏi mậy tinh thần lúc x ạ r ô n g lại đối mặt cửa túc xá chưng b à y hai dương sách có chút không biết làm sao đây là buổi sáng thờ dày dạ phu nhân đưa tới nói là hiệu trưởng đưa cho ngươi x ạ r ô n g bạn cùng phòng nghệ vạn nạ có một đầu đẹp mắt màu vàng nhạt tóc dài trong nhà nàng là làm nhà xuất bản sinh ý Vì vậy đối với đối loại các nhà nhà trong u y thuyết miệng biết đ nàng thờ dây dạ phu nhân là tân nguyện học viện quản gia đồng dạng tồn tại phụ trách các học sinh sinh hoạt hàng ngày trong sân trường vệ sinh quét dọn cùng các loại tạp vụ xử lý Giái rồng hoang mang, lập tức ngồi xuống tiên sinh, cái dương ra. Hoa. Phát nở dương chút tức Hoa! xạ ra. có mở lập mà xạ rồng thì kinh ngạc nói không ra lời trong dương tất cả đều là nặng nghề thư tịch cơ bản đều là có liên quan luyện kim thuật phương diện cũng có bao năm qua học thuật tập san những vật này muốn tại thư viện mượn đọc ít nhất phải có lao sư cấp bậc quyền hạn hoặc là phê chuẩn còn phải tiêu tốn rất nhiều tiền tài thuê không nghĩ tới giải nở trực tiếp tựu i cho xạ rồng đưa tới thế giới này chi thức liền là hết thảy chỉ là mượn đọc sách vốn sẽ phải tiêu xài một vị pháp sư học tập kinh phí một phí ba cái này hai dương sách vỡ giá trị chí ít bù đắp được xạ rồng ba năm học phí vốn cho rằng giải n ờ nói chi viện xạ rồng học tập luyện kim thuật bất quá là thuận miệng nói chuyện mà thôi có thể thế mà thật nhanh như vậy t i ể u đưa tới tư liệu chơi ạ xạ rồng ngươi chẳng lẽ là hiệu trưởng cái gì thân thích sao hệ vạn nạ luyện kim thuật thành tích thường thường nhưng cũng nhận được cái kia mấy quyển nổi tiếng học thuật sách báo nhỏ giọng hoảng sợ nói hư nói nhỏ chút xạ rồng không phải rất muốn khiến người khác biết rõ giải n ờ giúp đỡ chính mình sự tình điệu thấp làm việc là nàng chuồn tắc thế là nàng vội vàng chào hỏi hệ vạn nạ đem cái dương chuyển vào phòng ngủ đóng cửa thật kỹ mới thở một hơi dài nhẹ nhõm hôm nay là ngày nghỉ các học sinh phần lớn đều còn tại ngủ trên giường rất thẳng hành lang bên trên chú ý tới người cũng không có mấy cái ngươi hôm qua liền đi một chuyến hiệu t r ư ở n g văn phòng tự lấy được nhiều đồ như vậy ta còn tưởng rằng ngươi là bị gọi đi bị mang tới hệ vạn nạ am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện hôm qua xạ rồng bị gọi đi thời điểm cợt giờ lao sư rõ ràng liền là một mặt nghiêm túc loại kia biểu lộ s ạ rồng t a m chín phần mười là bị gọi đi răn dậy nhưng không nghĩ tới nàng bình yên trở về hôm nay còn lấy được lễ vật quý giá như vậy thật sự là để hệ vạn nạ có chút không thể nào hiểu được ta s ạ rồng còn chưa kịp giải thích liền nghe được một chàng tiếng gõ cửa vô ý thức cả người nổi r a gà lên là ta s ạ rồng ở đây sao từ ngoài cửa truyền đến c ơ n giờ thanh âm làm cho s ạ rồng rốt cục trầm tính lại nhưng lại bắt đầu hiếu kỳ c ơ n giờ lao sư tìm chính mình có chuyện gì、ở s ạ rồng mở cửa nhìn thấy cơn dở có chút mỏi mệt một tay cầm trắng đen sen kẽ chế phục một cái tay k h á c thì cầm một sấp tấm da dê làm sao vậy cợt dở lao sư nàng bản năng còn đối vị này thầy chủ nhiệm lưu lại một tia e ngại tay chỉ khẽ bóp g ó ố g áo nhìn trước mắt cợt dở đây là tên kia nhờ ta cầm đưa cho ngươi cợt dở đem tấm da dê g i a o đến s ạ rồng trên tay nàng không có nói rõ là ai nhưng tử ngự khi tới nghe s ạ rồng biết chắc là giải n ở tiếp nhận tấm da dê s ạ rồng mới nhìn đến tờ thứ nhất bên trên tiêu đề có quan hệ đ á sám tăng n h i ệ t thí nghiệm bên trong sinh ra đặc thù khí thể thảo luận cùng truyền thống thiêu đốt phản ứng lý luận mấy vấn đề nghiên cứu không hề nghi ngờ đây là nàng h ô m qua làm thí nghiệm nội dung giải nở tuy rằng nói qua sẽ viết một thiên l u ậ n văn nhưng vừa mới qua đi bao lâu từ đêm qua tính lên đến bây giờ không đến thời gian một ngày tự đem s ạ rồng nói lên phỏng đoán chuyển hóa làm dạy như vậy l u ậ n văn h ắ n còn nói để ngươi cẩn thận đọc một thiên này luật văn có không hiểu không hiểu hoặc là cảm thấy có nghi vấn địa phương tựu đánh dấu đi ra bữa tối về sau đến hắn văn phòng một chuyến đương nhiên ta cũng sẽ tùy hành cận giờ giao phó nói tuy rằng nhìn giái n ở không vừa mắt nhưng nên làm sự tình nàng vẫn là một kiện không lọt t ố t t ố t xạ g ồ n g liên tục gật đầu đem cái kia phần luận văn ôm vào trong ngực thật giống như bảo bối gì cái kia ta đi trước cận giờ quay người liền rời đi nàng luôn luôn đều là kiểu bận rộn này hình tượng tại học sinh trong lòng vị này thầy chủ nhiệm tựa hồ liền không có rảnh rỗi thời điểm đưa mắt nhìn đối phương rời đi xa rồng mới trở lại phòng ngủ có chút trịnh trọng nhìn trong tay luận văn đây là cái gì hệ vạn nạ bu lại nhưng cố hết sức đọc một lần luận văn tiêu đề về sau nàng liền từ bỏ tham gia náo nhiệt ý nghĩ phía trên kia từ tách đi ra nàng cơ bản đều biết nhưng nối liền nhưng căn bản không hiểu là có ý gì mặc dù như thế nàng vẫn là chú ý tới tiêu đề phía dưới luận văn sáng tác người danh tự g i ã i nở Tài nhất này cái phải liền là gần nhất tiền i ẩn không gần n gì, h là ệ m cái kia hệ i u hiệu trưởng danh tự trưởng danh sao. Đây là văn i ế t Ta nạ tin tức linh thông tự nhiên cũng đã được nghe nói có quan hệ giải n ở gia tộc sự tình ừm hệ văn nạ để cho ta một người trước nhìn một chút x a dông đáp cũng không để ý bạn cùng p h ò n g ý kiến liền ngồi vào bên bàn đọc sách bắt đầu lật lên xem luận văn tới hệ vạn nạ nhìn thấy xạ rồng nghiêm túc mà chuyên chú bộ dáng cũng không có quấy g i à y lặng lẽ rời đi phòng ngủ cầm sách giáo khoa đi tự học mượn sáng tỏ đen n ư ớ c xạ rồng hoàn toàn đắm chìm trong một thiên này luận văn bên trong mặc dù không có quá nhiều cơ hội tiếp xúc đỉnh cao nhất học thuật luận văn nhưng xạ rồng lúc trước cũng nhìn qua mấy thiên nổi danh đối với luận văn tốt xấu vẫn là có một điểm chính mình đánh giá tiêu chuẩn không hề nghi ngờ trước mắt một thiên này có thể coi là cực kỳ ưu tú một loại lúc đầu xạ rồng còn cảm thấy mình làm cái kia thí nghiệm mười phần đơn giản giải nở cái này hơn ba mươi trang giấy có thể sẽ có thật nhiều nói nhảm nhưng nhìn xem đến lại phát hiện giải nở ngôn ngữ tinh chuẩn mà ngay thẳng g i a m ba câu t i ể u đem trọng điểm miêu tả rõ ràng đồng thời tương quan nội dung phát triển mười phần toàn diện cơ hồ là xạ rồng một có nghi vấn gì giải nở tiếp xuống văn tự t i ể u giải thích nàng hoang mang mà có quan hệ thiêu đốt phản ứng luận thuật bên trong giải nở văn tự càng là đình thai nhức g c rõ ràng bất quá là đơn thuần miêu tả lý luận văn tự theo xạ rộng lại giống như n h ấ t sụp sôi bao la hùng vĩ văn trường dĩ nhiên khiến nàng hô hấp r ồ n rợp hai tay có chút phát run vị này nữ sinh lúc này ngồi tại tân nguyện học viện một góc bên bàn đọc sách nhưng suy nghĩ đã bay đến càng thêm nơi xa xôi nàng nhìn thấy cháy hừng hực liệt hỏa tại cái kia ngọn lửa bên trong một loại nào đó lóng lánh sáng trói quang huy vật chất ngay tại chỉ dẫn lấy phương hướng của nàng xạ rộng ý đồ xâm nhập chỉ cảm thấy chung quanh dâng lên vô số ngôi sao còn tinh sáng tác dọc theo y ê u nhãm mà quy tắc q u ý đạo vận động suy nghĩ trở về xạ rồng chỉ cảm thấy mồ hôi đầm địa thể nội lại rúng động một c ố lực lượng vô danh đây là minh tưởng mấy ngày cũng không nhất định có thể tích xúc m a lực mà đơn thuần bởi vì nhìn một thiên luận văn ngay tại trong thân thể của nàng sinh ra tại đi qua mỗi khi pháp sư đối với thế giới bản chất nhận biết có đột phá thời điểm loại tình huống này t i ể u sẽ phát sinh nhưng xạ rồng làm sao cũng không nghĩ ra thân là pháp sư học đồ chính mình thế mà cũng sẽ có một ngày như vậy s ạ rồng còn không rõ ràng lắm lúc trước nhìn thấy là cái gì nhưng nàng cảm thấy trong cõi u minh có một phiến đại môn đang đang hướng về mình rộng mở mà tại cửa ra vào dẫn dắt chính mình tiến lên chính là d ả i nờ chương chín bữa tối cùng s ạ rồng tương tự còn có d ả i nờ vẫn còn trạng thái ngủ say hắn hoảng hốt tầm đó cảm thấy một loại nào đó hồi lâu không có b ư ơ n g lỏng đồ vật cũng bắt đầu từng bước chạy xuôi một cỗ lực lượng vô danh từ thân thể của hắn chạy qua d ả i nở cảm thấy mình đi tới một chỗ hồ nước trên không cái kia hồ này ư ớ c tích coi nguyên bản diện không tựa hồ l lớn, lại nước. nhiều năm cạn nên chỉ còn nho nhỏ vũng vũng n bởi Cái trở vì khô chỉ mà một à tại ma pháp thuật ngữ bên trong gọi là tâm hồ bên trong nước dung lượng liền đại biểu lấy pháp sư ma lực số lượng dự trữ lúc này giải n ở khẳng định nghĩ không ra nhiều như vậy hắn chỉ thấy trên bầu trời mây đen dày đặc bao tố theo nhau mà tới cồn phong gào thét mưa rào tầm tã rơi tại cái kia trong hồ từng bước tích xúc lên dòng nước trong khoảng thời gian ngắn nguyên bản sắp sửa khô cạn đáy hồ liền tràn vào tuôn trào không ngừng thủy triều cái kia sóng lớn đang gầm thét đang thét đảo tựa hồ muốn tìm địa phương phát tiết thỏa đáng sấm sét vang dội mãnh liệt hồ nước s ắ p bao phủ giải nở thời khắc hắn tỉnh lại vừa rồi thấy hết thệ phảng phất thân lâm k ỳ cảnh giải nở cảm thấy phía sau toát ra mồ hôi cùng cái này hơi có vẻ rét lạnh ngày xuân không hợp nhau đối thế giới nhận biết càng là tiếp cận bản chất pháp sư thì càng có thể từ trong đó hấp thu lực lượng đối vật chất lý giải xâm nhập cũng có trợ giúp pháp sư ma lực đề cao tranh thủ thời gian rời giường đọc qua tương quan thư tịch giải nở lúc này mới phát hiện thế giới này ma pháp để cao tựa hồ đồng thời không đơn thuần là không ngừng minh tưởng mà thôi phàm là đối thế giới nhận biết cải biến đều sẽ ảnh hưởng pháp sư lực lượng mà những cái kia lợi hại cao giai cấp pháp sư chính là sáng tạo ra từng cái một hoàn toàn mới lý luận học thuật người có quyền chẳng lẽ viết luận văn còn có thể để cho ta biến lợi hại hay sao giải nở nghĩ đến h ắ n nguyên bản ma pháp tạo nghệ không cao vẹn vẹn nhập môn trình độ cho dù xạ rộng dạng này pháp sư học đồ cũng có thể treo lên đánh chính mình nhưng không nghĩ tới theo luận văn sáng tác h ắ n cái kia vốn nên khô cạn tâm hồn mà lại lần nữa khôi phục từ ma lực số lượng dự trữ góc độ đến xem đã cùng xạ rộng như vậy pháp sư học đồ không có có tranh lệ n h thông qua sáng tác luận văn giải nợ đem trên địa cầu tri thức cùng thế giới này tri thức đem kết hợp đối với thế giới nhận biết đạt đến mới trình độ chỗ dùng mới có thể thu được phản hồi tăng lên chính mình cẩn thận suy nghĩ qua đi hắn cảm thấy đây chính là nguyên nhân vậy ta chẳng lẽ có thể dựa vào viết luận văn trực tiếp tấn cấp đến cao giai pháp sư rồi một bên thay xong quần áo giải nở nghĩ nghĩ lại phát hiện sự tình không có đơn giản như vậy c a c b o n d i o x i d chế lấy tuy rằng nói đơn giản nhưng tới một mức độ nào đó lại lật đổ hiện hữu luyện kim thuật cơ sở lý luận ý nghĩa trọng đại cũng nguyên nhân chính là đây giải nở ma lực tăng lên mười phần rõ rệt nếu như đổi thành phổ thông luận văn có lẽ đồng thời không có như vậy lớn tăng lên nói cách khác về sau g i ả i n ở cần phải không ngừng nghiệm chứng chính mình trên địa cầu tri thức cùng thế giới này tri thức tầm đó khác biệt lựa chọn thích hợp nhất phương hướng tiến hành nghiên cứu mới được còn muốn tiến hành theo chất lượng để tránh mình bị một ít minh ngoan bất linh láo bất tử trực tiếp tấn công từ xa mà chết bất đắc kỳ tử đương nhiên nghiên cứu phương hướng g i ả i n ở căn bản không cần lo lắng thiêu đốt lý luận định luật bảo toàn khối lượng bao quát bảng tuần hoàn các nguyên tố những cơ sở này đ ồ vật lấy ra tự đầy đủ cải biến hiện tại ma pháp học thuật giới ngẫm lại về sau khả năng một ít trọng yếu định lý cùng hàng số khả năng đều muốn dùng tên của mình mệnh danh giải nở còn có chút nhỏ kích động đâu đông đông đông một tràng tiếng gõ cửa đem giải nở từ mơ màng bên trong kéo về hiện thực hắn cái này mới nhìn nhìn trên bàn đặt vào đồng hồ bỏ túi đã bảy giờ tối giải nở nhớ được bản thân là để p h ở dày dạ phu nhân ở cái điểm này đánh thức chính mình liền mở cửa phòng lại chỉ thấy để dưới đất bàn ăn bên trong có thịt muối xác n g u y ế c cùng sữa bò phở dày dạ phu nhân giải n ở nhìn chung quanh một chút nhưng không có nhìn thấy bóng người chỉ có một đầu lạc đường m h o con tại chỗ rẽ bồi hồi trên thực tế giải n ở chính mình cũng chưa từng gặp qua vị này trong truyền thuyết phở dày dạ phu nhân lúc trước hắn xin nhờ phở dày dạ phu nhân cho xạ d ò n g đưa đồ vật dùng chính là một bản lời ghi chép căn cứ trước đảm nhiệm hiệu trưởng nói chỉ cần ở phía trên viết lên nhu cầu sau đó đính tại cửa ra vào phở dày dạ phu nhân liền có thể thích đáng hoàn thành thậm chí giải nở một lần hoài nghi vị này phở dày dạ phu nhân có phải là hay không trong truyền thuyết quỷ hồn đương nhiên đã đối phương không chịu lộ diện giải nở cũng sẽ không cưng cầu hắn bưng lên đĩa trực tiếp liền hướng hiệu trưởng văn phòng đi đến hắn cho xạ rồng yêu cầu là cẩn thận đọc xong luận văn về sau đang như hắn s ở liệu xạ rồng cỡ lệ đang hơi có vẻ lo sợ bất an đứng tại hiệu trưởng cửa phòng làm việc trên thân vẫn như c ũ là cái kia một thân hơi có vẻ một mạc pháp sư trường bảo mà c n giờ cũng đứng ở một bên nhưng vượt quá dài n ờ dự kiến cận dở trên thân sớm đã không phải cái kia bảo thủ pháp sư trường bảo mà là tóc dài co lại đổi lại trắng đen sen n ư ỡ n g kẽ trang phục hầu gái loại này trang phục hầu gái cùng trên địa cầu bởi vì một ít người đặc thù đam mê cái chủng loại kia tình thú trang phục không giống là nghiêm chỉnh cổ điện trang phục hầu gái màu trắng váy dài viền lá sen n h ă n nheo màu đen nhỏ dày da trong trong ngoài ngoài bao khỏa đến cực kỳ chặt chẽ bất quá cũng nguyên nhân chính là đây một bộ này quần áo nổi bật ra cần giờ trẻ tuổi mà tràn ngập sức sống thân thể đường cong làm cho giải n ở nhất thời có chút sững sờ trên mặt ta có đồ vật gì sao cần giờ hơi có vẻ ngượng ngủng cũng bởi vậy không có chú ý tới giải n ở ánh mắt nàng hai tay phóng trước người đầu ngón tay loay hoay tạp dề làn váy tựa hồ có chút khẩn trương khoe mắt quét nhìn thỉnh thoảng liếc nhìn hành lang chỗ rẽ tựa hồ lo lắng có ai sẽ vừa vặn trải qua thấy được nàng hiện tại bộ dáng không thể không nói dáng vẻ như vậy cần g i nhìn xem vẫn là rất đ n g yêu. Giải nở nghĩ thầm, tiếp lấy thấy đầu. qua Giải nghĩ Không, chẳng qua là cảm thấy nói không chừng tiếp nói nở thầm, cảm lắp là lao cận giờ s ư n g ư ơ i cận giờ coi là dải n ở lại là đang dếu c ậ n chính mình xấu hổ đỏ mặt nhưng lại nói không nên lời cái gì phản b á t tới tốt ta chúng ta tiên tiến gian phòng bên trong lại nói các ngươi ăn sòng cơm tối sao dải n ở lấy t u i trò đẩy ra hiệu trưởng cửa ban công đem trong tay bàn ăn bỏ lên trên bàn sau đó ngồi xuống châu ngồi của mình không cần hiệu trưởng tiên sinh ngươi lo lắng chúng ta đã ăn rồi cận giờ quay mặt chỗ khác mở miệng đáp tân n g u y ệ t học viện đồng thời không có phân chia giáo sư nhà ăn cùng học sinh nhà ăn trừ bỏ một bộ phận lão sư thích tự mình động thủ bên ngoài giống cận giờ dạng này độc thân lão sư càng nhiều t i ể u lựa chọn tại trong phòng ăn giải quyết bữa tối lúc trước nàng chính là cùng xạ r ộ n g cùng một chỗ từ nhà ăn tới vậy ta tựu i không k h á c h khí ngủ một ngày thật là đói chết ta dài nở cầm lên trong mâm sang huyết. mới mẻ rau quả cùng thịt muối bị hơi ấm mềm mại bánh mì kẹp lấy rau quả tươi mát hóa giải thịt muối cái kia hơi có vẻ dầu mỡ cảm giác bên trong nước tương càng là có một loại đặc thù vật vị tăng lên chỉnh thể hương vị cấp độ cảm giác đây là g i ả i nở mang tới nguyên liệu nấu ăn chế tác sang uý không thể không nói quý tộc đang hưởng thụ bên trên vẫn là l ĩ n h trước một bước ăn ngon thật hắn xuất phát từ nội tâm nói khả năng này là g i ả i nở nếm qua món ngon nhất sang uý so với trên địa cầu những cái kia công nghiệp hóa sinh sản đồ ăn không biết cao đi nơi nào d ả i nở biểu lộ làm cho cần giờ vô ý thức nuốt ngụm nước bọt nàng cũng không phải là không c o i ăn no phòng ăn thức ăn hương vị đều rất không tệ nhưng nhìn xem d ả i nở mỹ tư tư hưởng dụng cơm tối bộ dáng nàng liền là hiện ra một cỗ muốn phân một ngụm xúc động đại khái tham ăn tật xấu này đã khắc ở linh hồn của nàng chỗ sâu chỉ sợ là chị không xong người muốn ăn sao d ả i nở chú ý tới cần giờ dáng vẻ rất tự nhiên đẩy trên n b à bàn ăn hắn cũng không ngại phân ra một điểm cho trước mắt hai người không cần cận dở quả quyết cự tuyệt nàng liền là chết đói chết trong trường học từ cái này tháp cao nhảy đi xuống cũng tuyệt đối sẽ không ăn giải nờ bất kỳ vật gì truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương mười nguyên tố cơ bản s a n g mít gan ngon thật cận dở cảm thụ được răng môi tầm đó cái kia nồng đậm nước thịt mùi thơm cùng tươi mới rau quả hỗn hợp mang tới vị giác hưởng thụ kìm lòng không được phát ra vui vẻ thanh âm kết quả nàng hay là thần phục tại cái kia mùi thơm mê người phía dưới hướng giải nở tác thủ một khối s a n g ích sau đó lập tức liền đắm chìm trong cái kia mỹ rượu trong đồ ăn không thể tự thoát ra được nhưng rất nhanh c n giờ chú ý tới giải nở cái kia có phần có thâm ý ánh mắt liền lập tức quay mặt chỗ khác dùng có chút mơ hồ không do ngư liệu nói không nên hiểu lầm ta chỉ là đơn thuần muốn học tập một chút phần này s a n g ích cách làm cho nên mới g i ả i n ở nghe được cấn dở cái kia sứt s ẻ o giải thích cười cười cũng không có vật trần ngược lại nhìn về phía x a rồng x a rồng ngươi lối ngày đó luận văn có ý kiến gì không x a rồng nghe được g i ả i n ở kêu tên của mình n g ừ n g đầu trong tay nàng còn bưng lấy g i ả i n ở luận văn suy nghĩ một lát vị này thiếu nữ mới mở miệng ngồi đáp luận văn bên trong trình bày quan điểm hết sức rõ ràng tương quan chứng minh cũng rất đủ mặt nói thực ra ta đều không thể tin được trong này thí nghiệm là ta trước đó làm một cái kia dừng một chút Vị này trước h không phải i tiếp nói. điểm ế u quả nữ tục Bất ta một có ấ t thứ rõ ràng, liền là liền n g hai đếm ợ c chương chỉ h ư nội dung. Lật ra luận văn, rộng Lật ra xạ n bên trong một trang, nơi này g tiêu một viết đề h hệ trình thí nghiệm khối hóa nghiên chữ, chương ư lượng ơ n quan bên trong biến này bên trong, dài nở trọng g có cứu quá tìm tòi tại một dài đó i khối điểm, ể m luận luật lượng là thuật quan thật định toàn bản rộng, theo h bảo k cơ xạ sự có được. Trước đó, thể lý giải xạ r ộ n g căn bản không có suy nghĩ qua thí nghiệm trước sau vật thể khối lượng sẽ phát sinh biến hóa gì cũng không hiểu ở trong đó có thể có cái gì nghiên cứu thảo luận giá trị bởi vì tại nàng khái niệm bên trong khối lượng không thay đổi tựa hồ là chuyện đương nhiên nhưng trải qua dài nợ như thế nhắc lên xa r ộ n g mới ý thức tới ở trong đó giống như có khác huyền bí vì cái gì đương một loại vật chất trải qua thiêu đốt về sau biến thành một loại khác vật chất đồng thời phản ứng trước sau sản phẩm tổng khối lượng sẽ không phát sinh biến hóa mà từ nơi này thí nghiệm đến xem khối lượng tựa hồ là từ đá xám chuyển rời đến đá trắng cùng cái này đặc thù khí trong cơ thể đây rốt cuộc là dựa vào phương pháp gì thực hiện nghe xạ rồng đặt câu hỏi giải nở khẽ vớt cảm nữ sinh này quả nhiên tại luyện kim thuật bên trên tạo nghệ không tệ mà nhanh như vậy liền phát hiện đến cái này vấn đề trong đó chỗ ngươi là muốn nói khối lượng có vật dẫn tồn ở đây sao giải nở hướng dẫn từng bước hắn nói ra làm cho cơn dở hơi kinh ngạc tại hồ hệ hình đại sư luyện kim thuật lý luận bên trong Khối lượng là v ậ tỷ thể thu tính, hữu cố chính độ. như nham thạch cùng kim loại bọn chúng mật độ khác biệt nguyên nhân ở chỗ thổ nguyên tố nhiều ít đơn vị thể tích bên trong cấu thành thiết đích thổ nguyên tố nhiều mà cấu thành nham thạch đích thổ nguyên tố ít đây chính là cả hai làm khác biệt vật chất căn bản khác nhau nhưng ở giải n luận văn thí nghiệm bên trong đã s á m một bộ phận khối lượng rất rõ ràng chạy tới đặc thù khí thể bên trong ở trong đó tựa hồ dính tới nguyên tố chuyển hóa dù sao căn cứ t h ư ờ n g thức thổ nguyên tố nên là nặng nề g h mà vững chắc cùng lưu động mà nhẹ nhàng phong nguyên tố hoàn toàn khác biệt có thể hồ hên h ư n h đại sư đã sớm khẳng định tứ đại nguyên tố cơ bản chính là vật thể cơ sở nhất tạo thành hình thức giữa bọn chúng cũng vô pháp tương hỗi chuyển hóa tất cả các vật chất đều là từ tứ đại nguyên tố cơ bản ngưng tụ mà thành nếu quả như thật có thể tìm tới nguyên tố tầm đó lẫn nhau chuyển hóa phương pháp đây chính là kinh thiên phát hiện lớn cho dù nước chạy tăng nhiệt về sau có thể biến thành hơi nước nhưng các pháp sư đã sớm hiểu rõ đến những cái kia cũng không phải thật sự là khí thể chẳng qua là mắt thường không cách nào quan sát được bọt nước nhỏ mà thôi chân chính nguyên tố chuyển hóa còn không ai có thể thực hiện như thế đến xem loại kia đặc thù khí thể chính là thổ nguyên tố cùng phong nguyên tố hỗn hợp mà thành mới vật chất vậy quá kỳ quái bởi vì giải nơ luận thuật thật giống như đang nói nguyên tố cơ bản cũng không phải là chân chính cơ bản bọn chúng còn có thể xuống chút nữa chia nhỏ bình thường hoàn toàn vi phạm với đương xuống luyện kim thuật lý luận tại cơn giờ lâm vào trầm tư thời điểm xạ rồng khe khẽ lắc đầu ta không biết đơn thuần dựa vào cái này một cái thí nghiệm ta cảm thấy còn không có cách nào tìm tới tính quyết định chứng cứ nói cho cùng tại đá s á m tăng nhiệt tạo ra đá trăng thí nghiệm bên trong vật chất đồng thời không có bị hoàn toàn chuyển hóa cũng không có chống rông thêm ra đến một thứ gì đó tại không có minh xác khí thể thành phần tình hung d ư ớ i không thể nói loại kia đặc thù khí thể tựu i nhất định là từ đ á s á m bên trong chạy đến bọn hắn cần càng trực tiếp chứng cứ luyện kim thuật luôn luôn là một môn dùng thí nghiệm làm cơ sở ngành học bất kỳ cái gì lý luận cũng có thể bị lệ riêng thí nghiệm lật đổ nhưng ngược lại nếu như không cách nào dùng thí nghiệm tái hiện như vậy tất cả phỏng đoán cũng liền không có chút ý nghĩa nào ta cũng cho rằng có lẽ tứ đại nguyên tố cơ bản cũng không phải là cơ sở nhất vật chất cũng tỉ như nước có thể là một ít vật chất tổ hợp mà thành đương nhiên đây đều là phỏng đoán ta khả năng gần nhất sẽ tìm cơ hội làm một chút thí nghiệm đến nghiệm chứng giải nờ giả bộ như bất đắc dĩ buông tay nói hắn tuy rằng có một vạn loại phương pháp chứng minh nước nhưng thật ra là hóa chất nhưng cứ như vậy tùy tiện nói ra tựa hồ quá mức rêu dao dù sao thiên thứ nhất luận văn còn có thể nói là dựa vào xạ rồng thí nghiệm thu được linh cảm thiên thứ hai có tính đột phá luận văn nhanh như vậy t i ể u nói ra liền sẽ làm cho người ta hoài nghi hắn cũng cần đợi chờ mình một thiên này luận văn tại học thuật giới lên men tất cả mọi người bắt đầu chuyển biến quan niệm về sau lại tiến hành theo chất lượng tuy rằng có khả năng sẽ ngoài ý muốn nổi lên tỉ như một vị nào đó học thuật người có quyền dựa vào giải n ở luận văn kích phát linh cảm đem nước cho phân giải loại tình huống này nhưng dù sao cũng tốt hơn giải n ở bị t r ộ m tới cắt miếng làm nghiên cứu chẳng lẽ hiệu trưởng tiên sinh ngươi đã có ý nghĩ sao xạ rồng hơi kinh ngạc những này đi qua các nàng nghị cũng không dám nghĩ vấn đề trước mắt cái này thoạt nhìn có chút bất cần đ ợ i hiệu trưởng mà sớm liền bắt đầu suy tư hắn đến tột u cùng là thiên phú dị bẩm vẫn là vốn là điên cuồng còn không có đầu mối bất quá có một cái phương hướng đại thể giải nở quyết định kết thúc cái đề tài này thiên thứ nhất này luận văn còn không có phát biểu đâu cũng không cần cân nhắc quá lâu dài sự t ì n h cái này chúng ta trước không đề cập tới c ậ t dơ lao sư ngày mai ta cần muốn rời khỏi trường học một chuyến ngươi cùng ta cùng một chỗ a cợt giờ hiển nhiên còn không có từ vừa rồi thảo luận bên trong lấy lại tinh thần nghe được dái nở kêu tên của mình mới có chút trần trở trả lời đi đi nơi nào ta trước đó không phải đã nói sao chúng ta muốn tìm tới có thể sinh sản có cả có lạ luyện kim nhà xưởng dái nở hỏi ngược lại dùng một loại yêu mến nhân sĩ tàn tật ánh mắt nhìn xem cợt giờ ách ta ta đương nhiên nhớ kỹ ý của ta là chúng ta muốn đi chỗ nào tìm luyện kim nhà xưởng cận giờ vội vàng che giấu nói thẹn thùng bộ dáng ngược lại là rất có vài phần làm cho người chịu mến cảm giác ngay ở chỗ này chỉ chỉ trên bàn mở ra một phần giản lược địa đồ giải nở cười cười chương mười một an tô in luyện kim nhà xưởng hiệu trưởng tiên sinh ta lại xác nhận một chút ngươi là nghiêm túc sao cận giờ người mặc trắng đen sen kẽ trang phục hầu gái nàng hết sức không nhìn vãng lai、like、người có chút kỳ quái ánh mắt nhìn trước mắt chiêu bài đối bên người giải nở phát ra nghi vấn đương nhiên ngươi có nghi vấn gì không c ậ n giờ lao sư dài nờ ngược lại là khoan thai tự đắc thoải mái đi đến khối kia dưới chiêu bài gõ gõ cái kia đã có chút cũ cũ cửa phòng nhẹ giọng thở dài c ậ n giờ lại lần nữa đảo mắt t à hữu nơi này là ở vào tân n g u y ệ t học viện phụ cận tiểu trấn cũ đường phố đi người không coi là nhiều phòng ốc hơi có vẻ rách nát có thật nhiều chủ quán đều sớm đã đóng cửa c ậ n giờ nhớ mang máng tại chính mình lúc nhỏ nơi này vẫn là một chỗ phồn hoa phiên chợ rộn rộn rằng ràng, ràng mười phân náo nhiệt nơi này rất nhiều chủ quán đều từng lưu lại thân ảnh của nàng nhưng theo tiểu c h ấ n phát triển trong thành thị di chuyển nơi này t i ể u từng bước xuống dốc trở thành cũ đường phố các thương nhân nhao nhao rút lui t i ể u liền trên c h ấ n các cư dân cũng không nguyện ý tới đây phảng phất cái này rách nát đường đi là tiểu c h ấ n một vết sẹo bọn hắn lúc này đến thăm chính là cũ trên đường duy nhất một chỗ luyện kim nhà xưởng an t o in luyện kim nhà xưởng đây là nơi này danh tự nó người sở hữu chính là một tên là làm an t o in pháp sư tại cũ đường phố phồn hoa nhất thời điểm cái này một chỗ luyện kim nhà xưởng cũng gánh chịu lấy rất nhiều nghiệp vụ sinh ý bận rộn nhưng khi cũ đường phố xuống dốc về sau nơi này cũng liền tùy theo tiêu điều thậm chí cơn giờ cũng hoài nghi nhà này luyện kim nhà xưởng có phải hay không còn mở một tràng tiếng gõ cửa về sau cái kia phiến một cửa bị mở ra một cái râu ria kéo cặn bã nam tử trung niên từ trong khe hở nhìn bên ngoài một cái nam tử này trên thân là bẩn thỉu áo bào xám có rất sâu mắt cồn thâm nếu như thêm chút thu thập có lẽ còn có thể trở thành một vị rất có phong thái trung niên thân sĩ nhưng hắn cái kia lười biếng bộ dáng thật là để người trùn bước ta không đặt mua tin tức cũng không mua những cái kia đồ vật loạn thất bát a o nếu như là muốn hỏi trong hậu viện mùi thật có lỗi ta về sau sẽ xử lý nếu như các ngươi là giờ dệt người hắc nhìn thấy cây gậy trong tay của ta sao thanh âm của hắn hơi không kiên nhẫn h u n g hổ dọn người thẳng đến nhìn thấy dải nở sau lưng cơ dở, nhỏ cơ dở. anto in rất nhanh nhận ra cơ dở. trên mặt biểu lộ lập tức nhu hòa không ít antô in thúc thúc n g ư ờ i tốt cận giờ lúc này mới lên tiếng chào nàng từ quá khứ vẫn có chút sợ hãi người này đại khái cũng là bởi vì khi còn bé ở phụ cận đây chơi đùa thời điểm bị cờ mắng qua đương nhiên về sau cận giờ cũng biết đến antô in lúc ấy là vì phòng ngừa cận giờ cùng bạn chơi nhóm chạm đến nguy hiểm luyện kim thuốc thử nhưng từ cái kia lần về sau nàng ngược lại là thật còn không có đi bái phòng qua vị pháp sư này người cao lớn không ít a n t o in nhìn từ trên xuống dưới cận giờ khẽ gật đầu bất quá mặc quần áo phẩm vị có chút kỳ quái ây cận giờ biểu lộ đọc lại không biết nên nói cái gì vào đi phòng có chút loạn đem cửa rộng mở a n t o in ra hiệu hai người tiến đến luyện kim nhà xưởng hắn lại nhìn lướt qua bên ngoài mới cẩn thận từng ly từng tí đóng cửa lại đây thật là giải nở trước đó đang đọc tư liệu lúc sau đã có một chút chuẩn bị tâm lý nhưng không nghĩ tới a n t o in luyện kim nhà xưởng sẽ là cái dạng này phòng coi như rộng rãi nhưng bị ba tấm có pha tạp dấu vết cái bàn chiếm cứ mặt bàn là rất nhiều ống nghiệm cùng cốc chịu nóng ngoài dự liệu những thí nghiệm này khí cụ đều đều nhịp trưng bày cùng chung quanh trường kỳ không có quét dọn qua tích cho mặt đất tạo thành t r ê n lệch rõ ràng phòng khách một bên là dược phẩm tủ trưng bày lớn nhỏ không đều bình bình lọ lọ đều dán lên nhãn hiệu dùng ma pháp cấm chế bảo hộ lấy trong góc là một chén uống một nửa cà phê còn buốc hơi nóng bàn nhỏ bên trên còn có một cái khung hình bởi vì phản quang mà thấy không rõ cụ thể bộ dáng nhưng mơ hồ có thể nhìn ra là ba người chụp ảnh chung màn cửa không có kéo ra tuy rằng có đèn ánh sáng chiếu sáng nhưng trong phòng vẫn là có vẻ hơi lờ mờ dùng dài n ở lời nói tới nói cái này hiển nhiên liền là một cái xa vào tại nghiên cứu học giả nhà bộ dáng cha vẫn là cà phê anto in tựa hồ là bởi vì cần giờ nguyên nhân không có như vậy để phòng dãy n ở h á n từ phòng khách một góc m ộ t trong ngăn tủ xuất ra hai cái tựa hồ thật lâu không có dùng đã dùng qua cái chén hướng hai người hỏi ách ta vẫn lạ là... cận giờ không biết nên trả lời thế nào nàng nhìn về phía d i i nơ, vị hiệu trưởng này đại nhân lại trực tiếp từ va ly s á c h tay bên trong lấy ra một cái bình nhỏ ta không uống t r à cũng không cần cà phê anto in tiên sinh không bằng tới nếm thử ta mang tới hoàn toàn mới đ ổ uống đi cái kia trong suốt cái bình mặt ngoài có một tầng xương trắng bên trong chứa màu đen đ ổ uống bên trong còn không ngừng buốc lên ra bong bóng thoạt nhìn tựa như là loại kia ác ma dược thủy chỉ cần uống hết t i ể u có thể thu được lực lượng đồ uống anto in h ầ nghi mà liếc nhìn dãi n ở lại nhìn xem cờ lơ tiếp nhận cái bình tiện tay phóng ra một cái giám định thuật giám định thuật chỉ có thể phân biệt đã biết vật chất hàng năm trải qua cao giai nghị hội đổi mới một lần dùng cái này đến gia nhập nhất phát hiện mới hoặc là hợp thành vật chất đối với luyện kim hệ các pháp sư tới nói đây là thiết yếu pháp thuật nhưng mà giám định thuật phản hồi lại làm cho antoin rất kinh ngạc chất lỏng này chủ yếu thành phần là thường gặp nước trẻ bên trong gia nhập không ít đặc biệt thành phần nhưng còn tại antoin tiếp nhận phạm vi bên trong duy chỉ có có một loại nào đó vật chất antoin phát hiện hắn mà không cách nào dám đường đi ra cho dù tại nghèo khó nhất thời điểm antoin cũng sẽ đi làm mà pháp hiệp hội đổi mới giám định thuật mà mới nhất bản giám định thuật đều không thể chân đường đi ra rất rõ ràng là toàn vật chất mới trong này có cái gì hắn hỏi tựa hồ đoán được cái gì trong này có một cái thế giới antoin tiên sinh dãi nở cố lộng huyền hư hắn từ một bên cầm lên antoin trước chuẩn bị trước chiêu đại đám bọn hắn cái chén đem trong bình chất lỏng đổ một chén nhỏ sau đó không chút do dự uống xong tiếp lấy đem miệng bình đối vị này trung niên pháp sư không bằng t r ư ớ c nếm thử chúng ta đang thảo luận antoin nhìn chằm chằm dãi nở người này phong cách hành sự rất đặc biệt tuy rằng thoạt nhìn là cái quý tộc nhưng không chút nào dây dưa dài dòng mà lại đồng thời không câu n ệ tại thân phận để hắn đối với các quý tộc có chút đổi mới hắn tiếp nhận cái bình lại lần nữa xác nhận một chút bên trong cái kia mới tinh khí thể antoin nghĩ nghĩ ược một hớp bên trong chất lỏng màu đen một cỗ sặc người sung kích cảm giác càn quét vòm miệng của hắn phảng phất có vô số pháo hoa tại đầu lưỡi nổ tung antoin thậm chí coi là đây là một loại nào đó kiểu mới độc dược nhưng rất nhanh một loại khác kỳ diệu cảm thụ bao vây hắn đó là một loại khó nói lên lời thể nghiệm theo kích thích cảm thụ biến mất tùy theo mà đi còn có nóng bức ôn hòa mà tươi mát nước trẻ t ạ i trong cổ họng lan tràn thẳng tới dạ dày cái này hoàn toàn tương phản hai loại thể nghiệm hỗn hợp tại cùng một loại đồ uống bên trong cái trước làm cho antoin tinh thần phân chấn cái sau thì để hắn h à i lòng thoải mái dễ chịu so với đắng chắt cà phê hoặc là thanh đạm trà loại này đồ uống càng thêm vốn có sung kích tính đây là cái gì ác ma chi thủy sao antoin cảm thấy kinh ngạc hắn cảm thấy mình ngay tại đi hướng nào đó đầu không thể quay đầu con đường nhưng lòng hiếu kỳ lại thúc đẩy hắn hỏi như thế nói t r ư ơ n g mười hai độc quyền có ca có lạ giải nở thành thật trả lời đây là từ tân n g u y ệ t học viện khai thác một cái hoàn toàn mới đồ uống anto in tiên sinh chính ngươi tự thể nghiệm về sau cho rằng cái này đồ uống lại nhận hoan nên sao cái này chí ít ta sẽ vì nó bỏ tiền anto in nhẹ gật đầu cái này đồ uống thật sự là vốn có ma tính phảng phất sẽ để cho người nghiện nếu có thích hợp tuyên truyền cùng con đường chắc hẳn có thể bán chạy cái này như vậy đủ rồi mục đích của chúng ta rất đơn giản antoin tiên sinh chúng ta hy vọng có thể ủy thác ngươi sinh sản loại này đồ uống đồng thời đem nó đem bán chúng ta sẽ căn cứ lượng tiêu thụ cho ngươi nhất định chia làm đương nhiên trước đầu tư chúng ta sẽ dự đoán trả cho ngươi để mà khai phát sinh sản thiết bị căn cứ dại nờ hiểu rõ đến tin tức một cái thường quy luyện kim nhà xưởng tại thiết chí hảo, hảo sinh pháp trận về sau mỗi ngày có thể sản xuất hai trăm lon co la tuy rằng lượng không coi là nhiều nhưng làm sơ kỳ mở ra con đường cũng đầy đủ mà lại một phương diện khác cho dù an tô in luyện kim nhà xưởng lại s u n g dốc hắn lúc trước cũng là có nhất định mạng lưới tiêu thụ lạc những n à y cùng hắn hợp tác cửa hàng có thể là phụ cận tiệm thuốc cũng có thể là cửa hàng nhỏ phải biết tìm kiếm một cái ổn định luyện kim sản phẩm nhà cung cấp hàng thế nhưng là mỗi cái cửa hàng môn bắt buộc an tô in luyện kim nhà xưởng từng ấy năm tới nay như vậy không có đóng cửa chắc hẳn cũng không thể rời đi một chút khách hàng cũ hỗ trợ sinh sản an t o in cẩn thận chu đáo trong tay đồ uống lâm vào suy nghĩ hắn quá khứ như thường lệ nhận được tương tự đơn đặt hàng là đối phương đưa cho phối phương ủy thác sinh sản nhưng những cái kia phần lớn đều là bình thường luyện kim sản phẩm mà trước mắt cái này đồ uống rất có sắc thái thần bí đối phương thật sẽ thả tâm giao cho mình sinh sản sao vật này các ngươi có độc quyền sao nghĩ nghĩ an t o in hỏi tuy rằng không hỏi thế sự nhưng an t o in vẫn là biết rõ tân nguyệt học viện gần nhất tình trạng không quá tốt đẹp bọn hắn tìm chính mình sinh sản đồ uống hẳn là muốn kiếm tiền đến phụ cấp trường học chi tiêu ở cái thế giới này phần lớn phát minh sáng tạo cũng sẽ ở ma pháp trong hiệp hội đăng ký độc quyền liền như là luận văn bình thường người khác muốn sử dụng nhất định phải cùng độc quyền người nắm giữ đạt thành hiệp nghị thanh toán tương quan phí tổn nếu như trái với như vậy độc quyền người nắm giữ có thể nhấc lên trọng tài yêu cầu kết xù bồi thường quá khứ tự có mấy nổi lên tên bản án cuối cùng đạt thành bồi thường mức đều là kinh người cho nên an t o in hỏi muốn xác nhận thứ này có phải là hay không thuộc về tân nguyện học viện còn không có mà lại ta cũng không có ý định thân thỉnh độc quyền thật muốn nói mà nói ta chuẩn bị cho cái này tên là có cả có lạ đồ uống thân thỉnh một cái thương nghiệp bí mật hạng mục giải nở đáp hắn phát biểu làm cho cơn dở cùng an t o in đều kinh hãi chờ chờ một chút trước ngươi có thể không có nói qua cái này cơn dở có chút bối rối nàng lúc đầu coi là giải n ở sẽ thân thỉnh một cái độc quyền sau đó đại lượng sinh sản nhưng bây giờ theo hắn ý tứ giống như không phải như thế cái dự định thương nghiệp bí mật cái này khái niệm cần d i ờ tự nhiên rõ ràng thật giống như các pháp sư pháp thuật nếu như để giao cho ma pháp hiệp hội như vậy thì tương đương với thân thỉnh độc quyền cái khác pháp sư muốn học tập cần thanh toán phí tổn cho người sáng tạo nhưng pháp thuật mô hình cấu tạo t i ể u muốn công khai mà cũng có pháp sư lựa chọn không đệ trình pháp thuật cho ma pháp hiệp hội như vậy pháp thuật này tự nhiên là không sẽ có được bảo hộ cái khác người nếu như dùng thủ đoạn nào đó học trộm như vậy người sáng tạo cũng không thể tránh được nhưng đem đối ứng pháp thuật này là bí ẩn đương nhiên thương nghiệp bí mật cũng sẽ nhận bảo hộ nếu có người ý đồ đánh cắp tự nhiên cũng sẽ nhận trừng phạt mà lại người nắm giữ không cần công khai đồng thời chỉ cần người nắm giữ hoặc là người đại diện còn sống như vậy thì có thể một mực nhận bảo hộ ta tra xét một chút tương quan pháp luật nếu như thân thỉnh độc quyền như vậy có cả c ó lạ phối phương liền cần công khai đồng thời cái này độc quyền thời hạn có hiệu lực hạn chỉ có một trăm năm mà nếu như đổi thành thương nghiệp bí mật đây là vô kỳ hạn đồng thời có thể ẩn tàng phối phương giải nở không chút hoang mang giải thích nói nhưng lý do này hiển nhiên không cách nào thuyết phục hai người có thể vật này phối phương cũng không khó khăn nếu như luận văn phát biểu như vậy người người đều có thể sao chép được xem như bí mật lại có chỗ tốt gì cận giờ nói ra hôm nay tại qua trước khi đến giải nở đã gửi ra luận văn chậm nhất ba ngày sau đó hắn liền có thể đạt được trả lời chắc chắn mà bản này luận văn cũng sẽ tại ma pháp hiệp hội trong khố phòng cung cấp người tìm đọc trích dẫn nói cách khác vô luận như thế nào loại kia thần bí khí thể tồn tại cùng chế lấy phương pháp đều sẽ không lại là bí mật ta cũng cảm thấy nhỏ cần giờ nói đúng nếu có người bắt t r ư ớ c làm sao bây giờ a n t o i n hỏi thăm nhưng những vấn đề này đối giải nở không có chút nào sinh ra trở ngại hai vị ta nghĩ các ngươi còn không hiểu rõ cái gì là nhãn hiệu giá trị dài nở n g h ĩ nghĩ đem trên địa cầu nhất là kinh điển marketing lý luận đem ra nếu như chúng ta công khai phối phương như vậy tất cả mọi người có thể uống đến đồng dạng dựa theo phối phương điều chế có cả có lạ tự nhiên có người sẽ dùng giá cả chiến hoặc là đừng thủ đoạn đến đả kích chúng ta nhưng nếu là chúng ta ẩn tàng phối phương cho dù hắn người phân tích ra ở trong đó thành phần làm ra có thể dùng giả loạn thật phục chế phẩm chỉ cần chúng ta không thừa nhận như vậy nó tựu i vĩnh hoàn toàn không phải có cả có lạ các ngươi hiểu chưa nghe được giải nờ mà nói hai người đều trầm mặc cận giờ trước đó chỉ cân nhắc đến luật pháp giám thị nhưng không có ý thức được có cả có lạ làm thương phẩm tính chất đối với thương phẩm tới nói phối phương nên là bí mật lớn nhất lúc này nghe giải nờ một lời nói nàng mới có hơi bừng tỉnh đại ngộ tiếp lấy rất nhanh liền nhớ tới vị hiệu trưởng này đại nhân nguyên bản là cái kia thương nghiệp đế quốc công tử ca chắc hẳn cũng tinh thông phương diện này thao tác những thương nhân này nhóm thật sự là quá giàu hoạt antoin thì là bội phục tại nam nhân trước mắt này thấy xa thương phẩm chưa lên cùng hắn đã cân nhắc đến đối thủ cạnh tranh sự tình đồng thời có tương đối ổn thỏa đối sách lại càng không cần phải nói có thể khai phát ra cái này rất có m ị lực đồ uống hắn đến cùng là ai giải nợ đồng thời không có cho rằng thế giới này các thương nhân đều là ngu xuẩn sơ cấp kinh tế hàng hóa đã mới gặp quy mô thậm chí bởi vì giao thông phương thức tiện lợi vượt đại lục mậu dịch sớm đã xuất hiện có rất nhiều địa khu đã từ tự cấp tự túc nông nghiệp kinh tế chuyển hình hướng về phía phát huy khu vị ưu thế kinh tế hàng hóa đại thương hội thông qua đánh cắp bí phương hoặc là mua sắm độc quyền sau đó dựa vào tài chính dự trữ trả giá cách chiến nghiền ép tiểu thương ra chiếm lĩnh thị trường loại thủ đoạn này đã không phải là cái gì chuyện mới mẻ thậm chí t i ể u liền ả i ẩn gì bản g ra cũng có chút tinh đến đạo này nhưng theo giải ngờ những thủ đoạn này đều tuổi còn rất trẻ trên địa cầu có cả con lạ loại này đồ uống phong vị tự nhiên có một phong cách riêng nhưng chân chính để hắn lưu hành thế giới vẫn là cái kia đặc biệt marketing thủ đoạn mà đến từ địa cầu d ả i nờ chỉ dựa vào ký ức liền có thể nghĩ đến mấy loại nghe nhiều nên thuộc marketing án lệ một trong số đó hắn đã chuẩn bị ứng dụng đến có cả có la mở rộng lên a n t o i n tiên sinh ta cảm thấy ngươi có thể nhìn xem trong tay ngươi nắp bình d ả i nờ nói ra để a n t o i n mặt mũi tràn đầy nghi hoặc nhìn về phía cái kia nắp bình không rõ nội t ì n h cần giờ cũng tò mò đưa tới chỉ gặp cái kia lóe ra kim loại sáng bóng nho nhỏ nắp bình trên có khắc một câu lại đến một bình chương mười ba mới đối thủ đây là ý gì cỡn giờ có chút không hiểu chẳng lẽ chỉ là uống xong về sau lại uống một bình sao nếu như mua cỏ cả cỏ lạ mở ra nắp bình về sau phát hiện có câu nói này như vậy thì có thể tìm thương ra lại miễn phí thu hoạch được một bình c ỏ cả có lạ cùng rút thưởng đồng dạng liền là đơn giản như vậy đương nhiên cái này c h a i miễn phí c ỏ cả có lạ chi phí từ chúng ta tới gánh chịu giải nờ giải thích nói loại thủ đoạn này có thể nói là nguyên thủy nhất vi rút marketing án lệ hắn còn nhớ rõ chính mình khi còn bé nhìn thấy người khác mở đến lại đến một bình thời điểm hâm mộ chính mình cầm tới lại đến một bình kinh hỉ hắn tin tưởng loại thủ đoạn này ở cái thế giới này cũng đồng dạng áp dụng con chúng truyền miệng mới là tốt nhất quảng cáo loại này mới là marketing phương thức thế giới này trước nay chưa từng có chí ít tại tiêu thụ sơ kỳ giải nờ có thể dựa vào cái này tiến hành tốt đẹp tuyên truyền nghe được giải nờ mà nói an t o in mật người tiếp lấy lâm vào thật sâu trong lúc khiếp sợ thời đại này đừng nói là phụ cấp hình mở rộng nhà sản xuất nhóm căn bản chính là vắt chảy ra nước tuyệt đối sẽ không nhường lợi cho bán g i a thương hoặc là người tiêu dùng giải nở cái phương án này hoàn toàn phá vỡ thông thường cũng không phải là tất cả có cả có lạ đều có thể thu hoạch được lại đến một bình cơ hội ước chừng chỉ có năm đến một mươi có cả có lạ sẽ in câu nói này thay lời khác tới nói lợi nhuận của chúng ta đoán chừng sẽ giảm xuống một m ư ơ vẫn còn có thể tiếp nhận trình độ có cả có là chế tác chi phí rất thấp dựa theo thường quy giá bán đến xem dù cho bài trừ năm mươi lợi nhuận cũng dư x à i nhất là đối với anto in loại này nhỏ luyện kim nhà xưởng tới nói chỉ sợ cái bình chi phí cũng cao hơn tại có cả có là bản thân giải n nói rõ tiếp dùng bỏ đi anto in lo nghĩ nắp bình bên trên văn tự có thể ra chỉ phòng ngụy pháp thuật nghiệm chứng loại này ứng dụng tại người ký tên bên trên pháp thuật chi phí m ộ ư ơ i phần giá rẻ về phần không có chúng thường người nắp bình thượng hội viết cùng loại tạ ơn hân hạnh chiếu cố loại hình câu nói chúng ta bán ra cọ cả có lạ thu về nắp bình cùng cái bình có thể mức độ lớn nhất giảm xuống chi phí của hắn đề án không hề nghi ngờ vốn có tương đương mạnh sức hấp dẫn nhưng an t o in vẫn là tại do dự đúng lúc này luyện kim nhà xưởng cửa bị gõ cái kia tiếng đập cửa thô bạo mà gấp rút làm cho lòng người sinh một loại phiền c h á n cảm xúc chỉ một nháy mắt an t o in trên mặt biểu lộ tiểu thay đổi, biến thành ban đầu loại lạnh lùng mà nghiêm khắc bộ dáng các ngươi chờ một chút antoin nói nhặt lên góc tường một cây gậy mới từ từ mở ra cánh cửa antoin ta lập lại một lần là bại nẹ đại nhân n g h ệ tình cùng ngươi là đồng học quan hệ bên trên mới ra cái này giá ngươi không muốn quá đắc ý vượt qua antoin bả vai g i ả i nợ nhìn thấy đối phương là một cái cao cao gầy teo nam nhân mặc loại kia thượng lưu xã hội khinh thường s ố c nổi lễ phục mang theo đơn bên cạnh kính mắt cùng cao mũ dạ đang dùng khí thế hùng hổ dọa người nói với antoin nam nhân sau lưng còn có mấy cái tay chân bộ dáng nam tử khôi ngô t h u ậ t nhìn không có hảo ý vậy ta tựu i nói lại lần nữa ta sẽ không bán mất cái này luyện kim nhà xưởng an t o in cũng mắng trả lại dương lên cây gậy trong tay làm cho nam tử kia lui lại nửa bước phía sau hắn bảo tiêu do dự một chút mới thoáng hướng về phía trước chuẩn bị bảo hộ nam tử người suy nghĩ kỹ một chút con đường này cũng sớm đã xuống dốc coi như thủ tại chỗ này cũng không có khả năng kiếm lại bao nhiêu tiền không bằng đầu nhập vào bãi nẹ đại nhân thủ hạ dùng kỹ thuật của ngươi đại khái cũng có thể hôn cái không sai chức vị nam tử xoa xoa tay rụ rỗ nói xem ra cũng là chó săn người này gọi xem đờ sẩn trước đó một mực là trên trấn q u â n đồ về sau bị bãi nẹ mời chào trở thành thủ hạ một viên về phần bãi nẹ ta mơ hồ nhớ đến giống như là phụ cận một cái đại thương hội ông chủ trước đó có vẻ như còn muốn tiếp nhận tân nguyện học viện tới bất quá bị người nào đó nửa đường cướp đi cận g i nhỏ giọng hướng dài n ở giải thích nói đương nhiên cuối cùng cũng không quên nhớ bẩn thỉu một chút vị hiệu trưởng này đại nhân thoạt nhìn ngươi thật giống như đáng ghét hơn phía bên kia dài nở t r e o chọc nói làm cho cận giờ trừng mắt liếc hắn một cái không có tiếp tục t r e o cận cận g i dài nở đi hướng cửa ra vào lên tiếng nói ra xin chờ một chút bằng hữu hiện tại an t o in tiên sinh đang cùng chúng ta hiệp nói chuyện hợp tác công việc ta cho rằng ngươi hẳn là đổi vào lúc khác lại đến g i ả i n ở ngoài d ữ liệu cử động để đối thoại im bặt mà dừng cũng làm cho xem đợ sần chú ý tới hắn cùng cơn giờ ách hầu gái xem đợ sần nhìn thấy cơn giờ cách g ắ n mặc nhất thời mà không có nhận ra nàng ngược lại là coi là g i ả i n ở là đến từ nơi nào đại quý tộc mới có thể mang theo như thế truyền thống hầu gái ta là tân n g u y ệ t học viện hiệu trưởng g i ả i n ở algi anto in tiên sinh là chúng ta hợp tác đồng bạn xin đừng nên lại làm khó hắn g i ả i n ở nói ra nghĩa chính ngôn từ bộ dáng làm cho xem đờ sần có chút lui bước mà nghe được giái nở danh tự tên côn đồ cắt ké này càng là có chút bối rối phóng nhãn toàn bộ đại lục người nào không biết ẩn gì nhà danh tự cái này lũng đoạn rất nhiều ngành nghề thương nghiệp đế quốc tới một mức độ nào đó đã trở thành cái này thời đại huy hoàng biểu tượng mà xem đờ sần đích thực nghe nói qua ai ẩn gì nhà tam nhi tử đến đây tân nguyện học viện người trước mắt này khí chất đặc biệt không giống như là giả mạo bất quá nghĩ như vậy an t o in đến cùng là dựa vào lấy cái gì mới có thể cám dô ẩn gì nhà xem đờ sân nhiều năm hôn kiếm kinh nghiệm để đầu hắn chuyển nhanh chóng hắn rất nhanh từ khiếp sợ bên trong tỉnh táo lại chuyển biến làm cho săn hình thức mở miệng nói ra nguyên lai là ẩn gì nhà đại nhân hoài nẹ đại nhân một mực rất thụ ẩn gì nhà chiếu cố nghe được đại nhân ngài đi vào tân n g u y ệ t học viện về sau còn hy vọng có thể mời đại nhân ngài đi làm khách đâu giải nở nghĩ nghĩ giống như đích thực có chuyện như thế bất quá khi đó giải nở cao ngạo không thôi căn bản khinh thường tại cùng loại này nhà quê kết giao làm cho đối phương mặt nóng dán mông lạnh sau chuyện này lại nói ta quyết định đầu tư an tô in luyện kim nhà xưởng cho nên nếu có cái gì thu mua lập kế hoạch ta đề nghị các ngươi vẫn là mời cao minh khắc đi nghe được giái n ở mà nói xem đợt sân ngần người hơi có vẻ nghi hoặc mở miệng ta không phải đang chất vấn quyết định của ngài nhưng ta cho là chúng ta bãi nẹ luyện kim nhà xưởng có thể cung cấp càng có ưu thế chất phục vụ lớn người vì sao phải tìm loại người này xem đờ sân lời nói để an t o in trầm m ặ t cũng làm cho cần dở có chút bận tâm nhìn xem giải nở dù sao từ thương nhân góc độ ái nẹ luyện kim nhà xưởng bất luận là thiết bị vẫn là con đường đều xa mạnh hơn xa an t o in dùng trục lợi tư duy lựa chọn cường giả hợp tác là càng thêm hợp lý rất khó nói giải nở có thể hay không đột nhiên lật lọng cùng ái nẹ luyện kim nhà xưởng đặt thành hợp tác không an t o in luyện kim nhà xưởng rất tốt ta cho là hắn không thua gì và ái nẹ luyện kim nhà xưởng trên thực tế ta chính là khảo sát xung quanh trong trăm dặm bảy nhà luyện kim nhà xưởng về sau mới lựa chọn cái này một nhà giải nở lời nói làm cho ba người đều kinh ngạc a n t o i n nhìn xem cái này cái trẻ tuổi hiệu t r ư ở n g không biết hắn đến cùng tín nhiệm chính mình điểm nào nhất cỡ ậ giờ có chút trận to hai mắt giải nở cử động thật sự là ngoài ý m u ố n nàng cảm thấy mình hoàn toàn làm không rõ ràng cái này cái nam nhân trong đầu đến cùng suy nghĩ cái gì xem đờ sần trên mặt mang lúng túng nụ cười hắn biết rõ giải nờ là t r ư ớ n g mắt oai nẹ luyện kim nhà xưởng nhưng như thế lời trực bạch cũng làm cho xem đ ỡ sần không biết như thế nào nói tiếp chỉ có thể ngượng ngùng cười cười ha ha ai ẩn gì đại nhân nói đúng lắm chúng ta sẽ không cái dày chương mười bốn khế ước thành lập đưa tiễn xem đ ỡ sân về sau an tô in thở phào nhẹ nhõm ngồi ở kia cũ nát s o f a nhỏ bên trên cả người lộ ra mấy phần bất lực đây cũng là giải nờ lần thứ nhất nhìn thấy cái này cái nam nhân lộ ra vẻ mệt mỏi cảm ơn ngươi ải ẩng ì tiên sinh vì giúp ta giải vây nói những lời kia bất luận thật giả đều cám ơn ngươi đợi một chút an t o in tiên sinh ta mới vừa nói đều là lời nói thật giải n ở lắc đầu nói tiếp ta đích xác điều tra qua xung quanh luyện kim nhà xưởng nếu như đơn thuần từ kỹ thuật cùng con đường góc độ h ải nẹ luyện kim nhà xưởng đích thật là k ề bên này ưu tú nhất lựa chọn nhưng bọn hắn thủ đoạn lại không phải ta thích tại giải n ở trong điều tra h ải nẹ luyện kim nhà xưởng cùng ẩ n gì nhà có một chút lui tới kiếm lời đ ồ nguyên bản tại tân nguyệt học viện phụ cận có trọn vẹn mười bảy nhà luyện kim nhà xưởng nhưng ở ái nẹ chèn ép phía dưới chỉ còn lại có trước mắt bảy nhà còn lại đều bị chiếm đoạt cái này còn vẹn vẹn bên ngoài thủ đoạn như hôm nay dạng này muốn ăn đòn tay tới uy hiếp hoặc là lợi dụng cái khác thủ đoạn âm hiểm đến giành lợi ích hoạt động h ái nẹ luyện kim nhà xưởng có thể không làm thiếu ta cần tuyệt đối tín nhiệm hợp tác đồng bạn h ái nẹ luyện kim nhà xưởng loại kia tâm thuật bất chính thương hội tuy rằng vừa mới bắt đầu khả năng có thể r a tốc phát triển nhưng về sau nhất định sẽ xuất hiện đủ loại tranh chấp giái nở cũng không muốn về sau lâm vào dài rằng giặc tranh chấp bên trong dẫn đến thể xác tinh thần đều mệt hắn lựa chọn an t o in nguyên nhân một trong chính là nhà này nhà xưởng đồng thời không có quá nhiều vốn liếng đến cùng mình có kẻ mặc cả về phần năng lực phương diện ta đồng thời không nghi ngờ an t o in tiên sinh thực lực của ngươi nói dái nở gõ bàn một cái nói cho dù không có co sinh ý gian phòng bên trong các loại thí nghiệm khí cụ vẫn như cũ chân bóng như mới thậm chí còn nắm giữ ngươi sinh hoạt địa phương đây là ngươi yêu quý luyện kim thể hiện đồng thời tại nhiều năm như vậy ái nẹ luyện kim nhà xưởng chèn ép bên trong anto in luyện kim nhà xưởng vẫn như cũ còn sót lại xuống dưới đây cũng là ngươi năng lực thể hiện anto in tiên sinh ta sẽ không nhìn nhầm ngươi chính là ta muốn tìm hợp tác đồng bạn giải nở tuân theo dùng người thì không nghi ngờ người nguyên tắc nói cho cùng có cả có lạ sinh sản cũng không cần quá kỹ thuật cao siêu anto in loại trình độ này đủ đủ rồi hắn càng để ý hợp tác đồng bạn nhân phẩm cái này hy vọng ta có thể không cô phụ ngươi chờ mong anto in gật gật đầu xem như đáp ứng hắn từng ấy năm tới nay như vậy còn là lần đầu tiên có người coi trọng như vậy chính mình tuy rằng không tính là cảm kích nhưng trong lòng tự nhiên cũng đối giải n ở nhiều hơn mấy phần hào cảm sau đó ta sẽ đem hợp đồng lấy ra chúng ta hy vọng có thể mau chóng bắt đầu sinh sản giải n ở cũng thở dài một hơi nếu như antoin bên này không đáp ứng hắn tuy rằng còn có chuẩn bị tuyển nhưng chi phí đại khái cao hơn ra không ít hiện tại ngược lại là không lo lắng nói trở lại antoin tiên sinh vừa rồi ta nghe nói ngươi cùng ai nẹ là đồng học á c h đúng vậy chúng ta đều tốt nghiệp ở lô gen hoàng gia ma pháp trường học antoin không nghĩ tới giải n ở sẽ hỏi lên cái này c h ầ n c h ờ một lát mới trả lời lúc ấy chúng ta quan hệ cũng không tệ lắm nhưng tốt nghiệp về sau ta trở lại cố hương mở luyện kim nhà xưởng hắn biến mất một đoạn thời gian về sau cũng lại tới đây chúng ta vì vì một ít chuyện lập qua tranh trước về sau t i ể u tan g ã trong không vui cảm khái Antoin tựa gian. quan sao? kia hai nam nam Antoin. nam kia, tưởng lại thời học sinh ngây ngô Cùng này nở bàn nhỏ bên trên khung hình, hiện tại có thể nhìn thấy, kia là hai nam một nữ ảnh chung, hắn bên trong sinh ràng phần sinh nở lớn gan suy đoán có lẽ liền là nẹ. thời thời tại thể thấy, một một rất tuổi trẻ mặt vào hồi lại gái Giải cái Giải bài hồ học hệ chỉ chỉ chụp khác ở là là lẽ là cô có có có suy Về rõ tại căn này tràn đầy thí nghiệm khí cụ cùng dược tề trong phòng duy nhất vốn có chủ nhân khí tức vật phẩm liền là cái này tấm ảnh chụp rất rõ ràng đó có thể thấy được đây đối với antoin mà nói mười phần trọng yếu antoin cầm lên khung hình có chút hoài niệm sau đó mở miệng nói ra phía trên này là ta hoại nẹ còn có thê tử của ta h ệ lại nạ chúng ta lúc ấy là bạn học cùng lớp h ệ lại nạ cùng ta tại lúc tốt nghiệp kết hôn cùng một chỗ lại tới đây nhưng không có qua mấy năm cũng bởi vì tật bệnh qua đời lưu lại ta một người nghe đến đó cỡn g i ở trong đầu đã não bổ ra một vạn loại kinh điển kịch bản nàng nhịn không được nói ra chẳng lẽ là b ái nẽ bởi vì thích ghế lại nạ tiểu thư cho nên mới đối an t o in tiên sinh người ghi hận trong lòng khả năng đi ta cũng không hỏi qua hắn những này đã nhiều năm như vậy có một số việc cũng đã sớm không thèm để ý an t o in cũng không muốn nhắc tới những thứ này sự tình hắn đem khung hình phương hướng lắc đầu có đúng không vậy chúng ta cũng liền không hỏi nhiều giải nở vô ý tại tham gia cái khác người sinh hoạt cá nhân hôm nay chuyến này đã đặt thành mục tiêu bọn hắn cũng không có tiếp tục đợi ở chỗ này lý do m u ộ n chút thời gian ta sẽ phái người đem hợp đồng mang tới nếu như ngươi xác nhận không sai chúng ta liền có thể ký tên khai công như vậy ta sẽ không quấy i dày ngươi đứng người lên hắn đi tới cạnh cửa cận giờ còn có chút hoảng hốt loại này thương cảm tình cảm cố sự đối với nàng cái tuổi này nữ sinh lực sát thương lớn nhất nàng còn đắm chìm trong tưởng tượng của mình bên trong cần phải đi cận giờ lao sư giải nờ đưa tay tại cận giờ trước mắt lung lay làm cho vị này trang phục hầu gái lao sư lấy lại tinh thần Ta biết á. Cần giờ có chút cuốn bách, lắc đi ầ đầu, u thanh tính m ớ đi theo giải theo ngang ở ở rời đi luyện kim luyện nhà n x ư Hiện tại i vẫn là g ữ trưa, cho dù là sớm đã x u ố dốc cũ đường phố, cũ cũng lẻ có mấy cửa hàng mở cửa, có cần đường hàng bên trong liền thẻ lẻ mấy mở qua e n quán. n thuộc chủ、quán. Đi g n g qua tiểu hài tử to mò nhìn cơn giờ nhỏ giọng trò chuyện với nhau cái gì làm cho vị lao sư này càng thêm cảm thấy không có ý tứ hận không thể tăng tốc bước chân tranh thủ thời gian trở về tới trường học bên trong người đối với nơi này rất quen đi chúng ta tìm một cái quán ăn trước ăn bữa cơm lại trở về ngươi xem một chút cái nào một nhà tương đối tốt nhưng giải nở tùy ý nói ra để cận dở giống như lọt vào sấm sét giữa trời quang cái này có thể tính là giải nở nhất thời h ứ n g khởi một phương diện hắn muốn đổi đổi khẩu vị một phương diện khác cũng là vì điều tra một chút thế giới này ăn uống tình trạng ngươi là nghiêm túc sao cận dở còn tưởng rằng loại quý tộc này thiếu ra sẽ xem thường tiểu c h ấ n bên trên bình dân đồ ăn nhưng nhìn giải nở hào không làm bộ bộ dáng nàng lại có chút do dự húng chi chính mình còn mặc cái này thân kỳ quái quần áo nếu để cho người quen biết thấy được xác định vững chắc sẽ mất mặt đương nhiên mau dẫn đường đi giải nở thúc giục nói hắn quả thật có chút đói bụng buổi sáng thương lượng hao tốn hắn đại lượng tinh lực lúc này đang cần đồ ăn bổ sung năng lượng tại đầu đường cuối ngõ tìm kiếm ẩn tàng mỹ vị như thế rất có vài phần cô độc mỹ thực ra cảm giác đương nhiên giải nở còn mang cái này hầu gái chính là nô、no, vậy liền cái kia một nhà đi cỡn giờ chỉ hướng về phía trước một nhà làm ăn khá khẩm nhà hàng chương mười lăm luận văn xét duyệt ngay tại giải nở cùng cờ dợ tại cũ đường phố trong nhà hàng hưởng thụ bình dân mỹ thực giải nở kinh ngạc nhìn xem cờ dợ điểm trọn vẹn năm người phần đồ ăn đồng thời hắn gửi ra có quan hệ thiêu đốt phản ứng luận văn cũng thông qua tầng tầng truyền lại đã tới ở vào vương quốc thủ đô ma pháp hiệp hội tổng bộ cũng là cao giai nghị hội sở tại địa tháp cầu cổng bản n à y luận văn đầu tiên trải qua đơn giản lặp lại tính thẩm tra tiếp lấy dựa theo nội dung từ mấu chốt bị định tính vì luyện kim thuật cùng m ớ i vật chất thuộc loại cuối cùng tại dành trước qua về sau hắn phó bản đi tới d ì m trong tay d ì m là một vị tứ hoàn pháp sư tại luyện kim hệ tạo nghệ không tệ gần nhất một mực tại bắt đầu nguyên tố mới tìm kiếm về phần luận văn thẩm tra cái này xem như cao giai nghị hội cho mỗi cái hắn dạng này pháp sư bố trí nhiệm vụ thí nghiệm mạch suy nghĩ đ a n g giá học tập nhưng bởi vì tiền đề thiết t r í sai lầm kết luận có rõ ràng vấn đề đề nghị tại bảo đảm thí nghiệm điều kiện tình huống dưới lại lần nữa thử nghiệm luận văn xét duyệt không thông qua thí nghiệm mục đích không rõ quá trình lăng loạn kết luận thô giáp mà lại vốn có sai lầm nghiêm trọng luận văn xét duyệt không thông qua thí nghiệm thiết trí hợp lý kết luận vốn có nghiên cứu thảo luận tính nhưng luận văn cũng không phải là xâm nhập hơi có vẻ thì vết luận văn xét duyệt thông qua đề nghị ban thưởng ba cái điểm tích lũy ngắn ngủi một giờ bên trong d í m liền đã phê duyệt tam thiên luận văn bình thương tới nói một thiên luận văn sẽ giao cho chí ít ba tên giám khảo h ủy viên thẩm duyệt từ ba người ý kiến tổng hợp thành kết quả cuối cùng nếu như bên trong xuất hiện trọng đại khác nhau như vậy thì sẽ giao cho càng lên một cấp giám khảo h ủy viên định đ o ạ n tầng tầng hướng lên bởi vì gần nhất nguyên tố phát hiện c h i ề u cường n h ấ t lên dìm nơi này nhận được có quan hệ mới vật chất nguyên tố mới luận văn tầng tầng lớp lớp nhưng tuyệt đại đa số đều là làm ẩu không có chút nào logic có một số nhỏ thì là sai đem một loại vật chất khác biệt hình thái xem như hoàn toàn mới vật chất nghiên cứu Căn cứ cao giai Pháp Sư từ t tố cơ bản tạo thành khác biệt vật chất, có chút vật chất t Hoa hạ khác cờ các cơ có lắng lý luận, nguyên bản r phi thủ thủ, sử dụng đoạn nếu đặc khi ô không n nào g cách l ạ tiếp tục tố. t giải, loại liền gọi phân cũng Bình này nguyên mười lăm năm trước ma di a phu nhân phát hiện lưu hình nguyên tố tồn tại thành công tiến giai lục hoàn pháp sư về sau mọi người đều không kịp chờ đợi đối tất cả vật chất tiến hành thí nghiệm kỳ vọng có thể tìm tới nguyên tố mới nhưng tính đến cho đến trước mắt mọi người phát hiện nguyên tố bất quá bốn mươi mấy loại có quan hệ những nguyên tố này quy luật cũng không có dấu vết mà tìm kiếm n i ư n chính mình liền là muốn tìm kiếm nguyên tố mới dùng hoàn thành t i ế n l ê n dai tứ hoàn đến ngũ hoàn cần đại lượng chuẩn bị hắn muốn lợi dụng nguyên tố mới phát hiện đến khiêu động lòng của mình hồ thu hoạch được thế giới phản hồi mà tấn k h ớ tiếng chuông góp vang đã là vào lúc giữa trưa dìm tự hỏi phải chăng nên đi trước ăn cơm trưa liền thấy trận pháp truyền tống bên trên lại xuất hiện một thiên luận văn cái kia xem hết một thiên này t i ể u đi ăn cơm tốt dìm nghĩ đến hắn cầm lên phó bản g kia thấy được phía trên tiêu đề có quan hệ đ á s á m tăng nhiệt thí nghiệm bên trong sinh ra đặc thù khí thể thảo luận cùng truyền thống tiêu đốt phản ứng lý luận mấy vấn đề nghiên cứu tác giả giải n ở a i ơn g ì hiệp lực người xa rồng cỡ gậy i ơn g ì dìm con mắt thứ nhất nhìn thấy được tác giả danh tự ải ẩng ì thế nhưng là nổi tiếng thương nghiệp đế quốc bất quá có vẻ như chưa từng có nghe qua gia tộc bọn họ bên trong có xử lý nghiên cứu pháp sư đại khái là đúng lúc cùng tên đi lắc đầu dimm lật ra luận văn cái này cách thức cũng không tệ bản n à y luận văn từ mục lục nhìn cách thức hết sức ưu tú chủ thứ rõ ràng tiến hành theo chất lượng để đã thấy nhiều loại kia lăng loạn viết n g o y luận văn dimm có chút tán thưởng nhưng càng xem dimm càng là trong lòng run sợ lật hết một trang cuối cùng thời điểm của h ắ nhưng tay t ậ m một chí bắt đầu run nhẹ nhẹ, đây đối với một tên tứ hoàn pháp bắt tên tứ đầu đây đối run với s tới ó i hội cơ h là k ô n thể、nào. Từ chính nào. nội dung đến xem, đây xem, luận à một cái 10 phần cơ bản thí nghiệm, đá sám thí cái cơ đá phần bản n n trắng. Nhưng g khô chế tác đá l u văn tác giả có khác tâm tư đối thí nghiệm trang bị tiến hành b ị kín xử lý mà phát hiện tại ở trong đó có đặc thù khí thể sinh ra đồng thời còn ước lượng thí nghiệm trước sau sản phẩm khối lượng nghiệm chứng khí này thể đích thật là tại thí nghiệm bên trong tạo ra mà tại truyền thống hỏa nguyên tố thiêu đốt lý luận bên trong Loại coi tại, tại, thiêu khí không không khả thể như chặn tồn tồn này cũng nên cũng năng bốn ngăn có có đây ố tố t tính chất, bởi vì cái kia hẳn là chính là hẳn nguyên hỏa h cái bởi kia vì là là p n hôn ra chất hôn hợp. đ â đối với trước mắt thiêu đốt lý luận là một cái khiêu chiến thật lớn nếu như thí nghiệm làm thật như vậy rất có thể kéo dài ba trăm năm thiêu đốt lý luận sẽ bị triệt để lật đổ đây chính là hiện đại luyện kim thuật nền tảng a giả sử nếu đây là một thiên tùy ý bịa đặt l u ậ n văn như vậy d ì m cũng không trở thành kinh ngạc như thế vấn đề ở chỗ luận văn số liệu tỉ mỉ xác thực thí nghiệm trải qua đâu vào đấy từng cái trình tự tầm đó ý đồ minh xác thậm chí t i ể u liền phản ứng trang bị đồ kỳ đều v ẽ xong hoàn toàn không sợ người khác đến nghiệm chứng bộ dáng g i m cảm thấy một trận mê muội làm luyện kim hệ pháp sư chính mình một mực tin tưởng vững chắc lý luận lọt vào phản bác mang tới phản vệ đối với hắn tạo thành nhất định đồn đại bất quá g i m trong lòng còn có tia hy vọng cuối cùng luyện kim thuật lý luận nên là có thể tái hiện chỉ cần mình có thể lặp lại cái này thí nghiệm đạt được không giống kết luận như vậy thì có thể biểu thị đây bất quá là ngẫu nhiên hiện tượng thiếu đốt lý luận nguy nhưng bất động nghĩ tới đây dìm cơm cũng không đoái hoài tới ăn hết vội vàng cầm luận văn đi ra văn phòng hướng phòng thí nghiệm chạy tứ hoàn pháp sư đã có thể có được chính mình độc lập phòng thí nghiệm dìm mở cửa nhẹ nhàng vung tay lên trên bàn thí nghiệm khí cụ liền trở lại trong ngăn tủ chống ra một khối địa phương luận văn trình bày thí nghiệm cần có thiết bị cũng không khó tìm dìm rất nhanh liền chuẩn bị thỏa đáng hít sâu một hơi về sau hắn mới run run rẩy rẩy đốt lên ngọn lửa nương theo lấy tăng nhiệt tiếp tục đương cái kia ống dẫn bên trong toát ra cái thứ nhất bọt khí thời điểm d ì m chỉ cảm thấy trong đầu ông một tiếng nổ vang liền như là một tòa tháp cao ở trước mặt mình ẩm vang sụp đổ quá khứ mấy chục năm chỗ nhận biết hết t h ể đều trở nên lạ lẫm đây là ma lực phản vệ kết quả d ì m ngã ngồi trên ghế lạnh lùng nhìn xem cái kia bọt khí từng cái một toát ra tiến vào tập khí trong bình cũng may dìm trong khoảng thời gian này một mực tại suy nghĩ có quan hệ nguyên tố mới sự tình cũng đọc không ít ít lưu ý luận văn tìm kiếm linh cảm cho nên đồng thời không có kiên định như vậy tín nhiệm hắn sở dĩ sẽ gặp phải phản vệ chủ yếu là hay là bởi vì thiêu đốt lý luận thực tại quá mức cơ sở bây giờ sán lạn huy hoàng ma pháp thành cựu có hơn phân nửa đều là xây dựng ở hỏa nguyên tố thiêu đốt trên lý luận liền như là một tòa tháp cao nền tảng nếu như bị phá hủy như vậy hậu quả khó mà lường được nếu như như thế cơ sở lý luận đều là sai lầm như vậy hắn hiện tại làm hết thảy các pháp sư làm hết thảy lại là cái gì dìm đã hoàn mỹ đi suy nghĩ cái vấn đề này hắn lại nhìn một chút bản này l u ậ n văn ánh mắt dừng lại tại tác giả danh tự bên trên giải n a i ơn g ì người rốt cuộc là nhân vật nào chương mười sáu phong bạo sắp tới cao cấp nghị hội bản bộ tháp cầu công bên trong cùng dìm ở vào khác biệt văn phòng gã lệ ổng cũng đồng dạng nhận được giải nờ l u ậ n văn gã lệ ổng thể trạng cường tráng cũng cái người ngựa gấu bị đưa một hắn i cái, cái ngoại hiệu cái chi tiết, nghiêm ệ u quá bất bông bất tương tâm tư đáo, tha một thiết, một tên nghiêm túc đáo, pháp cùng này phản, ổng kín không nào gã h là sư. lệ kỳ cũng tương tự có tứ hoàn trình độ cùng gym cùng loại kiêm nhiệm lấy luận văn giám khả o hủy viên chức vụ g ã lệ ổng sinh hoạt mười phần quy luật sáng sớm về sau là rèn luyện sau đó minh tưởng xử lý buổi sáng làm việc sau cơm chưa nghỉ ngơi một lát tiếp tục buổi chiều làm việc mỗi ngày định thời gian đi ngủ định thời gian rời giường có thể xưng tinh vi máy móc Hán thuộc thẩm phần hán theo trình phần thứ nhất, quen luận văn, này ổng trong liền luận văn, triều duyệt tại tay tự lúc cầm cầm xế mấy dựa lấy lệ gã bởi ắ t đầu đọc. b vì tăng nhiệt nhiệt độ không có nghiêm ngặt khống chế tại thí nghiệm yêu cầu trình độ cho nên thí nghiệm sản phẩm sẽ xuất hiện hai loại tình huống cái này là do ở người làm nhân tố đưa đến sai sót đến mức ảnh hưởng tới đến tiếp sau kết luận đồng thời giả thiết tiền đề cũng có to lớn sơ hở đề nghị chỉnh lý tốt l o d i c về sau lại tiến hành thí nghiệm xét duyệt không thông qua tác giả không có phân chia tốt loại lưu hóa vật định nghĩa từ đó làm cho thí nghiệm chỉnh thể bên trên xuất hiện trọng đại chỗ sơ xuất quá trình thí nghiệm cũng không nghiêm cẩn nhiều chỗ thao tác mục đích đồng thời không có thuyết minh rõ ràng đề nghị nhiều hơn thử nghiệm về sau lại tiến hành luận văn sáng tác xét duyệt không thông qua thí nghiệm tuyển lửa góc độ đặc biệt quá trình quy phạm lo dịp rõ ràng đạt được sản phẩm vốn có rõ ràng dị hóa tính chất đáng giá nghiên cứu thảo luận nhưng có quan hệ dị hóa sản phẩm nghiên cứu đồng thời không có quá nhiều xâm nhập là luận văn không đủ tóm lại đây là một thiên đáng giá cổ vũ luận văn luận văn xét duyệt thông qua đề nghị ban thưởng bốn cái điểm tích lũy gã lệ ổng cùng dìm phê duyệt luận văn đồng dạng nhưng hắn hiển nhiên phải kiên nhẫn được nhiều cho dù là mười phần hỏng bét luận văn hắn cũng sẽ nghiêm túc viết lên cải tiến ý kiến tam thiên luận văn xem hết đã tiếp cận trạng và tối gã lệ ổng đứng người lên đến hành lang một đầu phòng giải khắt tìm luyện kim sinh vật rót một chén cà phê mới không nhanh không chậm trở lại văn phòng chuẩn bị thẩm duyệt hôm nay cuối cùng một thiên luận văn ừ n luận văn tiêu đề tựu đưa tới gã lệ ổng hiếu kỳ bởi vì từ tiêu đề bên trong rất rõ ràng thể hiện ra mới vật chất khái niệm đồng thời còn bao hàm đối thiêu đốt lý luận suy nghĩ mà làm người giải n ở ai ơn gì cái này đặc biệt dòng họ cũng làm cho gã lệ ổng có chút kỳ quái hắn lật ra luận văn đầu tiên xuất hiện chính là mục lục loại này đều nhịp phương thức sắp xếp tại gã lệ ổng xem ra cảnh đẹp ý vui dứt bỏ nội dung không nói gã lệ ổng cảm thấy loại này luận văn cách thức hẳn là tại nghị hội bên trong đại lực mở rộng mới đúng nhưng mà theo đọc xâm nhập gã lệ ổng cái chán lại toát ra mồ hôi cái này sao có thể hắn đọc bản này luận văn quả thực tựa như là đang đọc cái gì ta đ i ệ n bên trong mỗi một chữ đều phảng phất nguyền rủa đồng dạng tại gã lệ ổng trong nao lan tràn nếu như không phải là bởi vì đây là phó bản hắn thật muốn coi là sáng tác người tại cái này luận văn bên trong ẩ n giấu đi một loại nào đó nguyền rủa hệ pháp thuật xem hết luận văn về sau gã lệ ổng không nói gì mà là yên lặng đi vào chính mình phòng thí nghiệm đem luận văn quá trình thí nghiệm lặp lại một lần đạt được kết quả cùng luận văn bên trên viết không khác toàn bộ quá trình gã lệ ổng đều hết sức nghiêm túc thẳng đến xác nhận cuối cùng kết luận hắn mới thở dài nhẹ nhõm thời gian đã sớm qua hắn ngày thường bữa tối điểm nhưng gã lệ ổng tâm tư lại cũng không tại thói quen của mình bị đánh vỡ trong chuyện này gã lệ ổng nghĩ nghĩ vẫn là cầm lên luận văn tay hắn có chút thoát lực thử hai lần mới rốt cục cầm chắc cái kia mấy chục trăng giấy nguyên bản nhẹ nhàng luận văn giờ phút này lộ ra đến vô cùng nặng nề bất luận bản này luận văn phía sau đại biểu cho cái gì gã lệ ổng đều đã thấy tùy theo mà đến một trận báo táp cơn báo táp này đến tột cùng là sẽ phá hủy toàn bộ ma pháp giới qua nhiều năm như vậy kiến tạo một tòa lại một tòa tháp cao còn có thể mang đến thế giới hoàn toàn mới gã lệ ổng còn không biết được hắn trở lại phòng làm việc của mình lại nhìn một chút luận văn mới nhấc bút lên tại một tờ trống trên giấy ra dê viết tôn kính p h ơ l e m m i n lão sư giải n ở luận văn tại cao giai nghị hội tổng bộ tháp cầu c ổ n g gây nên từng cơn sóng gợn thời điểm bản thân hắn ngược lại là không có chút nào tự giác chỉ là có chút sắc mặt khó coi mà nhìn xem chủ nhà hàng đưa tới giấy tờ nguyên bản còn thẹn thùng cớn dơ tiến vào phòng ngăn ngay từ đầu còn bó tay bó chân nhưng khi giải n ở nói ra hắn mời khách tùy tiện điểm lời nói về sau thật giống như mở ra cái nào đó chốt mở cớn d ở cho thấy kinh người một mặt là ngươi nói tùy tiện điểm nha như thế xác nhận qua về sau vị này tuổi trẻ lão sư c h ọ n vẹn điểm năm người phần đồ ăn hấp dẫn trong nhà hàng tuyệt đại bộ phận thực khách l ự c chú ý có mấy cái đã có tuổi bạn r ư ợ u rất nhanh nhận ra cỡ ờ l ư g i ơ vừa nói không hổ là nhỏ cỡ ờ l ư g i ơ vẫn là trước sau như một khẩu vị lớn một bên liên tục gật đầu cái này khiến g i ả i n ở cảm giác rất không ổn khi tất cả đồ ăn mang lên cái bàn g i ả i n ở mới ý thức tới tính nghiêm trọng của vấn đề ra hòa này chẳng lẽ lại là cái đại vị vương g i ả i n ở không khỏi não bổ ra một cái hình tượng cỡ giờ đối tràn đầy một bàn đồ ăn mỉm cười nói với mọi người thương thương thương ta là cỡ giờ hôm nay muốn khiêu chiến chính là một trăm phần bò nướng sắp xếp đồ ăn dâng đủ về sau cỡ giờ biểu hiện cũng không có cô phụ giải nở chờ mong vị này dáng người mỹ lệ thiếu nữ ăn hết năm người phần đồ ăn thời gian mà cùng giải nở ăn một phần đồ ăn đồng dạng hơn nữa nhìn cỡ giờ dáng vẻ nàng còn có thể lại ăn năm phần chỉ bất quá trở ngại vấn đề mặt mũi mà không có tiếp tục chọn món mà thôi bữa cơm này trọn vẹn tiêu hết g i ả i nờ mười hai mai ngân tệ phải biết cái này đầy đủ ở trường học nhà ăn ăn bên trên hơn nửa tháng chủ nhà hàng ngược lại là thập phần vui vẻ không ngừng tán dương cờ lấy giờ còn để nàng về sau thường xuyên đến cợt giờ lúc đầu vô ý thức gật đầu đáp ứng nhưng nhìn thấy g i ả i nờ biểu lộ mới từ chối vài câu rời đi phòng ăn g i ả i nờ cùng cợt giờ trở lại an tô in luyện kim nhà xưởng cùng an tô in ký hợp đồng chậm nhất hai ngày sau đó nhóm đầu tiên công nghiệp sản xuất có cả có l ạ t i ể u đem xuất xưởng hiệu suất này chi cao ngược lại để g i ả i n ở với cái thế giới này phát triển có chút lau mắt mà nhìn hai người thừa ngồi xe ngựa trở về tới trường học lúc sau đã là hoàng hôn các học sinh bên trên s ô n g cuối cùng một tiết hóa đang top năm top ba kết bạn đi nhà ăn đi ăn cơm trời chiều tỏa ra có chút rách nát quảng trường ngược lại sinh ra mấy phần cổ điển hương vị g i ả i n ở vừa bước vào cửa trường phụ trách g á c cổng luyện kim tượng đá t i ể u mang cho hắn một phong thư chính diện là g i ả i n ở ai ấm dỉ tiên sinh thu chữ trên thư ký tên thì là nguyệt san luyện kim thuật sư dịp phần tập san biên soạn ủy ban còn in lên một cái đặc biệt văn trường là một khung thiên bình một mặt là sách vở một đoạn thì là bảo thạch nguyệt san luyện kim thuật sư dịp phần giải nở trước đó chưa thấy qua cái này tập san trên đại thể loại này không đứng đắn danh tự tập san trên cơ bản thuộc về nhỏ tập san lực ảnh hưởng chẳng lẽ là cái gì trào hàng bưu kiện cần giờ đ o á n được thỉnh thoảng liền sẽ có loại này nhỏ tập san cho các đại học viện gửi thư tín kiện thỉnh cầu trường học đặt mua bọn hắn tập san trước nhìn kỹ h ă n g nói giải nợ dựa theo ký ức bên trong thoáng thả ra ma lực xác nhận văn chương chân thực mới từ từ mở ra phong thư ước bản thảo văn kiện thư tín tiêu đề là như vậy chương mười bảy ước bản thảo văn kiện thời gian hơi hướng phía trước phát mấy giờ ở vào vương quốc tây bộ dịp phần c h ấ n bên trên hạn là nguyệt n g san luyện kim thuật s ư dịp phần chủ biên bọn hắn bản này tập san chi cho nên sẽ có như thế cái thoạt nhìn không giống bình thường danh tự hoàn toàn là bởi vì tại khởi đầu tập san thời điểm hạn ngay tại trầm mê ở một bản tên là nguyệt san phù thủy nô giả trì tiểu thuyết vỗ đầu một cái tựu đăng ký cái tên này đợi đến hối hận về sau đã không còn kịp rồi đỉnh lấy cái này không đứng đắn danh tự bản này tập san vận mệnh cũng không thuận lợi lượng tiêu thụ không cách nào tăng lên gửi bản thảo người cũng lác đác không có mấy mỗi tháng tới gần ra sang ngày h ắ n đều muốn hao hết đầu góc đi kéo người đến viết bản thảo dùng bổ sung đầy đủ trang địa có thể nói là tâm lực lao lực quá độ hiện tại là giữa tháng hạn còn không cần gấp gáp như vậy nhưng tháng này có thể đăng báo đúng nghĩa luận văn mới cũng bất quá tam thiên mà thôi còn lại phần lớn đều là lặp lại nghiệm chứng tính luận văn loại này luận văn rất nhiều tình huống xuống bất quá là đổi một loại vật chất đến tiến hành đồng dạng thí nghiệm không có bất kỳ sáng tạo cái mới ý nghĩa đơn thuần lặp lại lao động mà thôi ai ngay tại hàn thở dài một hơi cảm thấy vạn sách tận không thời điểm bàn làm việc trận pháp truyền tống một trận lấp lóe một thiên luận văn bí mật mang theo một tờ giấy ra hiện ra tại đó a đây là cái gì h à n lấy trước lên l u ậ n văn phía trên tiêu đề rất dài nhưng cũng rất rõ ràng có quan hệ đ á sám tăng n h i ệ t thí nghiệm bên trong sinh ra đặc thù khí thể thảo luận cùng truyền thống thiêu đốt phản ứng lý luận mấy vấn đề nghiên cứu vừa nhìn thấy cái này tiêu đề h à n hữu trong cảm giác tâm run sợ một hồi thể vị ra cái này phía sau không đơn giản hắn lại nhặt lên tờ giấy kia phía trên quen thuộc văn tự để h à n không khỏi cười cười gia hòa này thật đúng là khẩu thị tâm phi trên tờ giấy nội dung rất ngắn là để hàn h xem ế tuy bản này l ậ thuật tập n văn về sau. hướng tác giả phát ra ước bản thảo văn kiện, nhưng đến tin người lại là năm đó đồng thời không ủng hộ hàn xử lý học thuật tập san bằng ẻn về sau, ra hưu phát thảo thời hộ học ước giả tác lại đó là lý l xử rằng ngoài miệng nói xử lý tập san một con đường chết nhưng mỗi khi hàn lâm vào đoạn bản thảo ngày địa ngục thời điểm ndi lì tổng hội kịp thời đưa lên một thiên luận văn tới cứu gấp giữa hai người cũng là tạo thành ăn ý nào đó nhớ ký ndi lì tên kia giống như gần nhất tại đảm nhiệm giám khảo ủy viên vậy xem ra bản này luận văn liền là hắn xét duyệt nghi hoặc bên trong hẳn lật ra luận văn nhiều năm về sau đương hẳn tiếp nhận phỏng vấn bị hỏi đến năm đó lần thứ nhất nhìn thấy cái kia một thiên luận văn là dạng gì cảm tưởng lúc hắn còn có thể rõ ràng nhớ lại cái kia nhàn nhã buổi chiều chính mình cảm nhận được không thua gì lần thứ nhất tiếp xúc mà pháp rung động thời gian chạy qua rất nhanh một giờ trôi qua hẳn khép lại luận văn hắn không có đi làm nghiệm chứng thí nghiệm bởi vì ẻ n gì lì tờ giấy liền là chứng minh tốt nhất nếu như ẻ n gì lì không có tự mình nghiệm chứng qua l à sẽ không hướng hạn đề cử bản này luận văn làm như vậy người đến cùng là g i ả i n g ai ẩ n gì hạn có chút mọi b ư ớ c ai ẩ n gì không phải cái kia người có tiền đến bạo tạc gia tộc sao làm sao còn sẽ có tới làm học thuật dứt bỏ sự nghi ngờ này hạn tìm được luận văn cuối cùng liên hệ địa chỉ tân n g u y ệ t học viện nhớ đến giống như là phụ cận hành tình một chỗ ma pháp nữ trường học đi kỳ quái các nàng không phải là cho tới nay không thu nam sinh sao h á n vô ý thức coi là giải n là tân n g u y ệ t học viện học sinh h á n còn nhớ kỹ tại học sinh của mình thời kỳ tân n g u y ệ t học viện còn tính là tương đối nổi danh trường học ma pháp nhưng nổi danh cũng không phải là dạy học khối lượng mà là h á n chỉ lấy nữ sinh bao quát lao sư cùng hiệu trưởng thậm chí ký túc xá nhân viên quản lý tại bên trong tất cả mọi người là nữ tính đặc sắc trở thành vô số các nam sinh vọng tưởng đối tượng h á n thừa nhận chính mình tại ngây thơ thời học sinh cũng từng ảo tưởng qua chính mình bởi vì nguyên nhân đặc thù nào đó mà đi tới tân nguyện học viện trở thành bên trong duy nhất nam sinh trai ôm phải ấp đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong lắc đầu hàn vội vàng tìm đến một t r ư ơ n g tấm da dê cầm lấy bút lông chim bắt đầu sáng tác ước bản thảo văn kiện sau đó đem nó giao cho cú mèo đưa ra nếu như thuận lợi hôm nay trạng vạng tối hẳn là có thể đưa đến tân nguyện học viện chỉ có thể hy vọng cái khác người còn không có chú ý tới bản này l u ậ n văn hàn tự l ầ m bẩm nhìn xem đi xa cú mèo tại sau giờ ngọ tà dương bên trong từng bước tan biến tại đường chân trời bến bờ ngay tại hàn cũ m è o còn bay lượn trên bầu trời hướng về tân n g u y ệ t học viện mà đi thời điểm tại ở ngoài ngàn dặm tháp cầu cổng gã lễ ống ngồi ở trong phòng làm việc tựa hồ đang đợi cái gì đông đông đông tiếng đập cửa vang lên sau đó đi tới một cái hơi có vẻ gầy yếu lao đầu lao đầu tóc thưa thớt nhưng một đôi mắt lại như là hùng ngưng như vậy s ắ c bén mặc trên người rộng rãi pháp bảo ống tay háo lục đạo viền vàng chiếu sáng rạng rỡ đây là lục hoàn pháp sư tiêu chí lục hoàn pháp sư đã là trung giai pháp sư đỉnh điểm lại hướng lên chính là những cái kia đủ để được xưng là các hạ cao dài các pháp sư g ã lệ ổng luận văn ở đâu đối phương cũng không có t r o hỏi trực tiếp mở miệng dò hỏi ở chỗ này p h ờ l e m mỉng lao sư g ã lệ ổng vội vàng đứng người lên nhường ra chỗ ngồi một mực cung kính đem luận văn đưa cho lao đầu được xưng p h ờ l e m mỉng lao đầu ngồi xuống mở ra luận văn g ã lệ ổng có chút thấp t h ỏ g lòng bàn tay đổ mồ hôi lo lắng lao sư của mình lại nhận ma lực phản khệ dù sao p h ở l è m mình là luyện kim lĩnh vực đại sư tại hồ hển hiệp đại sư dưới lý luận làm ra rất nhiều thành tựu cũng hẳn là đối với hiện đại luyện kim thuật lý luận tương đương tin tưởng vững chắc người đối mặt dạng này luận văn không biết sẽ làm phản ứng gì nhưng mà p h ở l è m mình biểu hiện được so gạ lệ ổng trong dự liệu tỉnh táo được nhiều đương lật hết một trang cuối cùng người lao pháp sư này thở một hơi dài nhẹ nhõm sau đó hỏi n g ư ờ i đã làm qua nghiệm chứng thí nghiệm xác định không lầm đúng vậy lao sư chỉ bất quá ta không biết có phải hay không là trong này gã lệ ống lời còn chưa nói hết t i ể u bị phờ lèm mình đưa tay đánh gãy trên thực tế vấn đề này mấy người chúng ta một mực tại tìm tòi nghiên cứu phờ lèm mình lời nói làm cho gã lệ ống ngây ngẩn cả người lao sư của hắn chẳng lẽ một mực tại ý đồ lật đổ thiêu đốt lý luận hồ hển t h ì n các hạ hỏa nguyên tố thiêu đốt lý luận cố nhiên vĩ đại nhưng cũng không giải thích được có nhiều vấn đề vì thế chúng ta thủy ngân thiên bình mấy vị các hạ đưa ra rất nhiều phỏng đoán cùng giả thiết nhưng đều không có đạt được chứng thực phở l e m m i n h lạnh nhạt nói t ỷ như thiêu đốt về sau khối lượng gia tăng chúng ta bây giờ bình thường cho rằng là hỏa nguyên tố vốn có phụ khối lượng cho nên vật thể mất đi hỏa nguyên tố khối lượng ngược lại sẽ gia tăng liếc qua luận văn phở l e m m i n h tiếp lấy giải thích tựa như bản này luận văn bên trong thí nghiệm thiêu đốt trên thực tế đem hỏa nguyên tố hút nhận được đ á s á m bên trong cho nên đ á s á m biến thành đ á trắng về sau khối lượng sẽ giảm bớt mà thêm ra tới cái này đặc thù khí thể nên liền là đã mất đi hỏa nguyên tố không khí lúc này mới sẽ dẫn đến ngăn chặn t h i ê u đốt cái này lý luận luận văn chúng ta sẽ tại kỳ này luyện kim bên trên đăng cái tác giả này không hiểu rõ cũng là rất bình thường thì ra là thế lao sư ngài thật sự là cao minh nghe được p h ở lem min giải thích g ã lệ ông lập tức cảm thấy rộng mở trong sáng lúc trước bao phủ tại trên đầu của hắn mây đen lập tức biến mất không thấy gì nữa chỉ có p h ở lem min lại liếc mắt nhìn luận văn tác giả khe nhớ mày chương mười tám học thuật điểm tích lũy tôn kính dạy nờ ai ẩn gì tiên sinh ta là n g u y ệ t san luyện kim thuật sư dịp phần chủ biên hạn chỗ lẻn ta rất vinh hạnh được đọc ngài luận văn có quan hệ đ á sám tăng nhiệt thí nghiệm bên trong sinh ra đặc thù khí thể thảo luận cùng truyền thống thiêu đốt phản ứng lý luận mấy vấn đề nghiên cứu chúng ta ban biên tập cho rằng ngài luận văn phi thường vốn có nghiên cứu thảo luận giá trị bởi vậy hy vọng có thể đem nó đăng báo tại tiếp theo kỳ n g u y ệ t san luyện kim thuật sư dịp phần bên trên đứng hàng thiên thứ nhất nhìn đạt được ngài hồi phục mở ra ước bản thảo văn kiện phía trên dùng tinh tế kiểu chữ viết lấy như vậy lời nói làm sao nhanh như vậy đã có ước bản thảo văn kiện rồi cơn giờ cảm thấy yếu kỳ tuy rằng giám khảo các ủy viên cùng bằng hưu trao đổi lẫn nhau không có vấn đề gì nhưng chỉ vẹn vẹn nửa ngày thời gian t i ể u xác nhận luận văn đồng thời phát ra ước bản thảo văn kiện tại cơn giờ nhận biết bên trong còn gần như không tồn tại ta nhớ được luyện kim hệ phương diện ưu tú nhất tập san hẳn là luyện kim a giải nờ ngược lại là không chút nghi ngờ chỉ cần là có cơ sở nhất định đồng thời ở vào nghiên cứu bên trong pháp sư rất nhanh liền có thể phát hiện bản này luận văn giá trị hắn hiện tại cần muốn cân nhắc vẹn vẹn như thế nào dựa vào bản này luận văn kiếm lấy càng nhiều điểm tích lũy quả thật dựa vào giám khảo ủy viên ý kiến giải nở có thể thu hoạch được nhất định điểm tích lũy nhưng chân chính đầu to vẫn là tại luận văn trích dẫn bên trên căn cứ cao giai nghị hội ký kết quy tắc trích dẫn điểm tích lũy nên là luận văn xét duyệt thu hoạch được điểm tích lũy một năm ba cũng chính là một thiên chín cái điểm tích lũy luận văn bị trích dẫn một lần nguyên tắc giả t i ể u có thể thu được ba cái điểm tích lũy đồng thời dùng trích dẫn lấy được điểm tích lũy không thể vượt qua luận văn xét duyệt thông qua điểm tích lũy gấp mười nói cách khác bản này chín cái điểm tích lũy luận văn hắn trích dẫn điểm tích lũy đạt tới chín mươi điểm về sau liền không cách nào lại sinh ra ích lợi phương diện này cũng là vì đốc xúc các pháp sư đem luận văn nội dung hoàn thiện xâm nhập phát triển dùng thu hoạch được cao hơn xét duyệt điểm tích lũy làm cho một phương diện cũng là phòng ngừa một ít pháp sư dựa vào một thiên đặc thù luận văn bị vô hạn trích dẫn miệng ăn núi lở hoặc là lợi dụng một ít thủ đoạn đến soát điểm tích lũy phải biết nghĩ phát luận văn soát điểm tích lũy kỳ thật rất đơn giản một chút so sánh thí nghiệm bên trong đổi một cái tính chất tương tự đối tượng t i ể u có thể làm được nhưng ý nghĩa thực tế rất nhỏ cùng loại dạng này l u ậ n văn xét duyệt điểm tích lũy sẽ phi thường ít thậm chí chỉ có đ ổ i người một cái điểm tích lũy cũng chính là không cách nào thu hoạch được trích dẫn điểm tích lũy cho nên so với xét duyệt điểm tích lũy giải nở càng coi trọng trích dẫn điểm tích lũy mà muốn thu hoạch càng nhiều trích dẫn điểm tích lũy đầu tiên liền bị càng nhiều người nhìn thấy lựa chọn tốt hơn càng nổi danh tập san không thể nghi ngờ là tốt nhất h á n tìm đọc qua trường học ma pháp bình xét cấp bậc điều kiện duy trì tại cấp chín không phế trường học cần hàng năm thu hoạch được một trăm cái học thuật điểm tích lũy muốn lên tới cấp tám thì cần muốn ba trăm cái điểm tích lũy cấp tám đến cấp bảy thì là một n g h n cái cấp bảy hướng bên trên là ba n g h n cái cứ thế mà suy ra muốn trở thành một cấp trường học ma pháp nhất định phải hàng năm đạt được một trăm vạn học thuật điểm tích lũy giải nở vô ý tại đăng đỉnh hắn hiện tại chỉ cần bảo trụ tân nguyện học viện không bị phế trường học mà thôi căn cứ vào điểm này giải nở đối với nguyện san luyện kim thuật sư dịp phải n ước bản thảo văn kiện cảm thấy có chút khó xử đây là thứ nhất phong phát cho mình ước bản thảo văn kiện mà lại từ thời gian đến xem đối phương cơ hồ là trước tiên t i ể u thẩm duyệt luận văn của mình còn hứa hẹn đăng tại thiên thứ nhất đủ để nhìn thấy coi trọng nhưng n g u y ệ t san luyện kim thuật sư dịp phản lực ảnh hưởng thực tại không đủ lớn giải nờ không có thể bảo chứng phải chăng có thể thu hoạch đầy đủ trích dẫn điểm tích lũy ngươi chẳng lẽ muốn đi gửi bản thảo luyện kim đừng nói dỡn đây chính là đứng đầu nhất tập san phía trên đăng đều là cao giai pháp sư đám các hạ thành quả nghiên cứu mà ngươi thậm chí còn không có lấy được giai vị cận giờ không chút suy nghĩ liền nói nhưng sau đó tựa hồ ý thức được mình có chút không ổn r ù xuống mắt khẽ cắn môi dưới thật o lo lắng nở sẽ trái lại trào ạ lại t chút trái nhìn lắng nở phúng nàng. h có giải sẽ không nghĩ đến giải n ở bất quá nhẹ nhẹ cười cười nói tiếp nói cũng đúng ta là nên đi trước cầm một cái chính thức pháp sư giai vị lại nói a cợt dở vốn cho là giải n ở là nhận thức đến chính mình không đủ trình độ luyện kim cách nhưng không nghĩ tới từ trong miệng hắn mà nói ra loại lời này ngươi ngươi cho rằng trở thành chính thức pháp sư là nhiều chuyện dễ dàng sao rất khó sao tại a qua ma nhìn nói chỉ cần thông qua thi viết cùng chỉ thi pháp khảo thí viết rồi, rõ được t là đơn điều giản như vậy dưới điều kiện không thể thông qua giá dưới mới thể hỏa vậy qua là cổ ó có khó. vấn nở nhiên thành danh chính nhiêu đề đi. Giải nở tự nhiên biết Tại trở tự một danh chính thức pháp sư có bao rõ c sư đại hệ thống pháp thuật dưới pháp sư dựa vào là tự thân minh tưởng đạt được ma lực đến sử dụng ma pháp liền như là nhỏ bé sâu kiến muốn dung chuyển đại thụ bình thường cái gọi là cao giai pháp sư đều là thiên phú dị bẩm số lượng thưa thất tồn tại một bộ phận pháp sư bắt đầu mở ra lối riêng đem cổ á c đại pháp sư cùng huyết mạch pháp sư một mực đối chọi gây gắt thời kỳ buộc phát qua không ít lần chiến tranh mà tại gần nhất một lần chiến tranh bên trong dùng hồ hẹn h ì n g đại sư cầm đầu mấy vị pháp sư sáng lập hiện đại ma pháp lý luận hắn đại biểu liền đem hư hảo pháp thuật định tính định lượng phân tích bởi vậy thống nhất hai cái học phái tạo thành hiện tại ma pháp giới cho dù tại hiện đại ma pháp giáo dục phổ cập trình độ dưới một trăm tên pháp sư học đồ bên trong có thể trở thành chính thức pháp sư sẽ không vượt qua ba mươi người mà ở trong đó hơn chín thành đều sẽ đỉnh trệ tại một hoàn cố gắng cả đời không cách nào tiến l ê n dai giống nguyên bản giái nở kẻ như vậy kỳ thật ngược lại là đa số bởi vì ma pháp phát đạt cho nên rất nhiều quý tộc đều thích đưa tiểu hài đến học tập ma pháp nhưng chân chính có thể ở phương diện này có chỗ thành tích l cao Đắc có c không mấy. giai pháp sư có được lực lượng cường đại cùng dài rằng giặc tuổi thọ đối với bọn hắn mà nói quý tộc quyền uy đã không có quá lớn uy hiếp chỉ có quốc vương mới có thể để cho bọn hắn thoáng gật đầu hành lễ nhưng đối với đê giai pháp sư mà nói bọn hắn bất quá là chúng sinh bên trong một viên đồng dạng muốn vì cuộc sống lao lực điểm này đối với quý tộc cũng là tương tự nghèo khó vô năng quý tộc sẽ gặp phải phỉ nhổ cường đại mà giàu có quý tộc làm cho người chen trúc dù sao đây là một cái thực lực trí thượng thế giới cận giờ chính là một tên một hoàn pháp sư đây là kinh lịch năm lần khảo thí thất bại mới miễn cưỡng thông qua xem như bình quân chết xuống dưới trình độ cho nên nghe được giải nở hời hợt kia phát biểu mới sẽ kinh ngạc như thế dùng giải nở chỉ tiêu đến xem trở thành một danh chính thức pháp sư ước chừng sẽ cùng tại trên địa cầu thông qua tư pháp khảo thí hoặc là đăng ký kế toán viên cao cấp giấy chứng nhận tư cách hoặc là một cấp kiến trúc sư loại hình đúng là khó đến thượng tiên nhưng mà này còn vẹn vẹn bước đầu tiên t r u n giai g pháp sư đã là từng cái lĩnh vực học thuật người có quyền trình độ về phần cao giai pháp sư chỉ sợ chỉ có những nobel đó thưởng được chủ có thể cùng sánh vai bất quá hắn trải qua trước đó thể nghiệm tự thân ma pháp thực lực đã tăng lên không ít nếu như có cơ hội giải n ở vẫn là sẽ thử nghiệm tiến đến giai dù sao khó được đi vào một cái ma pháp thế giới không học tập một phen sao được ta liền đợi đến ngươi tiến giai thất bại trở về vẻ mặt cầu xin biểu lộ cận dở cắn răng nghiến lợi nói ra kẻ trước mắt này cứ việc có lúc coi như đáng tin cậy nhưng tuyệt đại bộ phận tình huống dưới đều mười phần muốn ăn đòn làm cho cần giờ phát điên tiến giai sự tình t r ư ớ c không thảo luận ta phải trở về ngẫm lại phải chăng phải tiếp nhận cái này một phong ước bản thảo văn kiện cần giờ lao sư ngươi biết có cái gì góp nhặt tất cả học thuật tập san xếp hạng mục lục cái gì sao giải n ở không có để ý cần giờ nguyền rủa mà là hỏi ngược lại chương mười chín nhạc đệm giải n ở mơ hồ nhớ kỹ trên địa cầu Có quan hệ học thuật tập san xếp hạng có cái quan、so、thuật luận san thừa hạng đồn niệm, liền văn hệ khái khái tập xếp số đại đại là bất quá rất đáng tiếc là thế giới này còn không có loại này cơ chế bởi vì hiện đại ma pháp sáng lập bất quá ba trăm năm các loại chế độ đều còn tại tìm tòi bên trong dưới đại bộ phận tình huống đều là ra một ít vấn đề mới xây một chút bồi bổ nếu như mình có thể trở thành cao giai nghị hội một viên mà nói nói không chừng có thể đẩy một chút học thuật cải cách giải n ở nghĩ đến bất quá cũng chỉ là suy nghĩ một chút mà thôi thả ra trong tay mục lục giải n ở suy tư một chút cuối cùng vẫn quyết định chờ đợi luận văn giám khảo kết quả trở về lại đáp lại lại đêm đã khuya giải n ở r ô i lưng một cái quyết định lại nhìn một giờ sách liền đi ngủ hai ngày này hắn trôi qua m ư ờ i phần phong phú thế giới khác luận lấy bên trong đã bao hàm đại lượng tri thức giải n ở đem nó cùng mình trong đầu tri thức kết hợp cũng coi là biết rõ thế giới này ma pháp đến cùng phát triển tới trình độ nào ma pháp chia làm nguyên tố luyện kim chiêm tinh tử linh biến hóa pháp tác c h ở phe phái bên trong chiêm tinh cùng tử linh càng nhiều nguyên từ cổ đại ma pháp hiện đại lý luận chưa xâm nhập nguyên tố cùng luyện kim là tương đối dễ lý giải t i u giải nở kết hợp các loại lý luận so sánh đến xem thế giới này ma pháp lý luận nghiên cứu cơ bản tương đương với trên địa cầu khoa học n à y sinh thời kỳ nhưng phát triển rất cấp tốc pháp tác hệ tập đại thành người ỷ sa di À, bở tờn hạ bở t n các h ạ tại sớm trước năm tiểu 50 ra đưa p hệ á tác p h vận động t a m đại định l u ậ t trực t i ế phiếu sửa cơ ồ tất cả tương quan pháp thuật cả quan hình. g pháp mô i i nở còn chứng k n không ít q e n t h u ộ các lý luận, u bất q u ố i cùng vẫn n đem á hạ mắt kim tới tiếp cận nhất luyện kim hệ bên trên. Theo phóng、e、hệ hệ cận luyện bên phiệu các A-Led, nói lên nguyên tố khối lượng cái này khái niệm chắc định từng cái nguyên tố khối lượng đã vang dội luyện kim thuật sư vòng tròn gần 50 năm cho tới bây giờ phát hiện 46 loại nguyên tố khối lượng đều đã chắc định hoàn thành mọi người mục tiêu đặt ở tìm kiếm nguyên tố mới cùng tìm kiếm nguyên tố tầm đó quy luật bên trên nguyên tố mới ngẫu nhiên còn có thể bị phát hiện nhưng nguyên tố tầm đó quy luật lại tựa như không có dấu vết mà tìm kiếm không biết thế giới này phải chăng cũng có nguyên tố chu kỳ luật giải nở nghĩ nghĩ lại cảm giác tựa hồ có cái gì ngay tại ngoài cửa sổ quay đầu lại mới phát hiện kia là một đầu hổ văn mèo rừng nhỏ cái này là thế nào bỏ lên giải nở cười cười mở cửa sổ ra con k i ê u mèo rừng nhỏ tựu lập tức nhảy vào trong nhà tựa hồ ở bên ngoài bị gió lạnh đông lạnh hỏng mèo rừng nhỏ trong phòng nhìn chung quanh tiếp lấy nhìn về phía dại n ở mèo nó nhẹ nhàng kêu một tiếng đói bụng sao bất quá ta cũng không có gì ăn dài n ở đem trên bàn chính mình còn không ăn xong bữa tối phóng tới trên mặt đất kia là thịt muối s ă n g úy hắn nguyên bản lưu lại nửa khối chuẩn bị đương ăn khuya mèo. mèo rừng nhỏ nhìn xem đồ ăn tựa hồ phi thường vui vẻ vòng quanh bàn ăn dạo qua một vòng mới thăm dài c á n à y mèo nhà không sandwich, muối, không mèo khỏe ô n g sai rỗi miệng giật một cái nhìn xem mèo rừng nhỏ đem thịt muối ăn xong liếm liếm móng v ố t sau đó phảng phất tuần sắt lánh địa đồng dạng đi qua gian phòng lại từ khắc một cánh cửa sổ nhảy ra ngoài hết thể lại khôi phục k i ê n tĩnh d ả i n ở thu thập trong chốc lát nằm dài trên giường ngoài cửa sổ mặt trăng trong sáng t i n h quang lấp lóe bóng đêm như nước giữa trưa ngày thứ hai thời điểm giải nở t i ể u nhận được nhóm đầu tiên có cả có lạ hàng mẫu đã sản xuất ra tin tức liền dẫn cơn giờ đi tới c h ấ n bên trên anto in luyện kim nhà xưởng hiệu suất thật cao anto in tiên sinh giải nở tán dương đến phóng ở trước mặt hắn là một trăm bình có cả có lạ loại này có cả có lạ áp dụng chất liệu nhẹ bình thủy tinh chứa thịnh kim loại nắp bình thân bình bên trên nhãn hiệu là giải n ở xin xạ rồng hỗ trợ thiết kế viết tân nguyệt có cả có là chữ áp dụng đỏ thâm phối màu giản lược mà không tầm thường đang đọc xạ rồng thí nghiệm bút ký quá trình bên trong giải n ở phát hiện vị này thiếu nữ phát họa bản lĩnh rất là không tệ hỏi thăm về sau mới phát hiện xạ rồng khi còn bé t i ể u am hiểu vẽ một chút chỉ bất quá bởi vì phụ thân của nàng lực cản vị này thiếu nữ mới từ bỏ vẽ một chút chuyên tâm tại mà pháp bên trên giải n ở nghe đến đó liền đưa ra tài trợ xạ rồng tiếp tục học tập vẽ một chút ý kiến hắn thấy tạo hình tượng tại trong cuộc sống sau này khẳng định sẽ có tác dụng cực lớn sớm bố cục mới là vương đạo chỉ cần thiết kế tốt luyện kim pháp trận sinh sản những vật này là vô cùng đơn giản ato in chỉ chỉ gian phòng bên trong cái kia đang lấp lóe quang mang mà pháp trận chỉ gặp một cái bình nhỏ bị lực lượng vô danh từ trong dương cầm tới giữa không trung một bên khác trong thùng nước trẻ thì xẹt qua một đường đường cong chậm rãi chạy vào trong bình đón lấy cái bình thế mà ngược lại đi qua nhanh chóng bay về phía một chỗ có ống dẫn pha lê vật chứa ống dẫn thăm dò vào miệng bình m a i cho đến đáy bình sau đó một cố khí lưu từ ống dẫn t o á t ra ngay tại lúc đó cái bình cũng bắt đầu có chút chấn động đem khí thể cùng nước t r ạ hỗn hợp bá một chút cái bình đảo ngược trở về kim loại nắp bình lập tức che lại cái kia d à i nở thiết kế nhăn nheo hình biên giới từng bước khép lại đem khí thể khóa kín tại trong bình về sau in ấn đi ra nhãn hiệu bay đến thân bình cả bình có cả có o lã lạ lại rơi vào điều tiết khống chế nhiệt độ hòm giữ nhiệt bên trong dạng này một bình có cả có lạ sinh sản tự hoàn thành cùng trên địa cầu đồng thời không giống nhau tràn đầy thế giới ma pháp liệu toàn bộ quá trình tuy rằng phức tạp nhưng trên thực tế tốn thời gian sẽ không vượt qua một phút đồng hồ tính đến thay đổi nguyên liệu thời gian sinh sản một trăm bình có cả có lạ bất quá hai giờ mà thôi cái này còn vẹn vẹn một đầu dây chuyền sản xuất cái này muốn thả trên địa cầu đây tuyệt đối là không thể nào chỉ là bố trí dây chuyền sản xuất liền phải hoa đại lượng thời gian còn cần nhân lực đến lô hàng kiểm tra các loại chi tiêu quay vòng đổi ở chỗ này một tên một hoàn luyện kim thuật sư liền có thể xử lý thỏa đáng ca ngợi ma pháp kinh ngạc tại thế giới này sức sản xuất phát đ ạ t giải n ở gật gật đầu hỏi tiếp có quan hệ đường dây tiêu thụ anton in tiên sinh có ý nghĩ gì sao anton in nghe được giải n ở vấn đề từ khắc một cái bàn bên trên cầm lên một xếp nhỏ giấy viết thư ta liên hệ mấy cái chiếu cố sinh ý lao bằng hưu tạm thời xem như giải quyết nhóm đầu tiên hàng hóa vấn đề đây là giao hàng danh sách giải n ở nhìn một chút đại bộ phận đều là dược tề cửa hàng cùng hắn ban sơ thiết tưởng ăn uống nghiệp khác rất xa bất quá suy nghĩ kỹ một chút trên địa cầu có cả có lạ ban đầu cũng là làm dược vật tồn tại cũng cũng không có cái gì tốt xoắn suýt chỉ bất quá những n à y đặt hàng đơn số lượng đều mười phân ít nhiều nhất một nhà cũng liền mua hai mươi bình mọi người đối với loại này mới lạ đồ uống còn cũng không thể tiếp nhận toàn bộ nhờ an t o in ân tình mới xuống đơn đặt hàng xem ra muốn bán chạy vẫn là phải xem danh tiếng dài nở cũng không lo lắng cỏ cả có lạ bán không xong nhưng muốn trong thời gian ngắn lửa cháy đến tựa hồ còn cần một điểm thời cơ truy cập trang web a u d i o c r u y ệ n p u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 20, giám khảo ý kiến n g ư ờ i nói là cái kia dài nở ai ẩ n gì tìm tới antoin khoảng cách tân n g u y ệ t học viện ngoài mấy chục dặm r i t y sơ đặc biệt thành một gian cực điểm xa hoa chi năng văn phòng bên trong một tên đại bối đầu nam tử bông xuống cái tẩu ánh mắt sắc bén nhìn chằm chằm xem đỡ sợn làm cho cái này gầy yếu ra hỏa không khỏi dùng mình một cái đúng vậy ai nẹ đại nhân bọn hắn giống như đạt thành hiệp nghị ta hai ngày này tìm người tại cũ đường phố nhìn chằm chằm an tô in nơi đó thật là tại sản xuất thứ gì xem đờ sần không dám nhìn thẳng hai con mắt của lão bản sợ đầu sợ đôi u trả lời lại nhỏ giọng hỏi lại ai ẩn gì nhà châu đó có phải hay không không dễ đối phó không cần ngươi lắm miệng ai nẹ lươm xem đờ sần một cái liền làm hắn câm như hến một cử động cũng không dám đi trước tiếp tục tìm hiểu một chút bọn hắn đang lộng thứ gì tốt nhất có thể lấy được hàng mẫu trở về được rồi đại nhân xem đờ sân liên tục gật đầu không dám có chỗ làm trái người đi xuống trước đi ai nẹ phất phất tay xem đờ sân lập tức chạy đi không dám thở mạnh một tiếng cửa ban công bị đóng lại ai nẹ nôn cái vòng khói nhìn xem trên bàn đã mở ra thư tín thư tín gửi đưa người lả lạ, lạ ai ẩ n gì ai ẩ n gì nhà thứ tử trong thư đại khái nói rõ một phen ải ẩ n gì n h à tình trạng trước mắt ải nẹ thế mới biết cái này thương nghiệp đế quốc đến cùng xảy ra chuyện gì vì cái gì ăn chơi thiếu ra g i ả i nở ải ẩ n gì sẽ nhập chủ tân n g u y ệ t học viện ải nẹ năm đó nhận được l à đề bạn thu được thứ nhất khoản tiền mới thành công có hiện tại tài phú cùng địa vị cho nên đối với lạ tương đương tôn kính lúc này lạ chính là biết được chính mình cái kêu bất thành khí đệ đệ đi tới tân n g u y ệ t học viện hy vọng ải nẹ có thể hơi giáo dục một chút vị này kinh nghiệm sống chưa nhiều quý tộc thiếu gia thế giới chân thực một bên cảm khai ẩn gì nhà coi như với người nhà cũng tuyệt tình như thế một bên khác ải nẹ ngược lại là có thỏa đáng đối pho an tô in lý do xin lỗi rồi giải nở thiếu gia xem ra ta phải cho ngươi thêm phiền thoái tự nhủ nói ra ải nẹ lại nhìn về phía trên bàn một cái khung hình khung hình bên trong vốn là ba người chụp ảnh chung nhưng trong đó một người đầu đã bị bôi đen lộ ra có chút kinh dị về phần an t o in ngươi là thời điểm trả giá thật lớn ai n ẹ nắm chặt n ắ m đấm khớp nối tiếng vang ở văn phòng quanh quẩn một chút xíu dòng điện ở giữa không trung hiện lên ở ngoài ngàn dặm tháp cầu cổng giám khảo ủy viên dìm do dự mãi nhìn xem đồng hồ trên tường từng chút từng chút đi qua còn có nửa giờ liền là luận văn giám khảo kỳ hạn chót hắn nhất định phải trước lúc này đem trên tay một thiên này luận văn giám khảo ý kiến viết xong đề giao nếu không thì liền xem như thất trách chẳng những muốn khấu trừ điểm của mình còn phải gặp được phiền phức tư cách phúc c h a thế nhưng là d ì m một thiên này giám khảo ý kiến đã nổi lên ba ngày hắn vô số lần muốn hạ bút nhưng lại bỏ đi ý nghĩ của mình như thế lặp đi lặp lại cuối cùng kéo đến lúc này được rồi nếu quả như thật xảy ra vấn đề gì tự giao cho lên một cấp giám khảo ủy viên đi cuối cùng của cuối cùng d ì m khẽ cắn môi vẫn là bắt đầu ở trên giấy ra dê viết chính mình giám khảo ý kiến luận văn thông qua đối thường gặp thí nghiệm tiến hành cải tạo thành công chế phẩm một loại hoàn toàn mới vốn có tính chất đặc thù khí thể đồng thời dưới đây luận văn đối với hỏa nguyên tố thiêu đốt phản ứng quá trình đưa ra mấy điểm nghi vấn dìm đầu tiên dùng chính mình lý giải đối giải nở cả bản luận văn làm trích yếu tiếp lấy đối thí nghiệm bản thân tiến hành bình luận bởi vì luận văn bên trong thí nghiệm mười phần tỉ mỉ xác thực nên cân nhắc đến điểm cũng cơ bản cân nhắc đến cho nên cái này một bộ phận không có hoa phí quá nhiều b ú t mực sau đó liền đến bình luận bộ phận dìm nghĩ nhút ngụm nước bọn bút lông chim nhúng lên mực nước mới tiếp tục viết căn cứ vào dùng bên trên lý do ta cho rằng bản này luận văn vốn có tương đương khai sáng tính cùng nghiêm cẩn tính lần thứ nhất đối thí nghiệm trước sau vật chất tiến hành định lượng ước lượng hắn nghiên cứu mạch suy nghĩ tương đương đáng giá tham khảo đồng thời thí nghiệm thiết kế nghiêm cẩn phát triển xâm nhập cơ bản phô b à y loại này mới khí thể các hạng tính chất viết đến nơi đây d í m dừng một chút tiếp xuống có quan hệ thiêu đốt phản ứng luận thuật mới là trọng yếu nhất hắn hít sâu một hơi tiếp lấy tiếp tục viết thí nghiệm bên trong có quan hệ thiêu đốt phản ứng mấy cái nghi vấn đều rất có nghiên cứu thảo luận giá trị chỉ tiếc cũng không xâm nhập tìm tòi nghiên cứu đây là luận văn không đủ nhưng trong đó biểu diễn chất vấn tinh thần cùng tìm tòi nghiên cứu trị số tinh thần đến khẳng định bên trong liên quan đến vấn đề cũng đầy đủ gây nên các vị luyện kim thuật sư chú ý viết xong một đoạn chính mình cũng không thể tin được bình luận dìm thở dài một tiếng cuối cùng viết lên giám khảo điểm số luận văn xét duyệt thông qua đề nghị ban thưởng một trăm cái học thuật điểm tích lũy Tháp mặt một viết tại khác chỗ phòng, khảo Phúc giám cầu công lúc luận văn ổng xong văn kiến, lúc này ngay gã sớm đã lệ ý Tra. bản này luận văn bên trong thiết kế thí nghiệm phương pháp vốn có khai sáng tính cùng dẫn dắt tính luận văn cách thức nghiêm chỉnh lo dịp rõ ràng nhưng bởi vì tác giả đối với tinh nhuệ nhất lý luận hiểu rõ thiếu hụt mà có thời kỳ tính hạn chế khiến cho luận văn kết luận vốn có rõ ràng sai lầm nội dung của nó chỉ cung cấp tham khảo luận văn xét duyệt thông qua đề nghị ban thưởng mười cái học thuật điểm tích lũy Vung xuống gã lệ ổng nhấp một miếng cà phê lúc đầu dựa theo lẽ thưởng loại này kết luận sai lầm luận văn không nên giúp cho thông qua nhưng cân nhắc đến phở lẻm mỉm lao sư luận văn còn không có phát biểu ở trong môi trường này có thể viết ra một thiên này luận văn là tương đương khó được cho nên gã lệ ổng vẫn là quyết định thông qua luận văn cho cái tác giả này một điểm cổ vũ mà lại hắn thực tại rất ưa thích bản này luận văn cái kia tinh tế cách thức thậm chí có một loại về sau chính mình cũng dùng loại này cách thức sáng tác luận văn suy nghĩ lắc lênh đang gã lệ ô n g đem luận văn giám khảo ý kiến để vào trên bàn trong truyền tống trận một đoàn ngọn lửa màu xanh lục thiêu đốt rất nhanh liền thôn phệ tấm kia tấm da dê ngay tại gã lệ ô n g văn phòng trên lầu hai tầng giám khảo ủy viên ẻn gì lì cũng vừa vừa hoàn thành chính mình giám khảo ý kiến bản này luận văn thật sự là quá có sung kích tính cho nên hắn lập tức liền cho mình cái kia xử lý học thuật tập san l á o bằng hưu phát đi thư tín chính mình thì kích động không thôi tới gần cuối cùng đệ trình thời gian hắn lại liếc mắt nhìn chính mình viết g á m khảo ý kiến bản này luận văn thí nghiệm phương pháp vốn có khai sáng tính lần đầu áp dụng phân tích định lượng phương pháp đến giám thị thí nghiệm toàn bộ quá trình đối với thí nghiệm trước sau vật thể khối lượng biến hóa có một cái trực quan biểu diễn đồng thời thí nghiệm bên trong tạo ra khí thể vốn có cực đặc thù tính chất ứng dụng tiền cảnh rộng rãi cuối cùng thí nghiệm bên trong đối với truyền thống hỏa nguyên tố thiêu đốt phản ứng đưa ra hợp lý chất vấn trở ngại học thức giới hạn ta không cách nào giải đáp những vấn đề này nhưng ta tin tưởng nhưng n chất vấn dị n d lì u y ệ cảm thấy ư một thiên này luận văn đích thực có cái này giá trị hao không quá phận liền gật gật đầu đem luận văn bỏ vào trận pháp truyền thống bên trong chương hai mươi mốt cao cấp giám khảo ủy viên đinh linh linh một trận tiếng trung vang lên làm cho cao giai giám khảo ủy viên s ủ lỵ vạn từ sách vở bên trong ngầm đầu chỉ gặp trận pháp truyền tống bên trên một đường ngọn lửa màu xanh lam lấp lóe một phần luận văn nương theo lấy một tờ giấy xuất hiện tại pháp trận trong đây thật là khó được s ù lỵ vạn là ngũ hoàn pháp sư phụ trách luyện kim hệ cao cấp giám khảo ủy viên mỗi khi phổ thông giám khảo các ủy viên xuất hiện khác nhau thời điểm luận văn liền sẽ đưa đạt trên tay của hắn tiến hành giám khảo nhưng luyện kim là một môn dùng thí nghiệm làm chủ phe phái tuyệt đại đa số quy luật cùng lý luận đều là trải qua nhiều lần lặp lại thí nghiệm tổng kết ra chỗ để nghiệm chứng luận văn thủ đoạn cũng tương đương đơn giản đó chính là dựa theo luận văn trình bày làm một cái thí nghiệm nếu như thí nghiệm hiện tượng phù hợp miêu tả như vậy luận văn liền không chứng hiển nhiên nếu như không phù hợp đã nói lên ở trong đó xảy ra vấn đề cho nên tuyệt đại đa số tình huống d ư ớ i luyện kim hệ luận văn rất khó đưa đến lên một cấp giám khảo ủy viên trong tay bởi vì thí nghiệm hiện tượng cơ bản sẽ không xuất hiện quá lớn khác nhau ta xem một chút là mới vật chất luận văn sao còn có thiêu đốt phản ứng nghiên cứu thảo luận xú lì v ạ n nhìn thấy luận văn tiêu đề về sau nhữ n g mày tiếp lấy nhìn về phía tờ giấy kia trên tờ giấy là trước kia ba vị giám khảo h ủy viên giám khảo ý kiến để mà làm tham khảo a đây là tình huống như thế nào đại bộ phận thời điểm truyền lại đến lên một cấp giám khảo h ủy viên trong tay luận văn phần lớn là xét duyệt thông qua cùng bác bỏ sen lẫn ý kiến có thể xủ lì vạn trong tay giám khảo ý kiến rõ ràng là ba cái luận văn xét duyệt thông qua rõ ràng đều đã nhất trí nhận định thông qua được vì sao sẽ còn truyền lại đến nơi đây chẳng lẽ luận văn giám khảo thông đạo xảy ra vấn đề còn đang nghi ngờ thời điểm xủ lì vạn nhìn thấy dưới tờ giấy phương mới hiểu được sự tình nguyên do vấn đề xuất hiện ở xét duyệt điểm tích lũy bên trên ba phần xét duyệt ý kiến một phần cho ra hai trăm điểm tích lũy cao đánh giá một phần thì là một trăm điểm cuối cùng một phần thì là khó khăn lắm thông qua mười cái điểm tích lũy trên lệch này quá lớn giám khảo hệ thống tự nhiên không có khả năng bỏ đi một cái tối cao phân cùng thấp nhất phần có sau lấy số bình quân chỉ có thể chuyển tới xù lì vạn nơi này đã đều là xét duyệt thông qua nói do luận văn bản thân không có vấn đề như vậy là đối với hắn giá trị sinh ra khác nhau sao loại tình huống này mười phần hiếm thấy nhất là tại luyện kim lĩnh vực này vương xuống nghi vấn xù lì vạn quyết định từ đầu tới đuôi đọc một chút bản này luận văn lúc mới bắt đầu nhất hắn còn đang vì luận văn nghiêm chỉnh cách thức cùng tình chuẩn câu nói miêu tả mà cảm thấy vui vẻ nhưng rất nhanh đương luận văn nhân vật chính loại kia đặc thù khí thể xuất hiện tại đoạn bên trong thời điểm s ú lì vạn trên mặt nhu hòa biểu lộ biến mất thay vào đó là nghiêm túc cùng chuyên chú hắn mỗi chữ mỗi câu thẩm duyệt luận văn khi thì dừng lại suy tư khi thì lặp đi lặp lại trong trước đương đọc xong cả bản luận văn về sau s ú lì vạn đứng lên đương là đi vào trong phòng thí nghiệm hoàn hoàn chỉnh chỉnh tiến hành một lần luận văn bên trong miêu tả thí nghiệm đương xú l ì vạn nhìn thấy thí nghiệm bên trong sinh ra khí thể dập tắt diêm đồng thời để thanh tịnh đá trắng thủy rong dịch trở nên đục ngầu về sau hắn cảm giác đến đại nào ông một tiếng nổ vang trên thực tế luyện kim hệ các pháp sư vẫn muốn tìm tới càng thêm chính xác thiêu đốt phản ứng miêu tả mà hồ hển hình đại sư thiêu đốt lý luận tuy rằng phổ biến tại phần lớn phản ứng nhưng dù sao có một chút đặc thù luyện kim phản ứng không phù hợp cái này lý luận cái này tại tháp cầu cổng t r u n g giai luyện kim thuật sư bên trong đã không phải là cái gì bí mật đương nhiên tuyệt đại đa số luyện kim thuật sư nhóm vẫn là hy vọng có thể tại cái này trên lý luận tiến hành tu bổ hoàn mỹ mà cũng không phải là hoàn toàn lật đổ dù sao đây chính là hiện đại luyện kim thuật nền tảng thật muốn bị trực tiếp lật đổ xú lì vạn thậm chí cảm thấy đến có khả năng nhìn thấy thượng cổ thời đại loại kia đại não bạo tạc thịnh cảnh đây là vị nào các hạ đệ tử xú lì vạn lúc này mới nghĩ đến đi xem một chút tác giả có đôi khi một chút đại sư sẽ đem nghiên cứu của mình đầu để phát xuống cho có hy vọng học sinh dùng cái này đến giúp đỡ những học sinh này để cao tại học thuật giới địa vị s ú lì vạn vô ý thức liền cho rằng bản này luận văn cũng là này t r ù n g loại hình nhưng hắn nhìn thấy luận văn tác giả một cột dại n ở ai ơn gì cái tên này lại làm cho hắn càng thêm hồ đồ rồi ai ơn gì đây không phải cái kia thương nghiệp đế quốc người cầm quyền danh tự sao nghĩ nghĩ s ú lì vạn gọi tháp cầu cầu nguyên tố nô bục cha một chút cái này dại nờ ải ẩ n gì pháp thuật giai vị cùng quá khứ l u ậ n văn tháp cầu c ồ n g phân phối cho mỗi cái xét duyệt ủy viên nguyên tố nô b u ộ c là một loại tên là kết tinh sâu bọ sinh vật đến từ các pháp sư phát hiện một chỗ bán vị diện loại sinh vật này ngoại hình là một đoàn sám trắng huỳnh quang có được trí khôn nhất định cùng tuyệt hảo trí nhớ kết tinh sâu bọ đồ ăn cũng hết sức đặc thù đó chính là sinh vật b ồ i d ố i mỗi khi pháp sư cảm thấy buồn ngủ muốn lười biếng mò cá thời điểm kết tinh sâu bọ liền sẽ hút đi bọn hàn bối rối khiến cho cảm thấy tinh thần gấp trăm lần từ đó chuyên chú vào học tập cùng trong công việc quá khứ những nguyên tố này sinh vật bình thường bị các pháp sư lấy ra làm để thần tỉnh nao đạo cụ bất quá đáng lưu ý chính là cứ việc kết tinh sâu bọ có thể hút đi buồn ngủ lại không cách nào tiêu trừ mệt nhọc thời gian dài dựa vào vật này liền như là cà phê nghiện dễ dàng dẫn đến tâm lực lao lực quá độ tuân mệnh đại nhân kết tinh sâu bọ phát ra ồm ồm thanh â m ở giữa không trung du đáng trong chốc lát tiếp lấy liền đáp căn cứ tháp cầu cồng mới nhật bản thương nguyệt lịch năm 2318 a n h thảo chi nguyệt 15 ngày chỉnh sửa bản pháp sư danh sách d i ả i nờ ai ơn gì có ba người trong đó một tên pháp sư học đồ một tên một hoàn pháp sư một tên nhị hoàn pháp sư kết tinh sâu bỏ thông báo chính là tháp cầu c ổ n g nội bộ số liệu mỗi tuần đổi mới một lần bên trong có chỗ có đăng ký trong danh sách pháp sư giai vị cùng am hiểu pháp thuật số liệu còn có tứ hoàn dùng thượng pháp sư luận văn danh sách dùng để thẩm tra cơ bản tin tức mười phần thuận tiện báo một chút nhị hoàn pháp sư tình huống x u l ì vạn vô ý thức tự bỏ đi cái kia học đồ cùng một hoàn pháp sư trong tay hắn bản này luận văn không nói phong phú học thức chí ít cũng cần đại lượng thí nghiệm tích lũy mới có thể viết ra trừ phi hắn là luyện kim hệ thiên tài không phải một cái một hoàn pháp sư là vô luận như thế nào cũng không viết ra được xinh đẹp như vậy luận văn Giải nở. Ai gì, cùng cùng Ai hiểu linh biến linh biến nở. hẳn nhị hoàn pháp sư. Sư là tứ hoàn lăn. N. Am hóa pháp pháp pháp thuật là tử linh cùng biến hóa hệ. hó lão là là sư, sư sư tứ tử Tử bở Su lì vạn càng thêm khốn hoặc từ linh hệ cùng biến hóa hệ truyền thừa từ cổ đại ma pháp đến nay không có quá nhiều hiện đại ma pháp lý luận giải thích mà sở trường tại cái này hai hệ pháp thuật pháp sư sao có thể viết ra bản này luyện kim hệ l u ậ n văn một hoàn pháp sư số liệu đâu giải n gì? một hoàn pháp sư lão sư là tứ hoàn pháp sư bồ lì vạ n sè si am hiểu pháp thuật là cơ giới hệ kết tinh sâu bỏ trầm giọng đưa tin làm cho su lì vạn cao mày cơ giới hệ cái kia càng thêm không thể nào đám kia hận không thể cùng kim loại kết hôn giá hỏa làm sao lại hiểu luyện kim thuật khó được trở nên có chút táo bạo từ trước đến nay cùng cơ giới hệ pháp sư không lắm hòa thuận xú lì vạn tự nhủ nhưng tiếp xuống khả năng cũng chỉ có một một vị pháp sư học đồ pháp sư học đồ bởi vì không có chính thức đạo sư cho nên đồng thời không có am hiểu pháp thuật số liệu nhưng loại bỏ trước hai người cái thứ ba không hề nghi ngờ liền là có khả năng nhất xú lì vạn lại tuần tra một chút thứ hai tác giả xà r ộ n g chương ơ lệ tư liệu, tư p á Pháp t một tên hiện cũng đây thật là s học c đố, hai mươi hai tân n g u y ệ t học viện sáng sớm thứ hai sáng sớm là tân n g u y ệ t học viện thông lệ thần hội thời gian lúc này ở học viện cái kia hơi có vẻ cũ kỹ trong lễ đường tân n g u y ệ t học viện tất cả học sinh cùng lao sư đều ngồi lợi tuy như thế trên thực tế cũng chỉ có ba mươi danh học sinh cùng bốn vị lao sư bên trong còn bao gồm cờ lấy giờ danh p h ủ kỳ thực phế trường học nguy cơ a giải nở tại đài chủ tịch bên cạnh cảm k h á i nói bình thường một chỗ bình thường học viện pháp thuật chí ít cũng có trăm người dùng bên trên quy mô mà lao sư không nói nhiều mỗi một cái học hệ đều sẽ có một người nhưng tân nguyện học viện tình trạng trước mắt là các lao sư không thể không kiêm nhiệm hai đến ba cái học hệ học sinh số lượng càng là từng năm giảm bớt trên thực tế ngay tại giải nở tiếp nhận cái này trường học thời điểm rời chức mấy vị lao sư những lao sư này phần lớn đều là bị trường học khác đào đi dù sao vào lúc đó xem ra tiếp tục tiếp tục chờ đợi kết cục sau cùng cũng đều là bị phân phát không bằng sớm đi an mang khác các học sinh thuần một sắc đều là nữ sinh tân nguyệt học viện lịch sử lâu đời có chút gia tộc trường kỳ đem mình nữ nhi đưa tới đây học tập chẳng những học tập ma pháp c h i thức càng nhiều hơn chính là bồi dưỡng hắn là một m tên t h u ộ c nữ lễ nghi đối với những gia tộc này tới nói cũng không có trông cậy vào mình nữ nhi có thể trở thành một tên pháp sư tự nhiên là không có quá bắt bẻ giải nở thấy được trong đám người xa r ộ n g nàng đang cùng bạn cùng phòng lễ vạn na ngồi cùng một chỗ nhỏ giọng thảo luận cái gì làm thầy chủ nhiệm cẩn giờ đầu tiên nói chuyện tổng kết một phen đầu tuần tình hình chung đồng thời đối bản xung quanh một ít công việc lập kế hoạch làm ăn bài lúc này người lao sư này thoạt nhìn ngược lại là rất đáng đến tín nhiệm đương nhiên bài trừ mất trên người nàng xuyên trang phục hầu gái bên ngoài cẩn giờ ăn mặc muốn duy trì một tuần bất quá thoạt nhìn nàng cũng từng bước tiếp nhận cái này thiết lập về phần các học sinh ngay từ đầu còn có chút nghị luận nhưng quen thuộc về sau cũng tự không có ý kiến gì hiệu trưởng tiếp xuống nên đến ngươi hội trưởng hội học sinh nghệ lì mì lạnh lùng nói với g i ả i n tên này mái tóc xù thiếu nữ bậy biện cẩn thận tỉ mỉ mặt bộ kẹ tựa hồ đối với g i ả i n lúc trước sở tác sở vi mười phần xem thường tạ ơn g i ả i n cũng không để ý đối phương thái độ muốn sửa đổi hình tượng cũng không phải một sớm một chiều liền có thể hoàn thành hắn đi đến đài chủ tịch cùng xuống đài c ấ n giờ liếc nhau vị này thầy chủ nhiệm lập tức quay mặt chỗ khác mang theo vài phần giận dữ vô luận như thế nào mặc trang phục hầu gái tại thượng đài nói chuyện vẫn là quá xấu hổ đây đều là giải nở sai đi vào mặt bản giải nở quét mắt đài vòng tiếp theo đại bộ phận các học sinh đều hứng thú mệt mệt chỉ có giống xạ rồng đệ tử như vậy đang nhìn xem chính mình chờ đợi giải nở phát biểu hít sâu một hơi giải n ở mở miệng không có kịch bản vì vì hết thể tất cả hắn đều đã tại trong đầu làm tốt bản nháp các vị các bạn học các lao sư buổi sáng tốt lành đầu tiên đây là ta trở thành tân n g u y ệ t học viện hiệu trưởng đến nay lần đầu tiên thần hội nói chuyện nhưng lần này nói chuyện bên trong ta muốn tuyên bố một kiện làm cho người t i ế c h ậ n b u ồ n báo câu nói đầu tiên tự đưa tới các học sinh chú ý giải n ở dừng một chút mới tiếp tục nói cái này chỗ tân n g u y ệ t học viện lập tức liền muốn phế trường học ai cái gì cái gì cái gì không phải đâu tại sao có thể như vậy giải n ở lời nói tại nữ sinh bên trong đã dẫn phát sóng to gió lớn phế trường học cái này khái niệm đối cho các nàng mà nói thực tại quá mức xa xôi nhưng cái từ ngữ này ý tứ lại rất dễ lý giải đang như các ngươi nhìn thấy trường học đại bộ phận công trình đều bởi vì khuyết thiếu kinh phí mà không người giữ gìn mất đi hiệu lực nhập học học sinh số lượng giảm mạnh lao sư rời chức hơn phân nửa càng quan trọng hơn là trường học bình xét cấp bậc đã ở vào cấp thấp nhất nhiều năm năm nay càng là vì vì lao sư rời chức mà khuyết thiếu đầy đủ học thuật điểm tích lũy nếu như tại sau ba tháng xét duyệt bên trong không cách nào thông qua như vậy cái này trường học tựu đem thiết thực bị phế trường học vậy nếu như trường học không có chúng ta nên đi chỗ nào hàng phía trước có lá gan lớn nữ sinh trực tiếp cao thanh để hỏi dựa theo quá khứ ví dụ nên là phân phối đến cái khác trường học đương nhiên bởi vì một trường học không có cách nào tiếp nhận tất cả học sinh chỗ lấy các ngươi có thể sẽ bị phân tán đến mấy trường học bên trong tuy rằng nhân số không nhiều nhưng từ tại quá khứ xuất hiện qua bị bỏ hoang trường học các học sinh tại trường học mới bên trong kết thành tiểu đoàn thể ví dụ cho nên về sau tựu xuất hiện quy định này bị phế trường học các học sinh nhất định phải phân phối đến khác biệt trường học dùng càng nhanh du nhập g n mới tập thể bên trong giải nở lời nói lại lần nữa làm cho tất cả mọi người đều trở nên có chút kinh hoàng nếu như nói trường học tồn vòng còn chưa không trực quan mà nói như vậy cùng hảo hữu sắp đến phân biệt liền là gần trong gang tấc nguy cơ không có để lễ đường an t ĩ n h lại g i ả i n ở lựa chọn để các nàng lên men một hạ cảm xúc bất an thương tâm do dự dạng này bầu không khí tại học sinh bên trong lan tràn những n à y cuối cùng vẫn là mười mấy tuổi thiếu nữ đa sầu đa cảm còn chưa không phải trở thành lợi ích trên hết quý tộc hoặc là lý tính nội liễm pháp sư bởi vậy tại loại tâm tình này từng bước thẩm thấu mỗi người nội tâm về sau g i ả i n ở mới mở miệng tiếp tục nói nhưng là các vị đồng học xin chú ý ta tiền đề là nếu như ba cái nguyệt chi sau chúng ta không cách nào thông qua thẩm tra mà nói tân học viện mới có thể bị phế trường nguyện viện Nghe học phế học. có mới bị đối ư trưởng cười cười. ợ c câu nói này, các tức cả chằm chằm cho giải tiếng nghị giải nói sinh lại, thiếu hiệu nở này, nữ nhau nhau hôn loạn tiếng luận lập tức an tính nữ nhìn nở, này làm lập tất vị vị đều đ với cứu vớt trường học đối sách ta cùng cần giờ lao sư đã có kế hoạch sơ bộ mọi người qua một đoạn thời gian liền có thể nhìn thấy hiệu quả ở chỗ này ta chỉ muốn nói với mọi người hai chuyện tất cả mọi người dựng lên lỗ thai muốn nghe xem giải n ở đến cùng muốn nói gì kiện thứ nhất ta cũng sẽ không ngăn cản các vị đồng học lựa chọn ta biết có chút học sinh trong nhà là có phần có sức ảnh hưởng đại quý tộc cùng hắn ở tại dạng này một trường học bên trong không bằng dựa vào gia tộc quyền thế đi đến càng thêm ưu tú trường học bây giờ rời đi mà nói có thể còn có thể gặp phải một chút trường học lễ khai giảng hắn để cơn dơ đổi sắc mặt nghĩ thầm gia hỏa này có phải điên rồi hay không sao có thể nói ra những lời này cái này không khác để rất nhiều học sinh từ bỏ tân nguyện học viện loại này tự loạn trận cướp hành vi thật sự là quá mức ngu xuẩn cơn giờ cố nén xúc động phảng phất sau một khắc liền muốn lên đi đem dài nở cưỡng ép kéo xuống bất quá một đầu luyện kim nô b ộ c chậm rãi bay tới mang cho nàng một phần thư tín làm cho cơn giờ không có nhất thời xúc động các học sinh rất t i ế n tĩnh không có người nói chuyện cũng không có người rời đi mặc dù có mấy cái trái phải nhìn quanh nữ sinh cũng bởi vì bầu không khí mà không có mở miệng kiện thứ hai ta nghĩ xin các vị đồng học đem tương lai mình nghĩ làm sự tình hoặc là nghĩ muốn có được đồ vật viết tại một trang giấy nộp lên tới giải nở một câu nói kia ngược lại để mọi người lại bắt đầu hồ nào bắt đầu không có người minh bạch giải nở ý đồ này t r ù n g loại giống như giấc ngộng của ta loại hình đầu để viết văn sớm tại nhi đồng thời kỳ liền đã không lưu hành hiện tại đứng trước phế trường học nguy cơ giải nở tại sao muốn để các nàng viết những vật này đối với cái này giải nở không có bất kỳ giải thích chỉ là cười thần bí sau đó tuyên bố như vậy các vị đồng học xin thỏa thích hưởng thụ sân trường sinh hoạt đi thân hội kết thúc giải nở chậm rãi đi xuống đài chủ tịch đối mặt mang theo phức tạp biểu lộ cờ lưới giờ giải nở nhún nhún vai ra hiệu vô tội cận giờ thở dài một tiếng lớn có một loại cầm giải nở không có cách nào ý tứ nàng đưa trong tay thư tín giao cho giải nở sau đó mở miệng nói ra đây là luận văn giám khảo kết quả còn có một vị nữ sĩ ngay tại phòng khách chờ ngươi chương hai mươi ba xét duyệt điểm tích lũy một vị nữ sĩ giải nở có chút kỳ quái cận giờ đã không có dùng các hạ cũng chưa hề nói pháp sư mà vẹn vẹn sử dụng nữ sĩ cái chức vị này thoạt nhìn đối phương cũng không phải là cùng luận văn giám khảo ý kiến cùng đi chúng ta đi trước phòng khách hắn liền làm ra quyết định đồng thời nhìn về phía trong tay phong thư tuyết trắng phong thư chính diện là giải nở ai ẩn gì tiên sinh thu mặt sau thì ấn có cao giai nghị hội văn t r ư ơ n g kia là đại biểu chi thức con mắt ở vào một cái đại biểu chân lý cánh cửa bên trong văn t r ư ơ n g tản ra nhàn nhạt ma pháp khí tức giải nở dỏ vươn ngón tay rất nhanh liền xác nhận hắn chân thực khẩn trương sao cỡn giờ ở một bên nuốt n g ụ m nước bọn chăm chú nhìn giải nở trong tay phong thư khẩn trương ta tại sao muốn khẩn trương giải nở cười cười đồng thời mở ra phong thư nếu như tin tưởng vững chắc chính mình trình bày là chân lý như vậy chỉ cần chờ ở khách quan đánh giá như vậy đủ rồi mở ra giấy viết thư phía trên dùng ưu nhã chữ viết hoa viết luận văn ý kiến nhảy qua thuật lại trích yếu bộ phận giải nở trực tiếp nhìn về phía sau cùng giám khảo ý kiến tôn kính dạy ngờ ai ơn gì tiên sinh đối với ngài luận văn có quan hệ đ á sáng tăng nhiệt thí nghiệm bên trong sinh ra đặc thù khí thể thảo luận cùng truyền thống tiêu đốt phản ứng lý luận mấy vấn đề nghiên cứu giám khảo ủy ban tại tỉ mỉ giám khảo về sau làm ra dùng x u ố n giám g khảo luận văn hành văn cách thức khảo cứu thí nghiệm thiết kế mạch suy nghĩ đặc biệt vốn có tương đương khai sáng tính phân tích định lượng thủ đoạn đáng giá mở rộng đối với vật chất các hạng tính chất đặc thù đo đ ạ t mười phần nghiêm cẩn đồng thời luận văn đối truyền thống thiêu đốt lý luận nói lên mấy hạng chất vấn đều đáng giá tìm tòi nghiên cứu có thể bởi vì tác giả đối tuyến đầu lý luận thiếu hụt luận văn kết luận có nhất định sai lầm nhưng vẫn vốn có tham khảo ý nghĩa luận văn xét duyệt thông qua ở đây ban thưởng năm mươi cái học thuật điểm tích lũy năm mươi cái à giải nở tự lẩm bẩm đối với người mới mà nói năm mươi cái học thuật điểm tích lũy đã khá hậu hĩnh phải biết những cái kia học thuật người có quyền một thiên t ạ i cái nào đó lĩnh vực vốn có khai sáng tính luận văn cũng bất quá một trăm cái tích phân tả hưu nhưng đối với giải nở tâm lý mong muốn vẫn là hơi ít một chút tuyến đầu lý luận thiếu hụt hắn chú ý tới câu nói này cảm thấy có chút kỳ quái còn có cái gì lý luận có thể đối ổ xỉ hóa học thuyết sinh ra dao động đâu lại hoặc là thế giới này bản chất vẫn là có nhất định khác nhau bất quá giải nở suy nghĩ rất nhanh liền bị cần giờ đánh gãy hoa hoa hoa hoa năm mươi cái điểm tích lũy Ta k h ô nhưng g có n ì nhìn n Cận khuôn lên, xong bản kiến, nửa nhịp. n lầm đầu mới xem giám chậm đi. giờ tới giờ bởi cho cả vậy gò bó bây theo từ phép khảo h ý nàng vẫn như cũ biểu hiện ra tương đương hưng phấn khoa tay múa chân kém chút t i ê u ôm lấy giải nở tại cảm thấy được sự thất thố của mình về sau cận giờ lập tức lui lại hai bước làm ra giữ một khoảng cách bộ dáng xem ra thí nghiệm vẫn là khuyết thiếu nhất định sức thuyết phục giải nở rất bình tĩnh trên thực tế hắn cũng không có chờ mong có thể dựa vào một thiên này luận văn t i ể u vỡ nát kéo dài ba trăm năm luyện kim hệ thống chỉ hy vọng có thể nhiều kiếm một chút điểm tích lũy đồng thời nhìn xem thế giới này học thuật giới đối với ý mới gặp tiếp nhận trình độ dựa vào năm mươi cái điểm tích lũy đánh giá muốn gửi bản thảo luyện kim giống như có điểm kho a xem ra chỉ có thể đáp ứng n g u y ệ t san luyện kim thuật sư dịp phải nước bản thảo d i i nở nghĩ đến luyện kim chỗ đăng văn chương trí ít đều là xét duyệt cho điểm bảy mươi phân dùng bên trên trong tay hắn bản này luận văn khó khăn lắm sờ đến danh giới cuối cùng mà lại bình luận bên trong đối với tuyến đầu lý luận câu nói để hắn có chút để ý vẫn là không nên tùy tiện gửi bản thảo tương đối tốt ngươi mà thật đã từng nghiêm túc cân nhắc qua gửi bản thảo cho luyện kim sao cận dở vốn cho là giải n chỉ là nói đùa mà thôi không nghĩ tới hắn thế mà nói là sự thật vô luận như thế nào chí ít năm mươi cái điểm tích lũy tới tay khoảng cách kết thúc phế trường học danh giới cuối cùng còn kém năm mươi cái điểm tích lũy Chỉ có thể kỳ vọng trong khoảng thời trong kỳ vọng g i Ai n này l ạ viết một thiên luận văn.、Nhung、vai thiên nói. Giải nở đem giám khảo ý kiến thu lại, một thu bắt đem Nhúng khảo hướng phòng h luận nở sau đầu đó á k ý chờ đi đến. được đầy đủ Hiện tại kiếm tiền mới có thể tốt hơn tiến hành nghiên、cứu. Ai, chuyên bán bên trên, hơn hành chỉ thể thể h trước trú tốt lạ có có cả có có cứu. c vào ta một chút cơn dở còn đắm chìm ở trong rung động thẳng đến g i ả i n đi xa mới hồi phục tinh thần lại thoáng nhấc lên trang phục hầu gái váy ba tháp ba tháp chạy chậm đuổi theo phòng khách tựu đang làm việc tháp bên trong g i ả i nở đến thời điểm vị kia khách tới thăm tựa hồ đã có chút chờ đợi hồi lâu đang đứng người lên vịn bệ cửa sổ nhìn về phía ngoài cửa sổ vị nữ sĩ kia thân mang áo sơ mi cùng quần dài màu vàng nhạt tóc ngắn chợt nhìn lại tựa như một vị anh tuấn nam tử nàng nghe được động tĩnh quay đầu nhìn thấy g i ả i nở thời điểm còn hơi kinh ngạc trước đó tuy rằng nghe nói ờn dỉ nhà tam nhi tử anh tuấn tiêu sái không nghĩ tới chân nhân ngược lại là nhiều hơn mấy phần ổn trọng khí thế nàng mở miệng hướng dải nở đưa tay ra động tác gọn gàng lộ ra mười phần giả d ạ n quyên tự giới thiệu mình ta là họ gì a na du xẻo mỗi ngày tợ lịt t ỏ chủ biên nữ nhi của ta hệ vạn n à ngay tại tân n g u y ệ t học viện học tập ngươi tốt vẫn là t r ư ớ c mời ngồi xuống đi dài n ở một nhìn đối phương liền là cái nữ cường nhân bộ dáng lập tức cảm thấy có chút khó có thể đối phó nhưng nàng nâng lên mình nữ nhi chẳng lẽ lại đây là tới trường học khiếu nại g i a t r ư ở n g dài n ở biết rõ có ít người cảm thấy quý tộc nữ t r ư ở n g học t i ể u nên bảo trì thuần túy lẫn vào nam tính đối với những nữ sinh này mà nói là vốn có tương đương mạnh mẽ xông tới kích tính bởi vậy trong đáy lòng cảm thấy giải nở hẳn là lăn ra tân n g u y ệ t học viện trên thực tế tại hắn và o ở về sau liền đã nhận qua một chút g i a trưởng ngôn từ huyện chuyển đến tin chẳng lẽ đây cũng là một vị không biết tò gì ả nả nữ sĩ đến tân n g u y ệ t học viện có chuyện gì do hỏi giải nở nhìn thẳng đối phương hai mắt một mặt vẻ mặt vô tội trên thực tế ta cũng không phải là vì hệ vạn nạ mà tới có thể họ gì ạ nạ câu tiếp theo t i ể u phủ định g i á i nở suy đoán chỉ gặp nàng từ tùy thân trong bọc lấy ra một cái bình nhỏ đem nó để lên bàn hỏi tiếp ai ẩ n g ì hiệu trưởng ta là vì vật này mà tới cận rỡ nhìn về phía cái kia chiếc bình cảm thấy có chút quen mắt suy tư một chút mới phát hiện đó chính là an tô in luyện kim nhà xưởng sinh sản c h a i c o ca là c o c a có lạ vị đạo xảy ra vấn đề gì vẫn là đưa đến không tốt phản ứng lại hoặc là trái với cái gì không biết tên p h á p quy lo sợ bất a n đoán m ò thời điểm họ gì ạ nạ cũng lộ ra nụ cười tiếp lấy đối hai người nói ra ta tham viếng rất nhiều nơi mới rốt cuộc tìm được loại này thần kỳ đồ uống nguyên nơi sản sinh ải ẩng ì hiệu trưởng ta nghĩ làm cho ngươi một thiên phỏng vấn để mục t i u gọi là giải n ở a i ẩng ì vị giác thời đại mới người sáng lập như thế nào a không đợi giải nở trả lời cợn rơ liền phát ra giọng nghi ngờ tiếp lấy xác nhận nói Ở、gì nạ nữ sĩ, ý c ủ a n g ư ơ i là, là đây là ta u ố n g qua vị ngon n hai ấ t đồ uống, h vị, ta cho rằng loại này đồ uống sau cho cả lục phiến hành loại rằng này uống này lưu lên. đại đồ sẽ ở m a n vẫn g theo h c ư a thỏa mãn b i ể hiểm u lộ lóe là nói nạ trong thần như hai thái, giả ra, ra tựa gì ả mắt thám r ố t tìm cuộc được c h â n bảo. Trưng 24, đến từ tờ lì tỏ thời gian thoáng hướng phía trước kích thích một ngày địa điểm thì là khoảng cách tân nguyệt học viện ước t r ư ờ n g sáu mươi dặm thành thị tờ lì tỏ v ô rèn d ư ợ c tề cửa hàng là tợn lịch to một nhà phổ phổ thông thông luyện kim vật dụng cửa hàng ông chủ vô rèn không có pháp sư thiên phú chỉ có thể ở có tiền về sau mở một nhà dạng này cửa hàng dùng thỏa mãn chính mình khi còn bé tâm nguyện anto in tên kia lại mân mê ra cái gì vật kỳ quái được rồi dù sao cũng đáng không được mấy đồng tiền v ô rèn nhìn xem trong dương sắp hàng chỉnh tề màu đen đồ uống tự nhủ hắn là anto in luyện kim nhà xưởng khách quen mấy năm này mặc dù có rất nhiều mới phát luyện kim nhà xưởng hắn cũng vẫn như cũ chiếu cô an t o in x i n ý truy cứu lý do đại khái là tại chính mình vừa lập nghiệp thời điểm nhận lấy đối phương rất nhiều ân huệ đi lần này an t o in xin nhờ chính mình bán loại này tên là có cả có lạ đồ uống v ô r ẻ n cũng không nghĩ nhiều đáp ứng nói ra hai mươi bình hàng hóa dù sao nhập khẩu giá chỉ cần hai cái đồng tệ một bình coi như toàn nện trong tay cũng bất quá bốn mươi đồng tệ hao tổn hai ngày này có chút oi bức cho dù trong tiệm cũng tràn ngập ngưng trệ không khí v ô r ẻ n lau mồ hôi đ e mở cỏ cà cỏ lạ phóng tới ra n đứa nhỏ phát báo buổi sáng đưa tới mỗi ngày tờ li tỏ rồ rèn chính thức bắt đầu một ngày kinh doanh cũng không lâu lắm cửa ra vào chuông gió một trận vang động rồ rèn buông xuống báo chí vừa hay nhìn thấy hôm nay người khách quen đầu tiên đi đến kia là đối diện đường phố gầu nam tước hắn được bệnh kén ă n trứng mỗi ngày chỉ có thể ăn một chút thức ăn lỏng ngày càng g ầ y gò gà h ấu lao ra ngươi làm sao đích thân đến gà h ấu bệnh ổ rèn là biết đến hắn cũng từng sai người tới đây tìm kiếm qua một chút trị liệu bệnh kén ă n trứng dược tề nhưng cơ bản không có có tác dụng gì ta ở bên ngoài tàn bộ nhìn thấy ngươi nơi này mở ra t i u thuận mang vào ngồi một chút gà h ấu nam t ư ớ c mặc trên người s o n g bài khấu lễ phục nguyên bản vừa người quần áo hiện tại lộ ra cực kỳ rộng rãi làm cho không người nào có thể tưởng tượng tại một năm trước đó hắn còn là một vị cường tráng cao lớn quý tộc là mỹ thực ra xa gần nghe tiếng căn cứ bác sĩ kết luận bệnh của hắn là bởi vì gầu nhiều năm tiếp xúc các loại mỹ thực từ đó đối đồ ăn sinh ra kháng cự là trên tâm lý t ậ t bệnh muốn chữa khỏi trừ phi tìm tới vốn có đặc thù hương vị đồ ăn gạo hấu nam tước ngược lại là biết rõ có chút đến từ dị vực thế giới mỹ thực nhưng hắn chỉ là một cái nam tước căn bản không đủ sức như thế phí tổn càng không nói đến có chút nguyên liệu nấu ăn chỉ có thể sử dụng các pháp sư học thuật điểm tích lũy đem nổi lấy ngươi nhưng phải bảo trọng thân thể vô rèn tuy rằng cùng gầu nam tức không quen nhưng tóm lại là cùng một cái quảng trường hàng xóm nhìn đối phương cái kia gầy như que tuổi bộ dáng cũng không nhịn được nhắc nhở nếu quả như thật bởi vì cái này bệnh mà chết cũng là an tâm g ầ u nam tức cười cười cũng không có quá để ý hơn một năm ốm đau tra tấn đã sớm để hắn coi nhẹ hết thảy n g h khứ hòa sinh hoạt. ĩ lại Lúc quá xa này, t rèn ô n lần nữa văng lên, một danh nữ tính phong trần người. Anna, gần nhất ngươi thật giống như bể buộn g gió gì lại mỏi đi tới, tới hai nhiều việc đưa của nha. Vô một mệt thật chú Họ ý bể lung lay tờ báo trong tay mỗi ngày t ờ lịch tỏ là một phần lịch sử lâu đời báo chí nhưng gần nhất lại bị mấy cái mới phát như là t ờ lịch tỏ nhật báo t ờ lịch tỏ sinh hoạt báo các loại đẻ ép những cái kia mới báo chí lợi dụng l o ạ i người tiêu đề đến hấp dẫn độc giả thậm chí không tiếc bệ con sự thật đưa tin mà lại rất thích đăng báo một chút mang theo rõ ràng không thể trong miêu tả để đường viền tin tức đối với đại chúng tới nói loại này mánh lưới mười phần thành công mỗi ngày tợ lịt tỏ thị trường số định mức đang không ngừng hạ xuống đến bây giờ đại khái cũng chỉ có hồ rèn loại này khách quen còn tại giữ vững được những cái k i a loệ người ra hỏa căn bản không có một điểm đạo đức nghề nghiệp họ gì a na mười phần tức giận đấm đấm quầy hàng sau đó nói hồ rèn cho ta hai bình an định tâm thần dược thủy tự bình thường muốn cái chủng loại kia được rồi vừa rèn quay người liền đi kệ hàng bên trên tìm kiếm đồng thời rất có cảm khái nói ra họ gì ạ nạ ngươi những năm này cũng không dễ dàng dù sẽ sớm liền qua đời một mình ngươi đem nữ nhi nuôi lớn đừng mệnh muốn chết rồi thân thể cầm lấy hai bình nhỏ màu lam n h ạ t dược tề vừa rèn đem nó giao đến họ gì ạ nạ thụ chúng ninh thần dược tề tuy rằng hiệu quả tốt nhưng trường kỳ sử dụng vẫn là sẽ sinh ra tính ỉ lại ngươi có thể phải cẩn thận sử dụng cảm ơn vừa rèn ta sẽ chú ý chỉ bất quá gần nhất sự tình quá nhiều không có thứ này ta ban đêm có thể ngủ không được họ gì á nạ sắc mặt có chút tiều tụy h cầm lấy dược thủy đang chuẩn bị rời đi thời điểm chỉ nghe thấy gầu nam tức dùng chính mình quải trượng go gõ trong tiệm tủ lạnh cánh cửa v ô a rẻn cái này màu đen dược thủy là cái gì hắn chỉ vào chính là mới vừa rồi bỏ vào cọ cạ cọ lạ loại này đen đỏ phối màu đóng gói lại thêm chất lỏng màu đen tại một phái dược tề bên trong vô cùng trói mắt đây cũng không phải là dược thủy là một loại đồ uống gọi cỏ cạ cọ lạ cái gì là ta bình thường nhập hàng luyện kim nhà xưởng sản phẩm mới Vô rèn giải thích nói ý tưởng đột phát đi tới mở ra tủ lạnh lấy ra một bình có cạ cọ lạ hôm nay vừa vặn như thế oi bức chúng ta tới nếm thử thứ này đi dù sao là ướp lạnh đoán chừng hương vị cũng không kém bao nhiêu coi như ta mời khách tốt lúc đầu hắn cũng cũng là bởi vì ân tình mới bán có cạ cọ lạ không có tính toán lấy ra bán lấy tiền có cạ cọ lạ lặp lại một lần cái này nghe có chút quỷ dị danh tự họ g ì ạ n à nhìn xem trong bình cái kia màu đen thỉnh thoảng toát ra một hai cái bong bóng chất lỏng không dám thử nghiệm liên tại bọn hắn thời điểm do dự vô rèn đã mở ra cái kia bình c ó c ả cỏ lạ loại kim loại này nắp bình rất kiên cố mở ra phương pháp cũng rất đơn giản từ góc độ này tới nói vô rèn đã cảm thấy thiết kế không sai hắn ngửi ngửi không có đặc biệt m ù i khác sau đó tìm ba sạch sẽ cái chén rót cỏ c ả cỏ lạ đẩy lên trước mặt hai người g à o ấu nam tức cầm lên cái chén loại này đặc biệt đồ uống để hắn sinh ra một chút lòng hiếu kỳ phản chính tự mình cũng không có hy vọng gì thử nghiệm mới đồ vật cũng là không có vấn đề gì lớn họ gì á n à nguyên bản t i ể u cảm thấy oi bức cảm thụ được chén trong tay t ử lạnh b ư ớ c nàng cũng không có lại cự tuyệt như vậy để chúng ta kính mỗi ngày t ờ lì to vô r è n t r e o ghẹo nói ba người chạm cốc sau đó riêng phần mình uống xong chính mình trong chén chất lỏng gần như đồng thời ba người con mắt đ ỗ n g nhiên t r ừ n g lớn hình tượng dừng lại tại cái này một cái trước mắt để ly xuống vô z e n trầm mặc hắn không biết nên như thế nào hình dung tâm tình của mình bởi vậy nhìn về phía họ dì ạ nạ hy vọng cái này hành văn xuất sắc chủ biên có thể nói cái gì nhưng hắn rất mau nhìn đến họ dì ạ nạ kinh ngạc nhìn nhìn qua giống tuyết cái chén lên tiếng không nói một lời trầm mặc cuối cùng lại là bị gầu nam tức đánh vỡ hắn nâng lên gầy như que tủi tay nhặt lên trên mặt bàn cái kia kim loại nắp bình mỗi chữ mỗi câu đọc lên nắp bình bên trong viết mà nói một câu hai ý nghĩa lại đến một bình chương hai mươi lăm cũng không phải là quảng cáo cho nên ta cảm thấy có cả có lạ loại này mới tinh đồ uống vốn có cực lớn mở rộng giá trị ta nguyện ý dùng mỗi ngày tợ lịt tỏ đầu để đến đăng báo có quan hệ có cả có l ạ quảng cáo họ gì á nạ càng nói càng kích động nàng hoàn toàn bị có cả có l ạ mị lực chết phục lúc ấy nàng cùng gầu nam tức lập tức dùng tiền các mua năm bình mang về nhà đồng thời bổ r ẻ n cũng làm là quyết định hướng an tổ in ra tăng đơn đặt hàng có cả con la loại này thần kỳ đồ uống cấp tốc bắt được lòng của bọn hắn c h ờ một chút họ gì à nà nữ sĩ ngươi làm như vậy là vì cái gì g i à i n ở đánh gây họ gì à nà mà nói hắn biết rõ thiên hạ không có cơm chưa miễn phí đối phương vì chính mình cung cấp tuyên truyền đương nhiên cũng cần nhất định đích lợi thế là dò hỏi